t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai sân bay hồng kiều ngày hai mươi sáu tháng hai chương bốn trăm sáu mươi hai sân bay hồng kiều ngày hai mươi sáu tháng hai l ạ cần c tam nữ cùng một chỗ liếc nhìn giữa thang máy chờ cửa thang máy khép lại lúc này mới chuyển tới nhìn hướng l ạ cần c ánh mắt đều có chút t r ò n váng các nàng ngược lại là đối trần khả tâm nữ sinh này còn có chút ấn tượng nhưng ra hỏa này một người đến tìm l ạ cần c tính tình còn như thế nóng n ả y để các nàng có chút nhìn không hiểu chẳng lẽ l ạ cần c đem nàng cũng c ặ t bã lấy lại tinh thần trình vũ dụ sắc mặt có chút tức giận khó chịu nói cái tia nữ uống lộn thuốc sao tính tình như thế bạo là cần tô linh hy ngắm nhìn l ạ cần c phát giác được cái sau trong mắt sầu lo trong đầu liền liên tưởng trần khả tâm là dương thất thất thiết huyết khuê mật nàng đến tìm l ạ cần c cái kêu b á phần có một b á là vì dương thất thất sự t ì n h nàng tới tìm ngươi làm cái gì là thất thất xảy ra chuyện gì sao cũng không phải đại sự gì nha l ạ cần c gại gãi cái óc miễn cưỡng cố n ặ n ra vẻ tươi cười chính là thất thất bên kia không phải nói ở h i ể u h i ể u nhà nhà nàng nói không đồng ý bằng không liền đem chúng ta sự tình nói cho thất thất phụ nữ nàng gia hòa này chính vũ dụ bóp bóp nắm tay quay đầu liếp nhìn giữa thang máy có loại muốn đuổi theo đi xúc động cùng nàng có quan hệ gì Hoàng đế không gấp thái gấp. không chuyện bên nói gấp giám gấp. đế rất Một lâu sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng ai nói ta cùng các nàng đồng thời trở về chỉ là cửa tiểu khu tiện đường đụng phải mà thôi đụng phải l ạ cần c sửng sốt một chút quay đầu nhìn hướng tô linh hy chứng thực cái sau cũng nhẹ gật đầu thấp giọng nói đúng là t r ù n g hợp vừa vặn cùng một chỗ đến cửa tiểu khu liền cùng một chỗ đi vào cái này l ạ cần c quét mắt tam nữ nhìn trình vũ dụ cùng sở thanh diên biểu lộ xác thực không quá giống là có thể đồng thời trở về bộ dạng dứt khoát cũng không còn hỏi đến dẫn ba người trở về nhà bên trong t r ư n g hợp tiêu hiểu h i ể u vừa vặn vuốt mắt từ trình vũ dụ trong phòng ngủ đi ra tô linh hy mấy người đi vào ánh mắt vừa đối đầu tứ nữ đều sửng sốt một chút tiêu hiểu hiểu cái này không cài lên mấy cái nước áo lộ ra gần phân nửa bả vai rộng rãi áo ngủ cái kia mệt m ỏ i về v à i biểu lộ nhỏ à, còn có cái kia để trần bán chân nhỏ thậm chí vẫn là từ trình vũ dụ trong phòng đi ra chỉ có thể nói hiểu đều hiểu l ạ cần c t r ì n h vũ dụ liếc nhìn l ạ cần c hai tay vây quanh ngự điệu mang theo một tia ghen thị xem ra mấy ngày nay chúng ta không tại n g ư ờ i chơi rất này a ta cái này l ạ cần c nhất thời trở mặc tuy nói buổi tối hôm qua hắn đúng là cùng tiêu hiểu, hiểu leo núi đi hôm nay cũng là trở về liền đi ngủ không có làm cái khác nhưng trước mấy ngày hắn cùng tiêu hiểu hiểu một mình thời điểm cái tiêu cơ bản cả ngày đều là không thể viết ra mười tám k ị bản muốn nói chơi rất này kỳ thật cũng không có m a bệnh h ừ l ạ cần c đang suy nghĩ làm như thế nào giải thích đã thấy trình vũ dụ hừ nhẹ một tiếng từ bên cạnh hắn chạy qua thấp giọng hừ một câu quay lại lại tìm ngươi tính sổ sách nói xong liền sách theo hành lý từ tiêu h i ể u h i ể u bên cạnh chạy qua trở về gian phòng của mình nàng đối lạc cần ngữ điệu có ghét tỵ nhưng đối tiêu h i ể u h i ể u lại là không có một chút muốn sinh khí đánh nhau ý tứ các ngươi trầm dai chơi sở thanh diên giống như cười mà không phải cười liếc nhìn là cần quay người cũng sách theo hành lý trở về gian phòng của mình lưu lại tô linh hy cùng tiêu h i ể u hiểu hai người lẫn nhau nhìn đối phương linh hy tỉ tỉ lạc cần ca ca làm sao vậy là xảy ra chuyện gì sao tiêu h i ể u hiểu, hiểu t ỉ n h t ỉ n h liếc nhìn tô linh hy nàng vừa rồi chính là nghe đến cửa ra và có người tại ở mỹ cho nên mới tỉnh lại nghĩ ra được nhìn xem tình huống kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy tô linh hy ba người cùng lạc cần từ đi vào cửa cho rằng lạc cần cùng tại cùng tô linh hy mấy người cãi nhau không có a h i ể u hiểu tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng đi đến tiêu hiệu hiểu trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy nàng rất lâu không gặp ta rất nhớ người a hiểu hiểu à. tiêu h i ể u h i ể u đần độ lên tiếng mặc cho tô linh h i ôm mình một lát sau hai nữ tách ra tô linh h i quét mắt l ạ cần c hướng tiêu h i ể u h i ể u khẽ cười nói hiểu h i ể u ngươi mau trở về thay quần áo a coi chừng bị lạnh a t ố t tiêu h i ể u h i ể u nhẹ gật đầu đối tô linh h i lời nói không có một tia hoài nghi lúc này liền lại quay người trở về trình vũ dụ gian phòng thuận tay đem cửa cũng cho đóng lại lưu lại tô linh h i cùng lạc cần hai người trong phòng khách một mình hai người l i ế p nhau lạc cần vừa định mở miệng tô linh hy liền bu lại đem hắn một mực ôm lấy mấy ngày không thấy thật là nhớ a học đệ ân ta cũng nhớ ngươi học tỷ Lạc cần ôm lấy、Tô、Linh Linh là lại Cần Cho rằng Tô Linh Hy là muốn đem người hắn ôm Tô Tô đem Hy. hỏi Hy ra, sau đẩy đó v ừm a rồi trấn t khả â sự tình. Thấy tách ý tứ, trong gì, phương nãy không nói cũng không đối giờ có ra ý là ò n nghi liền dọng nói. Ngươi không chuyện vừa rồi sao? Không cần Tô Linh、Hy、nhẹ n g có chút hoặc, khoát thế, thấp hỏi Hy h dứt trì tư ta Tô rồi sao? duy ôm vừa A. n g cần lên tiếng trong đầu hỏi lại chính mình thật có thể xử lý tốt sao nhân ra dương thất thất cũng không phải dãn nợ dở à ai biết vạn nhất trần khả tâm cáo trạng sau đó nàng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu không có dãn nợ dở ra chỉ là cần c đối với chính mình kỳ thật không có tự tin như vậy được rồi không nói cái này ta cũng phải trở về nhà thu thập một chút đồ vật chờ một lúc gặp nói xong tô linh hy tại là cần c trên gương mặt nhẹ nhàng h ô n một cái x á c h theo dương hành lý cũng trở về nhà là cần c đứng tại trong phòng khách ngắm nhìn ba cái phòng ngủ đang nghe bên trong chuyển đến động tĩnh trong lòng không hiểu có chút lộ vẻ xúc động nếu là đổi trước đây chỉ là vừa rồi gặp được tiêu hiệu hiệu áo mũ không ngay ngắn đi ra chợ kia mấy nữ sinh có lẽ đều đã ổ n ào không thể gián xếp đi bây giờ thậm chí ngay cả sở thanh niên ra hỏa này đều không là mỹ ai đi một bước nhìn một bước đi là cần c lắc đầu đi đến phòng bếp chuẩn bị mấy nữ sinh ngược lại c h é n nước nóng đ ỗ n g nhiên điện thoại lại truyền tới một trận chấn động m ọ ra xem xét dương thất thất phát tới một đầu vé máy bay tin tức sân bay hồng kiều ngày 26 tháng hai chiều chủ nhật t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba đi khám thai t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba đi khám thai mấy ngày đi qua năm mới dư vị dần dần tàn đi sinh hoạt cũng dần dần trở lại quỹ đạo lạc cần vốn cho rằng sở thanh diên trở về ở sau đó biết bao nhiêu cùng trình vũ r ụ ồn ào trước h u n g làm ồn ào nhưng trải qua mấy ngày trong nhà thời gian ngược lại là ngoài ý muốn có chút bình tĩnh sở thiên kỷ ra viện một lần nữa tiếp nhận sở thị chủ tịch chức vị sở thanh diên lại lần nữa trở thành người rảnh rỗi một cái trực tiếp thoát ly tập đoàn vung tay k h ô n g quản trở về giang thành cùng lạc cần ở cùng nhau lấy tên đẹp chuẩn bị mang thai mà trong nhà những người khác ngoại trừ sở thanh diên bên ngoài bao gồm lạc cần ở bên trong đều cho rằng nàng là thật đã có thay bình thường tại trong nhà căn bản là ồn ào cũng không dám cùng nàng ồn ào ồn Liên m ộ đây chính là lạc cần đối với những ngày này trong nhà bầu không khí tổng kết mặc dù tô linh hy chỉnh vũ dụ tiêu hiệu hiệu ba người nhìn xem bình thường đều rất nhường nhịn sở thanh riêng biểu hiện ra thân mật hòa thuận một màn nhưng trên thực tế trong lòng đều kìm nén một cỗ sức lực chờ lấy lấy lại danh dự đến mức lạc cần là thế nào cảm giác được đây năm trước thời điểm hắn chỉ cần chờ buổi tối ngủ sau đó thỉnh thoảng tiếp thu các nữ sinh mời đi một cái phòng nghỉ ngơi liền tốt mà bây giờ hắn mỗi đêm bên trên cơ bản cũng phải bị mời đi trong phòng nghỉ ngơi có đôi khi thậm chí còn phải trước nửa đêm sau nửa đêm phân hai chàng h ỉ ngơi so trong ruộng như đều chuyên cần thuộc về là mà tại bên kia trong nhà quần quận sóng ngầm bên ngoài cũng tương tự còn có một tràn g mưa to gió lớn đang chờ hắn khoảng cách này g tiểu trường chỉ còn lại mấy ngày đợi đến buổi mở học dương thất thất liền sẽ dẫn phụ mẫu của nàng cùng một chỗ đến nàng trung thành g i a n thành vừa nghĩ tới trần khả tâm đến lúc đó sẽ chạy đi dương thất thất phụ mẫu cái kia cáo trạng lạc cần đầu liền một vạn cái lớn lấy hắn đôi trần khả tâm hiểu rõ gia hỏa này đối hắn đã chán ghét tới cực điểm chỉ cần có thể có cơ hội quấy nhiều hắn cùng dương thất thất đó là tuyệt đối sẽ không một điểm mờ mờ coi như đến lúc đó đáp ứng trần khả tâm không đem phòng ở cho dương thất thất thuê hắn cảm thấy gia hỏa này cuối cùng còn là sẽ đi cáo trạng đây mới là chuyện hắn lo lắng nhất. hắn không muốn để cho dương thất thất kẹp ở hắn cùng phụ m â u ở giữa khó làm nhưng lại tìm không được có khả năng biện pháp giải quyết p h ạ m là dương thất thất phụ m â u là người bình thường cũng không thể đem nữ nhi của mình giao cho một cái bắt cá năm tay thậm chí còn ở c h u n g cha nam cho nên nếu là thật cho đến lúc đó lời nói nếu không liền bông u tay đi đừng để thất thất khó xử giờ phút này l ạ cần c đứng tại bệ cửa sổ một bên cảm thụ được buổi chiều ấm áp vào đông ánh mặt trời trong lòng mù mịt lại khó mà tiêu tán bỗng nhiên trong phòng khách chuyển đến một trận âm ý là cần quay đầu đi đã thấy trong phòng khách sở thanh diên bị tô linh hy trình vũ dụ tiêu h i ể u hiểu ba người vây quanh tại nơi hẻo lánh biểu lộ có chút bối rối thanh diên muộn muộn cái này đều nhanh một tháng trôi qua ta cảm thấy vẫn rất có tất yếu đi bệnh viện kiểm tra một chút làm một chút ghen kiểm tra đo l ư ờ n g cam đoan hải tử khỏe mạnh ngươi cảm thấy thế nào đúng a trình vũ dụ đi theo nói ta nghe nói có chút không kiểm tra đợi đến nhanh sinh ra tới mới biết được hải tử là nhược trí rất thảm tiêu h i ể u hiểu đúng thế đúng thế tà ta, ta ta ta sở thanh diên bị vây quanh ở góc nhỏ đã không có trước mấy ngày n ô lên bụng nhỏ kiêu n g o giống con hốt hoàng tiểu mèo cái ta đều đã đi qua một lần lúc này mới không đến một tháng đây cái kia cần nhanh như vậy lại đi một lần lại nói ta cùng lạc cần hài tử có thể có vấn đề gì các ngươi đừng nói m ỏ không đi không đi nói cái gì cũng không đi các ngươi đang nói chuyện gì đâu nghe đến trong phòng khách độc tính l ạ cần c đi đến đứng đến trong bốn người ở giữa đi kiểm tra cái gì cái này không phải đều đã một tháng nha tô linh h y cười đáp chúng ta nghĩ buổi tiếp thanh diên m ộ i m ộ i cùng đi bệnh viện kiểm tra một chút t r a một chút dựng đồng gì đó ta nghe người ta nói thời gian mang thai một tháng kiểm tra một lần là rất cần thiết có thể tránh cho rất nhiều vấn đề ta cũng là nói chính vũ dụ đi theo gật đầu phù hòa nói nàng đoạn thời gian trước còn tại đến di mụ đâu nếu như không đi kiểm tra vạn nhất là cái thai n g o à i tử cung làm sao bây giờ khẳng định phải đi kiểm tra đúng thế đúng thế a nghe đến sở thanh diên còn tại đến di mụ là cần s ư n g sở quay đầu nhìn hướng sở thanh diên cái sau có chút vội vàng túi đầu hết nhìn đông tới nhìn tây không cùng hắn đối mặt một bộ t r ộ t dạ răng r ớ p rõ ràng trong lòng có quỷ trong lòng suy tư một phen là cần tựa hồ phát giác cái gì thế là bày ra một bộ trưng trạc đảng hoàng g a n g p hướng sở thanh diên mở miệm chân thành nói ta cảm thấy cũng là ngươi cũng còn tại đến di mụ vạn nhất thật xảy ra vấn đề gì sớm một chút phát hiện sớm một chút giải quyết vậy cứ thế quyết định cuối tuần này chúng ta liền đi a sở thanh diên xứng sở cái đầu nhỏ hốt hoảng tại bốn người ở giữa vừa đi vừa về lắc lư trong lòng ảo nào không thôi sớm biết trước mấy ngày đến thân thích thời điểm liền đi trên lầu lại không nghĩ tới vậy mà để trình vũ dụ ra hỏa này phát hiện phải làm sao mới ổn đ â y a nàng m ấy ngày nay cũng không có ít tại tô linh hy trình vũ dụ mấy người trước mặt vùng sắc mặt nếu là đi bệnh viện kiểm tra phát hiện không có mang thai cái t i ế không sóng con bê rồi sao ai biết mấy tên này sẽ như thế nào trả thù nàng nàng nhưng không tin mấy người này thật sẽ cầm nàng làm t ị m vội ta ta ta thấy lạc cần một bộ không thể cự tuyệt bộ dáng s ợ thanh diên cúi đầu xuống nhỏ giọng nói loại sự tình này như thế nhiều người cùng đi nhiều xấu hổ a nếu không vẫn là ta một người đi thôi đến lúc đó đem báo cáo nhanh cho các ngươi nhìn nếu một người đi lấy nàng quan hệ giả tạo một bộ khám thai báo cáo vậy đơn giản tùy tiện chỉ cần không cho lạc cần bọn hắn nhìn thấy nàng l i ề n có thể lại tranh thủ một tháng thời gian không được lạc cần một tiếng cự tuyệt nghiêm túc nói ngươi một người đi nhân gia còn tưởng rằng ngươi là bị cái nào cha nam từ bỏ đây ta cùng đi với ngươi vậy cứ thế quyết định a ta sợ thanh diên còn muốn dây rủa một cái nhưng lạc cần đã tại điện thoại bắt đầu đăng ký căn bản không cho nàng dây rủa cơ hội cái kia vậy được rồi không có không có việc gì mà nói ta về phòng ngủ a yếu ớt gật đầu sợ thanh diên từ mấy người bên cạnh chạy qua hướng chính mình phòng ngủ đi đến đi qua tô linh hy thời điểm lặng lẽ chừng nàng một cái sau đó chờ sợ thanh diên một quan tới cửa lạc cần lập tức để điện thoại xuống quay đầu nhìn hướng tô linh hy cái sau đồng dạng nhìn xem hắn nhẹ nhàng cười cười lời gì cũng không nói t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bốn l ạ cần c không phải loại người như vậy hắn chắc chắn sẽ không chạy t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bốn l ạ cần c không phải loại người như vậy hắn chắc chắn sẽ không chạy trở về phòng ngủ sở thanh niên vội vàng đem cửa khóa trái lấy điện thoại ra dựa lưng vào cửa thần s ắ c khẩn trương cho hùng đại phát ra thông tin để hắn đi thăm dò giang thành bệnh viện nhìn xem nhà ai có quan hệ có thể giả tạo báo cáo mấy ngày nay tại trong nhà hưởng thụ đã quen nàng cũng không có ít nâng c a o bụng chọc trình vũ dụ nói không ra lời nếu là thật bị phát hiện không có mang thai ai biết mấy tên này sẽ như thế nào trả thù nàng một bên đang nghe động tĩnh ngoài cửa sở thanh diên lo lắng nhìn xem điện thoại tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng không lâu lắm hùng đại liền phát tới hồi phục đại tiểu thư ta hỏi qua thư ký vương nàng nói giang thành bên này tập đoàn nghiệp vụ cũng không nhiều chìm xuống mạng lưới quan hệ nhân mạch cũng tương đối phức tạp cần một chút thời gian đi liên lạc một cái mặt khác thư ký vương để ta hỏi ngài cụ thể bệnh viện nào dạng này có thể nhanh một chút bệnh viện nào sở thanh diên s ừ n g sốt một chút chật liền kịp phản ứng nàng không biết là cần đăng ký chính là bệnh viện nào à liền bệnh viện cũng không biết nàng tìm ai đi đả thông quan hệ giả tạo báo cáo chẳng lẽ ngày mai đi bệnh viện tại chỗ hối lộ để nàng trước tiên đem tất cả có phụ khoa bệnh viện đều cho ta kiểm tra một lần cho ta nắm chặt thời gian trước ngày mai ta nhất định phải nhìn thấy kết quả phát xong thông tin sở thanh diên đưa điện thoại tim đập phanh phanh ngồi ở trên giường nhìn không được hướng phía cửa nhìn lại cảm giác có tật giật mình để nàng rất là khẩn trương sợ bị bên ngoài người phát hiện mà cùng lúc đó ngoài cửa phòng khách truyền đến một trận vừa nói vừa cười vui lùa ầm ĩ âm thanh sở thanh diên lòng sinh hiếu kỳ đi đến trước cửa lặng lẽ đem đầu dán tại trên cửa muốn nghe một chút lạc cần các nàng đang nói cái gì ấy các ngươi nói thanh diên cùng lạc cần hài tử đến lúc đó sinh ra tới tên cứ gọi là gì tương đối tốt nhà. ừ, nàng cung lạc cần đều như vậy thích chơi game lên mạng khẳng định là lấy vật gì từ h i ê n a tự h i ê n giống v o n g hồng tên. chơi game làm gì ngươi, lại nói ta làm sao có thể lấy loại này nát đường phố danh tự, ta hoài nghi ngươi tại thân thể công kích ta. hiểu hiểu ngược lại là cảm thấy, đến lúc đó có thể t r a một chút từ điền, tìm chút có ý nghĩa chứ. ấ n nếu hàn huyên tới cái này nếu không chúng ta thảo luận một chút suy nghĩ một chút về sau cho h ả i t ử lấy vật gì danh tự nhà, hoặc để ngươi trước tiên nói một chút ta cái này một chốc sao có thể nghĩ ra được a danh từ chuyện này cũng không thể m ậ mờ phải hào, hào nghĩ. Nếu không gọi là tất cả ta, cái này không sai đi một bên nói mỏ ba nam một nữ trong phòng khách cười cười nói nói đúng là bắt đầu thảo luận lên về sau hài tử lấy vật gì danh tự tương đối tốt tại trong lòng của các nàng nếu dù sao đại gia cũng khẳng định sẽ cùng lạc cần có hài tử dứt khoát chủ đề hàn huyên tới cái này thừa cơ hội này suy nghĩ thật kỹ coi như là cái để tài nói chuyện nhưng lời nói ra khỏi miệng bị trong phòng sở thanh diên nghe đến trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu nàng mặc dù gia nhập cái này nhà nhưng trong lòng đối cái khác mấy nữ sinh đề phòng lại là một điểm không có hàng cũng xưa nay sẽ không tin tưởng mấy nữ sinh này sẽ thật tâm thật ý cầm nàng làm t ì muội nhất là tô linh hy cái này xấu bụng nhưng giờ phút này rõ ràng nàng không tại bên ngoài mấy người lại cho nàng cùng lạc cần hài tử lấy tên nói chuyện quên cả trời đất tại tập đoàn sở thị ở hai tháng lại thêm bản thân thiên phú nàng có thể rất dễ dàng phân biệt ra đối phương là chân tâm thật ý vẫn là hư tình giả ý cũng tỉ như vừa rồi tô linh hy nhiệt tâm đề nghị theo nàng đi kiểm tra cái kia rõ ràng chính là lời nói dối rõ ràng là nghị xác nhận nàng đến cùng mang không có mang nhưng lúc này mấy người này trong phòng khách nói chuyện p i ế m lại không giống như là tại lạc cần trước mặt l à mặt ngoài công phu trang một bộ hòa thuận dạng nhưng nếu như h vậy vậy cái này một lát nói chuyện trời đất chân tâm thật ý là thế nào đến là tô linh hy diễn kỹ quá tốt rồi sao sở thanh diên ngồi ở trên giường suy tư nghĩ đến tô linh hy chân thực mục đích suy nghĩ kỹ một hồi cũng nghĩ không ra đông nhiên cửa ra vào truyền đến một chàng tiếng gõ cửa dọa nàng n h ạ dự người nào ta cửa ra vào truyền đến là cần âm thanh ta đã treo tốt số liền tại bệnh viện trực thuộc đại học ý ý tám giờ sáng mai nhớ tới tối nay đi ngủ sớm một chút ta tám giờ sớm như vậy ngày mai bệnh viện nhiều người sớm một chút đi đi sớm một chút nhà l ạ cần c lại gõ gõ cửa chúng ta ở phòng khách tán gẫu đâu ngươi có muốn đi chung hay không trò chuyện một lát không đến không đến s ở thanh diên vội vàng chống đỡ cửa tự tiện nói ta muốn lên phân chính các ngươi trò chuyện nhớ tới đi ngủ sớm một chút ta trong phòng khách một vị phụ nữ trung niên ngay tại hướng dương hành lý của mình bên trong dọn dẹp đồ vật một bên thu thập một bên hướng bên cạnh nữ nhi nói thất thất ta ngươi nói đến thời điểm đi muốn hay không cho tiểu lạc mang một ít đặc sản vùng lạnh ăn thỏ thế nào cái dạng nếu không lại phong cái h ù m bao mụ mụ dương thất thất đứng ở một bên g ò má đỏ bừng ngươi dặn g này là cần đến lúc đó sẽ bị ngươi hủ đến không cần mang nhiều đồ như vậy cái nào sẽ nha dương mẫu một bên thu thập một bên cười nói ta nhìn thấy rất hung man lần thứ nhất gặp mặt khẳng định phải cho nhân ra lưu cái ấn tượng tốt n h a đây chính là ngươi cái thứ nhất bạn trai à chúng ta cũng phải nhận thật một điểm ngươi nói đúng không láo dương đúng thế đúng thế một bên dương phụ cũng cười phụ họa ngươi thật vất vả đ u ồ n nghịch đến cái bằng hữu vạn nhất chúng ta cho người ta ấn tượng p h i nhân ra chạy thế nào cái xử lý sao lại thế dương thất thất gò má hưng luận dẫm chân giải thích là cần không phải loại người như vậy hắn chắc chắn sẽ không chạy ha ha ha dương phụ cùng dương mẫu lẫn nhau hai người cười ha ha t r e o kẹo nói xem ra nữ nhi chúng ta đối với chính mình rất có lòng tin nha căn bản cũng không sợ nhân ra cùng cái khác nữ sinh chạy hôm sau sáng sớm ngày mới mông che phát sáng sở thanh diên ác chiến một đêm đang ngủ say đây bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một trận đông đông đông tiếng đập cửa tựa như máy khoan điện trang trí đem m ộ n g đẹp của nàng đánh thức làm gì đâu sáng sớm còn ngủ đâu mau dậy chờ một lúc nên đi bệnh viện ngoài cửa vang lên là cần âm thanh bệnh viện còn chưa tỉnh ngủ sợ thanh diên từ trên giường ngồi dậy r ũ cụp lấy hướng phía cửa nhìn một hồi chậm một hồi lâu mới hồi tưởng lại hôm nay nàng phải đi bệnh viện khám thai lúc này mới mấy điểm a ngày hôm qua nói xong tám giờ sáng ngươi đừng nói ngươi không nhớ rõ a cơm sáng đã làm tốt vội vàng mặc tốt y phục đứng lên cho ta tất cả mọi người đang chờ ngơi đây thúc giục thúc giục thúc giục đòi m ạ n đây sở thanh diên hướng cửa phòng ngủ c h ứ n g mắt liếc nhỏ giọng thầm thì vài câu phát tiết bên dưới dậy sớm đoán khí phía sau thật cũng không lại tiếp tục đi ngủ rời giường bắt đầu ăn mặc nàng đối hôm nay khám thai ngược lại là không thế nào lo lắng đêm qua trước khi ngủ nàng đã tìm hùng đại cùng bệnh viện trực thuộc đại học y dỉa viện trưởng tạo mối quan hệ dù sao hiện tại nàng vừa mới mang thai một tháng hai tử phôi thai cũng còn không có tạo thành không làm được siêu âm độc lờ mẩu tối đa cũng liền làm một chút hò mòn kiểm tra đến lúc đó nàng chỉ cần đi qua thông báo một tiếng để bệnh viện cho nàng làm một phần mỹ tạo khám thai đơn cho dù lạc ầ n bọn hắn toàn bộ hành trình nghĩ như vậy s ở thanh diên mặc quần áo tử tế đánh âm thanh áp đầu một mộc ra phòng ngủ tối hôm qua lại lên một đêm phân hôm nay lại dậy sớm nàng lúc này tinh thần cùng thức đêm suốt đêm không có gì khác biệt mới ra phòng ngủ hướng phòng bếp phương hướng nhìn một cái đã thấy tô linh hy mấy người đã ngồi ở trên bàn ăn ăn điểm tâm vừa nói vừa cười ăn bữa sáng thấy s ở thanh diên đi ra còn nhiệt tình đánh tới chào hỏi thanh diên mội mội đã dậy rồi nhanh đi rửa mặt tới ăn điểm tâm rồi s ở thanh diên căn bản không nghĩ lý tô linh hy cầm điện thoại một đường không nhìn đi phòng vệ sinh bên trong một bên đánh răng một bên cho hùng đại phát thông tin để hắn cùng bệnh viện bên kia lại xác định nói một tiếng đợi đến đối phương hồi phục tất cả an bài xong về sau lúc này mới yên tâm ra phòng vệ sinh ta nói sở thanh diên ngồi ở lạc cần bên cạnh tay cầm cái bánh bao hấp đang muốn hướng trong m i ệ n g đưa liếc nhìn một vòng phát hiện không chỉ là tô linh hy liền trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u hiểu hai người cũng đều vừa nói vừa cười ă n bữa sáng còn n g â m nga bài hát tâm tình đều rất là không tệ bộ dạng lập tức trong lòng có chút cảnh giác hôm nay là ta đi khám thai các ngươi cao hứng như vậy làm cái gì thay mọi mọi cao hứng a tô linh hy m ặ t không đổi s ắ c nói mỗi mỗi có thai chúng ta làm t ỷ m ộ i chẳng lẽ không nên cao hơn sao tô linh hy trong trà trà tức giận ngự khí để sở thanh diên nhất thời t r ầ mặc m trong lòng có loại nghĩ chọc người xúc động tô linh hy nàng còn không rõ ràng lắm có thể nói ra loại lời này ra hỏa này chuẩn kìm nén hòng đây ta cảm ơn a sở thanh diên m ặ t không thay đổi trả lời một câu tiếp lấy liền giữ im lặng túi đầu tiếp tục ăn bữa sáng không nói những cái khác tiêu h i ể u h i ể u làm bữa sáng vẫn là rất hợp nàng khẩu vị đông nhiên bên cạnh là cần ăn xong cơm sáng một bên nhìn xem điện thoại một bên hướng nàng thuận miệm nói đúng rồi có chuyện phải cùng ngươi nói một chút ta cái gì sở thanh diên xứng sở ta ngày hôm qua đăng ký thời điểm nhìn lầm bệnh viện trực thuộc đại học y thì ở bên kia hôm nay không có hảo liền đổi thành bệnh viện hoa nam chờ một lúc ngươi nhớ tới cho hùng đại bọn hắn nói một tiếng cái gì sở thanh diên thiếu chút nữa một ngụm cháo trứng muối thịt nạc phun tại lạc cần trên mặt đ ổ i bệnh viện như thế đại sự ngươi như thế nào không sớm một chút nói cho ta a là cần c cũng s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới sở thanh diên sẽ lớn như vậy phản ứng khám thai mà thôi bệnh viện nào không phải đều đồng dạng làm sao chuyện này rất lớn sao đương đương nhiên lớn sở thanh diên nhất thời ngại lời chọc dạ hướng xung quanh nhìn thoáng qua phát hiện tô linh h i mấy người đều đã nhìn lại lập tức bối rối nói ta thế nhưng là nữ hải tử a khám hai loại sự tình này thế nhưng là rất t h ẹ n t h ù n g người đột nhiên đổi bệnh viện ta sẽ rất q u ấ y nhiều a không được liền đi phụ viện nàng cũng không có cùng bệnh viện hoa nam người chào hỏi cứ như vậy trực tiếp đi qua không làm lộ mới là lạ, lạ nhưng mà phụ viện đã không có số a l ạ cần c thuận miệng nói muốn đi phụ viện cái kia còn đến đợi thêm hai ngày dù sao hôm nay tất cả đứng lên liền đi hoa nam t h i ta xem qua là cái bác sĩ nữ sẽ không chiếm ngươi tiện nghi yên tâm đi à ta t a ta sở thanh diên nhất thời không biết nên giải thích như thế nào lại quét mắt tô linh hy mấy người trong lòng nhất thời do dự lúc đầu khám thai liền không phải là đại sự gì cần phải đi cái gì đặc biệt bệnh viện ngược lại là nàng cái này sẽ muốn là nhiều lần kiên trì đi phụ viện lấy tô linh hy tên kia nhạy cảm trình độ rất có thể nhìn ra manh mối gì nhưng nếu là cứ như vậy đi mà nói không phải cũng là sẽ bị phát hiện sao ân nếu không tới thời điểm lâm thời phát huy một cái để cái kêu bác sĩ giúp mình yểm hộ một cái dùng một chút siêu năng lực tiền bạc trong lúc nhất thời. lúc sở thanh diên trong lòng có chút xoắn suýt nàng chưa kịp nghĩ kỹ nên làm cái gì bên cạnh mấy người đã riêng phần mình bên dưới b à n đổi xong y phục cùng một chỗ ngồi ở phòng khách chờ lấy nàng ra ngoài lạc cần thúc giục nói thanh diên ngươi nhanh lên à chờ một lúc đi trễ hảo qua còn phải nhiều xếp hàng sở thanh diên vô tâm ăn cơm ngắm nhìn tô linh hy mấy người nhịn không được nói nếu không ta cùng lạc cần đi là được đi các người dù sao cũng không có chuyện gì cùng đi nhiều phiền phức không có nha tô linh hy cười lắc đầu chúng ta cũng đều hẹn trước kiểm tra sức khỏe đâu vừa vận tiện đường cùng một chỗ a được tôi sở thanh diên biết tô linh hy chuyến này là cùng định thế là cũng không nói thêm ăn xong điểm tâm đội thân ra ngoài y phục liền để hùng đại lái xe mang theo mấy người cùng đi bệnh viện hoa nam trên đường đi sở thanh diên trên xe như ngồi bàn chồng tựa như nghị thi đại học gian lận vấn đề thiếu nữ trong lòng khẩn trương không được vừa đến bệnh viện liền vội vàng đẩy ra tô linh hy mấy người để các nàng kiểm tra sức khỏe đi chính mình thì kéo l ạ cần c vội vã đi phụ khoa là cần treo hào rất sớm cho nên không đợi bao lâu liền gọi tới sở thanh diên bảy hào sở thanh diên mời đến vào phòng khám số ba khoa phụ sản liền xem bệnh đang nghe hôm trước máy móc báo hào âm thanh sở thanh diên ra vẻ một bộ yếu đuối trạng thái kéo lạc cần tiến phòng khám bệnh ngồi xem bệnh trung niên bác sĩ nữ mang theo kính lao quan sát mắt sở thanh diên cùng là cần một bên đăng ký bệnh tật tin tức một bên nói nơi nào có vấn đề à? không có vấn đề sở thanh diên nắm cúng họng làm ra một bộ yếu đuối răng r ấ p nắm cúng họng nói chính là ta có con đã một tháng nghĩ đến tới làm một cái khám thai nhìn xem hải tử kiện không khỏe mạnh một tháng trung niên bác sĩ nữ hướng sở thanh diên bụng dưới ngắm nhìn lại nhìn sở thanh diên thần thái ánh mắt suy nghĩ lúc nào c h á được sở thanh diên chột dạ nói li một tháng trước a dùng phóng tâm dựng đo a trung nhiên bác sĩ nữ sửng sốt một chút bật thốt lên vật kia không phải mới báo ra đến chất lượng vấn đề kiểm tra đo lường không cho phép sao ngươi xác định không có đo sai a sở thanh diên cũng đi theo sửng sốt một chút n g u y ê n lai、like、vật kia thật sự là có vấn đề a không phải nàng vận khí không dễ mua đến hỏng trung nhiên bác sĩ nữ thấy sở thanh diên một bộ mộng bức bộ dạng cũng không kinh ngạc một bên tại máy tính trước mặt đánh chữ đền đơn một bên nói đem ngươi tay phải vươn ra tới a sở thanh diên sửng sốt một chút tiếp lấy liền dựa theo bác sĩ nói đem tay phải tay háo n h ấ p nhấc đặt lên b à n sau một khắc đã thấy trung niên bác sĩ nữ tiện tay một đi liền đặt ở sở thanh diên trên cổ tay thần s ắ c nghiêm túc tựa như một vị lao t r u n g y ỉ qua mấy giây liền lại mở miệng nói ngươi mạch tượng này không giống mang thai bộ dạng a chương 466, điều này rất trọng y ế u sao chương 466, điều này rất trọng y ế u sao ân nhìn đối phương đắp lên chính mình trên cổ tay bắt mạch tay ra đời sở thanh diên bày tỏ vô cùng khiếp sợ hơn nữa không thể lý giải không phải ngươi một cái tây y ỉ như thế nào còn đem lên mạch tới cái gì bệnh viện giã kê n g ư ơ i sở thanh diên nhìn xuống mình muốn mắng chửi người tâm thử do xét nói bác sĩ ngươi không phải có lẽ cho ta mở tờ đơn đi kiểm tra sao đây là có ý tứ gì a trung nhiên bác sĩ nữ x u ô i tay thuận miệng nói chớ khẩn trương ta giúp ngươi trước xem tình huống một chút bất quá ngươi mạch này cảm thụ được bác sĩ nữ dừng một chút nhữ n g mày nhìn chằm chằm sở thanh diên thần sắc nghiêm túc tháng này kinh nguyện đã đến rồi sao a sở thanh diên nhất thời do dự vô ý thức muốn mở miệng nói chính mình đã ngừng nhưng sau một khắc nàng liền kịp phản ứng l ạ cần c là biết nàng trước mấy ngày còn tại đến thân thích sự tình lúc này nói lắm nữa không phải liền bị hắn nhìn ra sao thế là đành phải khẽ cắn m ô i nhẹ gật đầu có đến một điểm bất quá không nhiều đến không nhiều bác sĩ nữ khẽ gật đầu suy tư mấy giây sau bắt đầu tại trong máy tính viết nội bệnh ca tới ngươi trước đi lại nghiệm một cái dựng ta cảm giác ngươi hẳn là không có mang thai không phải ta s ở thanh niên trong lòng hơi hồi hộ một chút không dám nhìn bên cạnh là cần còn chưa kịp mở miệng cứu vãn liền thấy bác sĩ nữ viết xong bệnh án hướng nàng tiếp tục nói trước đi tầng một nộp phí sau đó đi tầng ba kiểm tra kết được rồi ra ngoài đi một bộ chiêu liên hoàn xuống sở thanh diên liền nói chuyện cơ hội đều không có vị kế tiếp bệnh nhân cũng đã đi đến ngầm đầu nhìn một chút là cần phát hiện cái sau m t không hề cảm xúc nhìn không ra h ỉ nộ chỉ là hướng nàng nhản nhạt nói một câu đi thôi trước đi làm kiểm tra a a sở thanh diên xứng sở lên tiếng như cái phạm sai lầm tiểu hải tử túi đầu đi theo sau là cần thở mạnh cũng không dám một cái một đường giao so phí lại đến tầng ba chờ đợi kiểm tra hai người một câu cũng không nói bầu không khí không hiểu còn cũ v cái kia liếc nhìn đại sảnh trên màn hình xếp hàng danh sách thấy còn có một người liền đến chính mình sở thanh diên trong lòng sốt ruột không thôi giống như là kỳ nghỉ đã kết thúc nhưng một điểm bài tập không có viết học sinh tiểu học lập tức chủ nhiệm lớp liền muốn kiểm tra nàng bài tập nhưng nàng bài tập lại là trống r ỗ n g làm sao vậy nhìn thấy sở thanh diên bộ này t r ộ t dạ r á n g r ấ p lạc cần nhìn qua cũng không có để ý ôn nu nói thân thể chỗ nào không thoải mái sao không có không có sở thanh diên túi đầu nhìn xem chính mình ngón tay trong lòng xoắn s u ý không thôi lâm thời đổi bệnh viện nàng coi như hiện tại để hùng đại đi tìm quan hệ cũng đã không còn kịp rồi lập tức liền nên đến nàng cái này nếu là đến lúc đó kiểm tra vừa ra tới phát hiện nàng không có mang thai cái kia nàng còn thế nào đi đối mặt là cần tô linh hy mấy tên kia sẽ như thế nào trào p h ú n g nàng trong lúc nhất thời trong đầu của nàng sinh ra hai cái suy nghĩ tới hoặc là lúc này liền cùng lạc cần thẳng thắn chân tướng hoặc là tiếp tục mạnh miệng cứng rắn chống đỡ đi xuống không quản dùng cái gì biện pháp tóm lại tuyệt đối không thể để tô linh hy các nàng biết nàng không có mang thai thế nhưng là mang thai cũng liền t h á n g thứ nhất nhìn không ra thứ bậc hai tháng bắt đầu bụng liền sẽ chậm rãi lớn nàng chính là lại tiếp tục giả vỡ tiếp lại một h trang l máy mắt sở thanh diên trong lòng sinh ra cỗ muốn thẳng thắn xúc động l ạ cần c ta vừa muốn mở miệng liền nghe trong đại sảnh vang lên kêu tên â n thanh mời số thứ mười bảy sở thanh diên đến số một liền phòng khám bệnh liền xem bệnh trước đi kiểm tra đi là cần khẽ mỉm cười vỗ vô sở thanh diên bả vai có chuyện gì chờ một hồi rồi nói a nhìn qua là cần gương mặt sở thanh diên lời đến k h o ạ i miệng chẳng biết tại sao lại là nói không nên lời đành phải khẽ gật đầu lên tiếng quay người tiến liền phòng khám bệnh không bao lâu chờ sở thanh diên lại lần nữa lúc đi ra trong tay đã nhiều hơn một phần kiểm tra báo cáo kiểm tra xong sao báo cáo nói như thế nào ừ m sở thanh diên cúi đầu đi đến l ạ cần c trước mặt trong tay gắt gao nắm chặt phần báo cáo kia làm sao vậy thanh diên là báo cáo xảy ra vấn đề gì rồi sao không có sở thanh diên lắc đầu t h ấ p giọng nói không phải báo cáo vấn đề là của ta của ngươi là cần tiếp nhận báo cáo làm ra một bộ dáng vẻ nghĩ hoặc sau đó liền n h sở thanh niên Thật x lỗi. t xưng sở, sở, sở nàng cho rằng lạc cần sẽ rất sinh khí trách măng chính mình lừa nàng nhưng ngẩng đầu nhìn lên đã thấy lạc cần không có chút nào tức giận bộ dạng thậm chí còn có chút vui vẻ n g ư ơ i như thế nào ta như thế nào không tức giận ừm ta tại sao phải tức giận l ạ c c â n nặn nặn sợ thanh diên mặt cười nói ta có thể không sớm như vậy ngồi tù làm cha ta vui vẻ cũng còn không được đâu tại sao phải tức giận thế nhưng là sợ thanh diên cúi đầu trong lòng không hiểu có chút khó chịu ta lừa n g ư ơ i à? ta kỳ thật một mực biết ta không có mang nhưng mà không có nói cho ngươi điều này rất trọng yếu sao l ạ c c â n nhẹ nhàng cười một tiếng ôn nhu nói cũng không phải là ngươi mang thai không nói cho ta cái này có cái gì đáng giá sinh khí sở thanh diên nhất thời trầm mặc ngần g đầu ngắm nhìn l ạ cần c phát hiện đối phương tựa hồ thật không có sinh khí tâm tình trở nên phức tạp tại nàng dự đoán trong tấm hình l ạ cần c khẳng định là sẽ tức giận nói nàng mà không phải hiện tại ôn nhu như vậy cùng cái ấm nam đồng dạng dỗ dành nàng cái này có chút không giống nàng trong ấn tượng l ạ cần c chương 467, đây mới là tô linh hy n g u y ệ n ý thỏa hiệp nguyên nhân thực sự chương 467, đây mới là tô linh hy n g u y ệ n ý thỏa hiệp nguyên nhân thực sự cái kia sở thanh diên vừa định mở miệng hỏi thăm tô linh hy bên kia làm sao bây giờ đã thấy sau một khắc chỗ xa xa chuyển đến mấy tiếng la lên quay đầu nhìn lại tô linh hy ba người cầm trong tay phiếu khám sức khỏe bước loạn trọng chạy tới thế nào kiểm tra sức khỏe kết quả đi ra sao tô linh hy dẫn trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u hiểu hai người đi đến lạc cần trước mặt nhìn thấy sở thanh diên báo cáo trong tay đơn lại quét mắt sở thanh diên trên mặt cái k i a n g h ĩ giấu lại không giấu được khó chịu lập tức liền hiểu được thế là vội vàng quay đầu cùng trình vũ dụ tiêu h i ể u hiểu hai người l ư ớ t nhau tiếp lấy liền ôn lu nói cái k i a n ế u kiểm tra xong chúng ta cũng kiểm tra sức khỏe xong nếu không liền trở về ân lạc cần khẽ gật đầu thanh diên để hùng đại đi lái xe tới đây a chúng ta trở về a nghe thấy liền muốn trở về sở thanh diên trong lòng vừa nghi nghi ngờ ngầm đầu ngắm nhìn tô linh hy ba người đã thấy cái sau cũng không có muốn hỏi nàng kết quả ý tứ giống như là đột nhiên quên đi chuyện này đồng dạng không phải không phải là các ngươi muốn nhìn ta đến cùng mang không có mang thai mới buộc ta tới kiểm tra sao hiện tại không nên các ngươi điên cùng c ư ớ i mặt chuyện vận sao tại sao lại không nói bất quá nếu tô linh hy không đề cập tới nàng cũng không có lý do tìm cho mình không thoải mái ta phải đi gọi điện thoại các ngươi trước đi trở về đi ta c h ờ một lúc chính mình trở về nói xong không đợi lạc cần mấy người mở miệng sở thanh diên liền quay người rời đi không muốn lại nhiều đợi một hồi coi như hiện tại tô linh hy không nói nàng vẫn là không quá tin tưởng tô linh hy mấy tên này có thể tốt như vậy sẽ không thừa dịp cái này cơ hội tuyệt vời đối nàng cưới mặt c h u y ể n vận cơ hội tốt như vậy không chọc nàng khẳng định là tại đi lớn g i a hòa này thấy sở thanh diên cũng không quay đầu lại rời đi chính vũ dụ hai tay vây quanh nhịn không được nói chúng ta cái gì cũng còn không nói đâu nàng ngược lại đi trước được rồi tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng vỗ vô trình vũ dụ bà vai nàng dù sao lúc này cũng không chịu nổi nghĩ một người chờ một lúc cũng bình thường thế nhưng là tiêu hiểu hiểu đi theo ngắm nhìn sợ thanh diên bóng lưng mở miệng nói cái này lại không phải là lỗi của chúng ta rõ ràng là nàng còn chưa nói xong liền bị tô linh h i ngón tay gậy cầm dưới đầu chuyện này đi qua a hiểu hiểu tô linh h i trêu ghẹo ôn nu nói về sau tất cả mọi người không cho phép nâng biết sao cái này t h t ta a chính vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu hai người không tình nguyện lên tiếng đi thôi chúng ta cũng trở về rồi a đúng tô linh h i bỗng nhiên làm ra một bộ đột nhiên nhớ tới chuyện gì biểu lộ lại hướng hai người nói vũ vũ hiểu hiểu các ngươi đi trước ta sạc dự phòng quên còn học đệ người bồi ta đi còn một cái có tốt hay không a l ạ cần c sửng sốt một chút quay đầu cùng tô linh hy l i ế y nhau lập tức hiểu đối phương ý tứ được cái kia vũ vũ hiểu hiểu các ngươi đi trước ta cùng linh hy đi một chuyến nhanh a vậy chúng ta đi trước l ạ cần c ca ca linh hy tỉ tỉ các ngươi sớm một chút đi ra tuy nói biết đây là tô linh hy muốn cùng lạc cần một mình nhưng chỉnh vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu hai người nhưng cũng không có để ý vậy vây tay liền hướng về bệnh viện xuất khẩu đi đến không bao lâu liền chỉ còn lại là cần cùng tô linh hy hai người đi thôi học tỉ chờ hai người đều đi xa l ạ cần c lúc này mới lên tiếng s ạ c dự phòng tại tầng ấy t h g ba tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng rất tự nhiên kéo qua lạc cần tay động tác cực kỳ thân mật học đệ liền không muốn hỏi ta chút gì đó ngược lại là có một chút lạc cần nhẹ gật đầu nhịn không được nói ngươi đã sớm biết thanh diên không có mang thai vì cái gì vừa rồi lại không có không có bỏ đá xuống giếng tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng r ồ i ra ngón tay chọc chọc lạc cần g ó má học đệ thật quá phần đâu nguyên lai、like、tại học đệ trong mắt ta chính là loại kia bỏ đá xuống giếng người sao không có không có lạc cần vội vàng lắc đầu ta chính là hiếu kỳ học tỷ ngươi làm sao làm được vũ vũ các nàng cùng thanh diên quan hệ vẫn luôn không tốt nhưng hôm nay lại bị ngươi khuyên ngăn tới hh ắ c ắ c tô linh hy hừ nhẹ một tiếng giơ lên bộ ngực của mình tự tin nói chẳng lẽ cũng chỉ là hôm nay sao bình thường học đệ liền không nhìn ra thứ gì bình thường là cần sửng sốt một chút lúc này mới hồi tưởng lại giống như từ khi hắn được cứu đi ra sau đó bắt đầu tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ khoảng thời gian này đều rất nghe tô linh hy lời nói ấy nhỉ hơn nữa không giống như là loại kia bị người nắm được điểm nghe lời càng giống là tâm phục khẩu phục xem ra học tỷ tại vũ vũ trong lòng các nàng địa vị trở nên trọng yếu đây đương nhiên tô linh hy hoạt bát cười một tiếng dù sao cái nhà này bên trong ta mới là lớn nhất một cái kia nha chỉ cần ta tận cùng tỷ tỷ trách nhiệm được đến các m ộ i m ộ i tôn sùng cũng là nên rồi học tỷ thật đúng là tự tin đây l ạ cần c không biết nên nói cái gì n g h i ê n g mắt liếc qua tô linh hy một bên mặt cái sau trong mắt tràn đầy tự tin tựa như tất cả đều đều ở trong lòng bàn tay cho nên hôm nay lần này cũng là học tỷ đã sớm kế hoạch tốt ân hử thế nào học đệ không vui ta làm như vậy sao không có là cần lắc đầu không biết nên nói cái gì tô linh hy tâm cơ rất nặng đây là tại trò chơi thiết lập bên trong liền có bây giờ phần này t â m cơ dùng tại sở thanh diên trên thân vạn nhất về sau cũng sẽ dùng tại trên người hắn đâu học đệ đúng n h i ê n tựa hồ là nhìn ra lạc cần tâm sự tô linh hy kéo lạc cần tay hướng xuống nhẹ nhàng trượt đi cùng hắn mười ngón giữ chặt đầu cũng bên cạnh dựa vào trên vai của hắn làm sao vậy học tỷ học đệ không cần lo lắng nha tô linh hy nhìn qua đường phía trước cũng không có nhìn là cần xin tin tưởng t a tin tưởng ta ta làm tất cả cũng là vì học đệ ngươi nha a lạc cần nhất thời không có phản ứng kịp không hiểu cái này tất cả ý vị như thế nào sau đó tô linh hy bỗng nhiên xoay đầu lại cùng hắn ánh mắt đối mặt vô luận là vũ vũ cũng tốt hiểu hiểu cũng được vẫn là thanh thiên lại hoặc là mặt khác cô bé nào học đệ đều không cần lo lắng à chỉ cần tin tưởng ta liền tốt chỉ cần là học đệ ngươi thích ta đều sẽ giúp học đệ ngươi xử lý tốt nha chỉ cần học đệ ngươi có thể một mực ở bên cạnh ta liền tốt trong lúc nhất thời l ạ cần c kinh hãi nói không ra lời nhìn qua tô linh hy đôi mắt đối phương trong con người cô kia cực nóng cùng khát vọng để hắn đại nào có chút đ ư n g máy loại kia cực nóng hắn đã từng tại tô linh hy đôi mắt bên trong nhìn thấy qua mà thời điểm đó tô linh hy vẫn là cái giãn đ ờ i giờ một máy mắt là cần lập tức hiểu cái gọi là giãn đ ờ i giờ chấp nghiệm kỳ thật có thể chưa hề từ tô linh hy trên thân biến mất chỉ bất quá là đổi chủng hình thức từ đơn nhất chiếm hữu biến thành là đối phương làm bất cứ chuyện gì chỉ cần đối phương không vứt bỏ nàng đây mới là tô linh hy nguyện ý thỏa hiệp nguyên nhân thực sự cho nên tô linh hy lại mở miệng nói thất thất bên kia học đệ định làm như thế nào cần ta hỗ trợ sao chương bốn trăm sáu mươi tám đây là nàng cơ hội ngàn năm một thờ chương 468, đây là nàng cơ hội ngàn năm một thở mấy ngày về sau trước khi vào học đêm thời gian chậm rãi qua đi trong n g y mắt lại đi qua một đêm liền đến dương thất thất trở về thời gian những ngày này vừa nghĩ tới dương thất thất phụ mẫu liền muốn tới lạc cần trong lòng liền sẽ cảm nhận được một cỗ áp lực lớn vô cùng không biết nên thế nào đi đối mặt bọn hắn hắn cũng không tin tưởng chỉ cần hắn đáp ứng không cho dương thất thất chuyển tới trần khả tâm liền sẽ không nói cho dương thất thất phụ mẫu hắn sự t ì n h gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu vô cùng bài xích hắn thái độ đối với hắn giống như hung thần giã quỷ nếu là cứ như vậy đơn thuần tin tưởng đối phương sẽ thực hiện lời hứa vậy hắn cũng quá thuần thế nhưng là nếu như trần khả tâm thật mà báo hắn lại nên làm cái gì bây giờ vừa nghĩ tới đây l ạ c c â n đứng tại nhà mình trên ban công liếc nhìn trong tay mình điện thoại nhìn qua nơi xa cảnh đêm gian thành trong lòng lâu ngày không gặp dâng lên một cô mê man còn đang suy nghĩ thất thất sự tình sao n g ẫ nhiên bên cạnh truyền đến một đạo dễ nghe âm thanh xoay đầu lại đã thấy tô linh h i mặc màu xám nhạt rộng rãi áo len xóa mềm mại tóc dài chậm rãi đi tới bên cạnh hắn ân là cần khẽ gật đầu túi đầu liếc nhìn chỗ xa xa phía trước dương thất thất bỏ qua cây kia cái cổ siêu vẹo cây lẩm bẩm nói người sao lại ra làm gì không cùng nàng nhóm đánh mặt trực sao từ khi sở thanh niên cùng mặt khác tam nữ quan hệ hòa hoãn sau đó bốn cái nữ sinh mỗi ngày tại trong nhà sống lâu liền suy nghĩ ra một hệ liệt giết thời gian hoạt động mà xét thấy phía trước đêm ba mươi mặt trực sở thanh niên t u a rất mất mặt đánh mặt trực liền trở thành mấy ngày nay mấy nữ sinh thời gian nhàn hạ xây dựng nhóm hoạt động vũ vũ muốn lợi công tô linh hy tựa vào lạc cần bên người ban công trên tay vị khẽ cười nói hiểu hiểu nói nàng nghĩ trước về sát vách cho thất thất thu thập một chút gian phòng gian phòng kia có chút thời gian không co ở người dáng trần đến mức còn lại cái tia nha thua nhiều phá phòng thủ không nghĩ chơi các ngươi mấy cái quan hệ ngược lại là càng ngày càng tốt lạc cần tùy ý trả lời một câu đúng vậy à. tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng tiến đến lạc cần gò má bên cạnh có chút túi đầu xuống nhẹ g i ọ n g cười nói cái này có thể đều dựa vào ta à. có phải là nên cho ta điểm khen thưởng ân cảm ơn ngươi lạc cần tại tô linh hy trên đầu nhẹ nhàng vớt vớt đang suy nghĩ chuyện ngày mai t ô linh hy sờ lên lạc cần tay theo máy hát tiếp tục nói nếu không ta giúp ngươi đi tìm trần khả tâm lại tâm sự nàng người cũng không thể lắm có lẽ sẽ nghe ta đâu vẫn là ta tự mình tới đi lạc cần khẽ lắc đầu thở dài nhìn qua nơi xà trầm m à không nói phía trước tô linh hy cũng đã nói muốn giúp hắn giải quyết dương thất thất sự tình đã bị hắn cự tuyệt một lần dù sao bắt cá năm tay loại sự tình này tình cảm hắn chính là ra mặt dù dày cũng không có biện pháp yên tâm thoải mái để tô linh hy giúp hắn cho nên vẫn là lựa chọn chính mình một người đến xử lý thấy thế bên cạnh tô linh hy cũng không nói thêm gì nữa yên lặng đứng tại lạc cần bên cạnh trong miệm hừng gạ i ố gờ nhìn ư là Lạc tại c xem dương thất thất gửi tới thông tin là cần nhất thời không biết nên như thế nào trả lời suy nghĩ một chút đành phải trước tiên đem điện thoại khép lại thu hồi trong túi thấy thế tô linh hy lo lắng hỏi thất thất nàng nói cái gì Bảo ngày mai buổi chiều liền mang nàng ba mẹ đến xem phòng ở l ạ cần c tựa vào trên ban công nhịn không được nói ta đang nghĩ làm như thế nào cùng nàng mở miệng thất thất nàng giống như rất chờ mong đưa đến cùng chúng ta ở cùng nhau ta không biết nên như thế nào cùng nàng mở cái miệng này phía trước hắn như vậy dỗ dành dương thất thất hy vọng đối phương có thể chuyển tới ở kết quả bây giờ người ta muốn tới hắn lại mở miệng cự tuyệt nhân ra cái này không phải liền là đùa bỡn nhân ra tình cảm đó sao ta đi giúp ngươi nói đi tô linh hy nhịn không được nói ta cùng thất thất quan hệ rất tốt liền nói hiểu hiệu trong nhà tạm thời xảy ra chút vấn đề không có cách nào để nàng ở vấn đề gì l ạ c c â n lắc đầu nói hiểu hiểu trong nhà cũng không có thân thích như thế nói với thất thất nói không chừng sẽ bị hiểu lầm chúng ta tại xa lánh nàng vậy n g ư ơ i định làm như thế nào tô linh hy tiếp tục nói chẳng lẽ không nói nói khẳng định muốn nói l ạ c c â n lại lần nữa lấy ra điện thoại thông qua một cái mã số xa lạ chỉ là trước đó phải đem một tên khác giải quyết nói xong điện thoại kết nối bên kia vang lên cái nào đó thiếu nữ mang theo khinh thường âm thanh nhà ta còn tưởng rằng ngươi cái này cha nam muốn chứa đến cùng sẽ không gọi điện thoại cho ta đây như thế nào ngồi không yên lạc cần trầm mặc mấy giây n h ạ t tiếng nói có phải là ta không cho thất thất thuê đi vào ngươi liền không loạn nói chuyện đương nhiên trần khả tâm âm thanh lạnh lùng nói chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp chuyện này thất thất phụ mẫu liền sẽ không biết nhìn ngươi như thế nào chọn lạc cần liếc nhìn bên cạnh tô linh hy âm thanh lạnh lùng nói ta như thế nào tin ngươi nói hay không đều là ngươi chuyện một câu nói vạn nhất ngươi vẫn là muốn mật báo đâu hừ ngươi không có cùng ta chỗ để đàm phán trần khả tâm lớn tiếng q u á lớn ta quả ngươi tin hay không dù sao ngươi nếu không sợ đại khái có thể thử xem nói xong liền cút điện thoại thi thế h cực kỳ p là là là thất thất, là thất thất, vậy làm sao bây giờ tô linh hy nhữ mày thấy là cần phần này yêu sầu gián dấp trong lòng đi theo có chút không thoải mái nàng nhưng thật ra là rất thích dương thất thất nữ hài tử này đối phương thuần khiết cùng tiền chân luôn có thể để nàng nhớ tới chính mình khi còn bé dám dấp tựa như nhìn thấy mình trước kia cho nên vô luận kết quả thế nào nàng cũng không hy vọng chuyện này nào đến dương thất thất phụ mẫu vậy đi dạng này sẽ chỉ làm dương thất thất kẹp ở giữa hai đầu đều khó chịu ta cảm thấy tô linh hy suy nghĩ một chút hướng l ạ cần c nói l ạ cần c tại tên kia không có đem sự tình chọc ra trước khi đến ngươi phải đi cùng tên kia nói chỉ có nàng đi nói tên kia mới có thể nhà ra ừng là cần khẽ gật đầu trong lòng lại là không biết nên thế nào cùng dương thất thất mở miệng những ngày này hắn không phải không nghĩ qua trước cùng dương thất thất nhà bài nhưng mỗi lần vừa nhắc tới thuê phòng sự t ì n h đối phương luôn là nói chút rất chờ mong mà nói để hắn căn bản không mở miệng được tô linh h i nói biện pháp đơn giản chính là đem hắn cùng trần khả tâm mâu thuẫn rời đi cho dương thất thất ép buộc dương thất thất đứng đội n h ư không tất h yếu hắn cũng không muốn dạng này dương thất thất cho tới nay tâm nguyện chính là cùng ạ nghìn bên trong cố sự như thế cùng bạn tốt tạo thành giàn nhạc trở thành trên sân khấu vạn chúng chú mục tồn tại hiện tại giàn nhạc mới vừa và tốt nếu như hắn nói mâu thuẫn liền chuyển rời đến dương thất, thất cùng trần khả tâm ở giữa mà có mâu thuẫn giàn nhạc tuyệt đối đi không、xa. ngươi thật tốt suy nghĩ một chút ta ta đi về nghỉ trước gặp lạc cần vẫn sầu lo bộ dạng tô linh hy đại khái cũng biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì đành phải nhẹ nhàng tại lạc cần trên gương mặt h ô n một cái tiếp lấy liền trở về phòng khách đem ban công để lại cho lạc cần một người ừ m lạc cần tay chống đỡ ban công tay v ị t quan sát bầu trời lại lấy ra điện thoại nhìn xuống dương thất thất cho hắn gửi tới thông tin trong lòng suy nghĩ ngàn vạn không hiểu được hôm sau sáng sớm khai giảng ngày đầu tiên trời vừa mới phát sáng đại học giang thành cửa trường học liền lần lượt học sinh kéo lấy dương hành lý tiến trường học Đối với nhưng ơ i k á c lúc này đứng tại cổng trường giang đại hắn lại là có chút không giống cảm giác nhìn xem phía ngoài cửa trường rất thưa thất đi vào học sinh l ạ cần c trong lòng nổi lên một tia khác thường cảm xúc hôm nay dương thất thất liền trở về còn có dương thất thất phụ mẫu cũng sẽ cùng theo đến từ xa xôi xuyên du thành đô đến hắn vị trí gian g thành cái này để hắn t r ợ t nhớ tới dương thất thất nhà là tại xa xôi thành đô như vậy tốt nghiệp sau đó hẳn là cũng sẽ lại trở về đi trước mắt đều không qua được nghĩ gì thế nghĩ đến suy nghĩ của mình ít nhiều có chút hoang đường l ạ cần c lắc đầu phối hợp hướng trong trường học đi đến dương thất, thất toàn ra được đến giữa trưa mới đến mà tại làng ư ờ i một nhà trước khi đến là cần đến lại đi gặp một lần trần khả tâm chỉ chốc lát sau đi tới trần khả tâm cùng dương thất thất túc xá lầu dưới nhìn qua có chút quen thuộc ký túc xá nữ đ ạ i môn lạc cần lấy ra điện thoại bấm trần khả tâm số điện thoại uy làm gì ta tại ngươi dưới lầu lạc cần thở ra một hơi nhạc tiếng nói có h ứ n g thu xuống ở trước mặt trò chuyện hai câu sao trò chuyện cái gì đầu bên kia điện thoại trần khả tâm khinh thường hư lạnh một tiếng dễ cờ nói phía trước nhiều ngày như vậy làm gì đi đợi đến thất thất tới đây tiên liền biết c u lên tuy ngươi nói thế nào ta tại cửa ra vào chờ ngươi nói xong lạc cần liền cúp điện thoại lười nhắc lại cùng trần khả tâm nói dóc đối phương có nguyện ý hay không xuống đều không phải hắn có thể chi phối so với nghe đối phương trong điện thoại trào phúng chính mình hắn còn không bằng thổi một lát gió lạnh sau đó tại lầu ký túc xá cửa ra vào ghế dài ngồi một hồi trần khả tâm mặc đầu ngủ đi ra ngươi tốt nhất nói chút ta nguyện ý nghe trần khả tâm đi đến lạc cần trước mặt hai tay vây quanh chỉ cao khi dương nói bằng không ngươi sẽ chờ đi cùng dương thất thất phụ mẫu giải thích đi vì cái gì lạc cần n g n g đầu ánh mắt nhìn thẳng trần khả tâm ngữ điệu mang theo một tia khó chịu nhạt tiếng nói đối với ngươi mà nói cùng thất thất phụ mẫu mật báo chính là ngươi cảm thấy có thể ở trước mặt ta vênh váo tự đắc tiền vốn sao t ù y ngươi nói thế nào c h â n khả tâm hừ lạnh một tiếng khinh thường nói có dám mau thả không phải vậy ta trở về c h â n khả tâm lạc cân nhạt tiếng nói ta một mực có chuyện muốn hỏi ngươi có thể trả lời ta một cái sao ta vì cái gì cần hồi đáp ngươi ngươi tính là cái gì ta rất muốn biết ngươi như thế ngăn cản ta cùng thất thất thật là vì thất thất tốt vì nàng cân nhắc vẫn là chỉ là bởi vì chuyện này để ngươi cảm thấy rất khó chịu cho nên mới muốn một mực ngăn cản、ngươi. trần khả tâm đột nhiên sừng sốt một chút chất liền kịp phản ứng lớn tiếng nói ngươi đây là ý gì ta không phải là vì thất thất tốt chẳng lẽ là vì chính ta tốt thế nào chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi làm chuyện làm đúng ta chính là ý tứ này lạc c â n k h ẽ gật đầu tiếp tục nhìn thẳng ánh mắt của trần khả tâm tựa như có khả năng nhìn thấu nội tâm của nàng ngươi nhìn không được ta cùng với thất thất cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản ngươi không phải thật vì thất thất tốt ngươi chỉ là đơn thuần ngươi cảm thấy ngươi mới là đúng thất, thất nhất định phải dựa theo như ngươi nghĩ rời đi ta mới có thể thu được cuộc sống bình thường mới có thể không bị ta cặt bã ta ban đầu cũng là cảm thấy ngươi là thật vì thất thất tốt nhưng đêm qua ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt xem như thất thất ở trường học tốt nhất bạn tốt trần khả tâm ta nghĩ hỏi ngươi ngươi biết thất thất cho tới nay tâm nguyện là cái gì sao cái cái gì tâm nguyện trần khả tâm thần xác n h ệ n lên một chút hoảng hốt sửng sốt mấy giây sau hoảng hốt vội nói thất thất tâm nguyện ta có thể không biết nàng muốn trở thành trên sân khấu đại minh tình ta chính là bởi vì biết cái này ta mới sẽ ngăn cả ngươi bởi vì ngươi tuyệt đối sẽ trở thành nàng thành danh trên đường chướng ạ i vật ngươi chỉ nói đúng phần nữa là cần khẽ lắc đầu tựa như đoán được trần khả tâm đáp án thất thất là muốn trở thành đại minh tình nhưng không phải nàng một người mà là cùng ngươi các ngươi cùng một chỗ nàng muốn để ban nhạc trạch nam xã khủng có thể đi thẳng đi xuống trở thành quốc nội nổi tiếng nhất g i à n nhạc nàng suy nghĩ cái kia trên sân khấu không chỉ có nàng một người còn có các ngươi cho nên trần khả tâm khí thế yếu mấy phần nhưng vẫn mạnh miệng đó cũng là chúng ta g i à n nhạc sự tình ngươi nói nhiều như thế cùng ngươi có quan hệ gì sao cùng ta là không có quan hệ gì l ạ cần c lắc đầu nhạc tiếng nói nhưng mà nếu như ngươi đem ta cùng thất thất sự tình nói ra ngoài ngươi cảm thấy thất thất làm sao bây giờ nàng, nàng làm sao vậy trần khả tâm khí thế yếu hơn ta giúp nàng chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng sẽ còn bởi vì cái này đoạn tuyệt với ta khôi hài ngươi cảm thấy ngươi trong lòng nàng vị trí có như thế trọng yếu ta nghĩ lạc cần ngầm đầu ánh mắt thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m trần khả tâm chính ngươi trong lòng có đáp án trần khả tâm trầm mặc một hồi nguyên bản tách lối khí thế tan thành m â y khói sau một lát mở miệng nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta nghĩ nói lạc cần dừng một chút tiếp tục nói ta có thể không cho thất thất và o ở đến sau đó cũng sẽ cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định ta cũng có thể cùng ngươi cam đoan tại nàng tốt nghiệp phía trước ta sẽ không cùng nàng có bất kỳ quá đáng thân mật cử động nhưng ta sự tỉnh ta hy vọng ngươi không nên nói cho nàng biết phụ mẫu đây là vì thất thất cũng vì chính ngươi chương bốn trăm bảy mươi dám cớ sao chương bốn trăm bảy mươi dám cớ sao a trần khả tâm hừ lạnh một tiếng đầy mặt khinh miệt nói dễ nghe như vậy không còn tất cả đều là vì chính ngươi sao ngươi nếu thật như thế vì thất thất suy nghĩ trực tiếp rời đi nàng không được sao dạng này đạo đức bắt cóc ta ngươi cảm thấy có thể sao là cần nhất thời trở mặc xác thực ở trong mắt người khác hắn vừa rồi cái k i a lời nói chính là rêu dao vì những người khác thực tế tất cả đều là vì chính mình nhưng để tay lên ngực tự hỏi hắn cũng không có nghĩ như vậy những ngày này hắn suy nghĩ thật lâu đến cùng dương thất thất là vì quá mức đơn thuần bởi vì một loạt sự t ì n h đối hắn không h i ể u sinh tình cảm còn là bởi vì nàng là giờ lờ cờ nữ chính mới có nhiều như vậy trùng hợp nếu như là mà nói đó có phải hay không chính mình thế nào tránh cho cùng dương thất thất tiếp xúc đối phương đều sẽ bởi vì đủ loại trùng hợp cùng sự kiện ngẫu nhiên lại lần nữa cùng chính mình gặp nhau mà nếu như không phải chính mình rõ ràng đều đã có tô linh h i các nàng bốn cái nữ hai tử hơn nữa cái này bốn cái cái nào đơn sách đi ra đều là quốc dân cấp bậc hắn lập tức nắm giữ bốn vị còn muốn cùng dương thất, thất dây dưa có phải là có chút quá ra đời cái này không phải liền là chính hắn thuần tra nam lòng tham cho nên l ạ cần c nhiều khi đều đang do dự muốn hay không tạm thời cùng dương thất thất tách ra một đoạn thời gian không đi tìm nàng cũng không đi tiến vào cuộc sống của nàng nhìn xem dương thất thất đến cùng có phải hay không thuộc về hắn nữ chính giờ lờ cờ nếu như không phải vậy liền không còn đi dây dưa đối phương tốt như vậy một cái nữ hải tử tại sao muốn quấn lấy đối phương để người ta cùng chính mình chịu loại này bị khắc thường ánh mắt kỳ thị bị quất nhưng nói là nói như vậy ai có thể thật bông u tay rời đi tốt như vậy nữ hải tử đâu uy thấy là cần ở trước mặt mình đứng nửa ngày không nói lời nào cho rằng đối phương là bị chính mình chọc nói không ra lời trần khả tâm hai tay vây quanh lại lần nữa làm ra một bộ khinh miệt biểu lộ không có gì muốn nói mà nói ta có thể trở về cho nên lạc cân đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ý của ngươi là nói chỉ cần ta rời đi dương thất thất ngươi liền có thể cam đoan không đem ta sự tình nói cho nàng biết phụ mẫu là thế này phải không h ừ trần khả tâm hừ lạnh nói nói hình như ai nguyện ý cùng ngươi dây dưa đồng dạng ta là hỏi ngươi lạc cân ánh mắt nghiêm túc lại một lần nữa nhắc lại có phải là ta rời đi thất thất ngươi liền sẽ không đem ta sự tình nói ra ngươi, trần khả tâm có chút bị lạc cần biểu lộ hủ đến sửng suốt mấy giây sau thử nói đương nhiên chỉ cần ngươi thật rời đi thất thất ta có thể không đem ngươi sự tình nói ra bất quá ngươi đến cam đoan ngươi sẽ lại không tiếp cận thất thất một bước vậy nếu như là thất thất chủ động tiếp cận ta đâu trần khả tâm không có phản ứng kịp cái gì lạc cần tiếp tục nói ngươi vẫn cảm thấy là ta lừa gạt thất thất nàng mới sẽ biến thành như bây giờ vậy ngươi có hay không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu đều là thất thất chủ động tiếp xúc ta đây nếu như nàng là thật tâm thích ta đây ngươi cái này tốt khuê mật có tính hay không là từ trong cản trở đem chúng ta chia rẽ đây đây là tốt khuê mật chuyện phải làm sao n g ư ơ i trần khả tâm nhất thời bị chọc có chút nói không ra lời suy nghĩ cẩn thận lúc trước mặc dù là lạc cần gia hỏa này chủ động đi muốn dương thất thất bạch chát nhưng sau đó gia hỏa này liền đem hệ c h c á t xóa nói là đơn thuần vì bằng hưu muốn hệ c h c á t không phải h ắ n y tứ phía sau vẫn là nàng lôi kéo dương thất thất đi tìm lạc cần muốn thuyết pháp mới có phía sau một đống sự tình lúc trước nàng còn tưởng rằng đây chỉ là lạc cần cái này cha nam lạc m ẹ b u ộ c chặt thủ đoạn hiện tại xem ra giống như không phải như vậy vậy người muốn như thế nào không bằng chúng ta đánh cược là cần nỗi lòng lo lắng cuối cùng nối lòng mấy phần d á m sao trần khả tâm trần khả tâm có chút k i ê n kỵ thử do xét nói ngươi muốn đánh cược gì sau đó l ạ cần c chậm rãi đưa ra một ngón tay n h ạ t tiếng nói một cái học kỳ cái này học kỳ ta sẽ không chủ động tiếp cận thất thất sẽ không chủ động hẹn nàng đi ra ngoài chơi cũng sẽ không chủ động cùng nàng nói chuyện phiếm trong đó ngươi có thể tùy ý chửi đ ố i ta muốn làm sao nói ta lời nói xấu cũng được nếu như cái này học kỳ kết thúc về sau nàng con thích ta vậy liền chứng minh nàng không phải cấp trên mà là chân tâm không thích ta ngươi không thể lại ngăn cản hai chúng ta cũng không thể đem ta sự tình nói ra thế nào dám sao trần khả tâm trầm mặc mấy giây suy nghĩ một chút mở miệng nói ngươi nghĩ còn đẹp vô cùng ngươi không chủ động thất thất hẹn ngươi ngươi liền đáp ứng đúng không ngươi nhất định phải không cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc nàng hẹn ngươi cũng không được nhất định phải từ thế giới của nàng bên trong hoàn toàn biến mất ngươi nếu có thể làm đến ta liên tiếp lúc này đến p h i ê n lạc cần do dự hắn cũng không phải bởi vì không thể cùng dương thất thất tiếp xúc mà là sợ nếu như chính mình cứ như vậy đột nhiên biến mất dương thất thất trong lòng có thể hay không khó chịu phía trước bị sở thanh diên quan vài ngày như vậy dương thất thất liền đã khó chịu thành như vậy nếu như dương thất, thất thật sự là nữ chính giờ lờ cờ sau tháng này không liên hệ hắn thật sợ dương thất thất nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ thế nào không dám ta có thể cùng thất thất không thấy mặt lạc cần lắc đầu n h ạ t tiếng nói nhưng mà h ẹ chặt bên trên t ì m ta ta ít nhất phải thỉnh thoảng về vài câu không phải vậy ta sợ nàng làm chuyện điên rồ a ngươi còn rất có tự tin trong lòng ngươi cũng rõ ràng thất thất cảm xúc mất cảm lạc cần tiếp tục nói liền đầu này hoặc là ngươi liền đáp ứng hoặc là ngươi liền đi nói ta không ngăn nếu không hai chúng ta cùng một chỗ bạo liền làm thất, thất không có ngươi cái này tốt khuê mật cũng không có gặp phải ta cái này cha nam ngươi, trong lúc nhất thời trần khả tâm có chút bị lạc cần khí thế cấp c h ầ n trụ trong nội tâm nàng kỳ thật cũng sợ hãi nếu như mình con dương thất thất đi m ậ t báo dương thất thất lại bởi vậy sinh khí cùng nàng trở mặt từ đây sinh ra ngăn cách thậm chí lui ra già nhạc n lấy dương thất thất học kỳ y đối l ạ cần c cấp trên trình độ loại sự tình này tình cảm là rất có thể phát sinh nếu như có thể nàng cũng không muốn liều linh tràng phiêu lưu này nhưng trước mắt lạc cần cái này một bộ dáng vẻ tự tin lại làm cho nàng trong lòng có chút không cam tâm luôn không khả năng dương thất thất thật cứ như vậy khăng khăng một mực thích cái này cha nam a được trần khả tâm cắn răng không thèm đếm xử nói cực thì cực bất quá trong khoảng thời gian này phạm là ta phát hiện một lần n g ư ờ i chủ động tìm thất thất đến tán gâu hoặc là hẹn nàng đi ra ngoài chơi n g ư ờ i biết hậu quả chương bốn t r ư ơ i mốt l ạ cần c ở chỗ nào nha chương bốn t r ư ơ i mốt l ạ cần c ở chỗ nào nha về đến trong nhà l ạ cần c tựa như xì hơi khí cầu một mạch co q u ắ p tại trên ghế sofa phát giác được l ạ cần c có chút ưu ám thân s ắ c ngay tại vội vàng việc của mình chúng nữ đều là vây quanh mặt lộ vẻ lo lắng tô linh hy cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi cùng nàng nói ân là cần khẽ gật đầu nàng đáp ứng Bất quá đ ế n c n g có tô h hay h ể k n tuân g thủ linh ờ hứa, l i ề k ô Tô n nói n g rồi. i được Ừm. l hy h mặt lộ do dự l ạ cần c muốn cùng trần khả tâm đánh cược tạm thời không cùng dương hơn bảy mươi bảy tiếp xúc sự t ì n h mấy người các nàng nữ sinh đều là biết rõ giang đại cho học sinh xếp khóa bên trong ngoại trừ rất tín chỉ trùng tu người bên ngoài mà các sinh viên năm ba học kỳ hai cơ bản không có t r ư ờ n g trình học nên thực tập thực tập nên thi nghiên cứu thi nghiên cứu cho dù người không tại trường học cũng không có việc gì cho nên cùng hắn khoảng thời gian này khắp nơi lo lắng bị trần khả tâm tâm học không bằng thừa dịp khoảng thời gian này là cần giả vờ chính mình muốn đi ra ngoài thực tập một đoạn thời gian đợi đến sáu tháng sau đó cùng trần khả tâm đổ ư ớ c kết thúc về sau lại xuất hiện vừa vạn tô linh hy phòng làm việc cũng muốn chính thức khởi động lạc cần cùng theo đi một chuyến ma đô đi nói mạn gạ ký kết sự tình cũng coi là ngồi v ữ n g hắn thực tập sự tình nói tóm lại sáu tháng này hắn đến giấu đi cái kia tiêu hiểu h i ể u trong lòng có chút không đành lòng mở miệng nói lạc cần c a c a ngươi như thế nào cùng thất thất nói ngươi cố ý trốn tránh nàng nếu như bị nàng phát hiện mà nói nàng hẳn là sẽ rất khó chịu rất tức giận đi vạn nhất bởi vì cái này để nàng trở nên chán ghét ngươi vậy đã nói rõ đây là ta mệnh trung chú định sự tình đi l ạ thất thất cho cho nhưng ở mấy nữ sinh thị giác bên trong nay liền hoàn toàn là tại đem dương thất thất đẩy ra phía ngoài một khi bị đối phương phát hiện chỉ cần là cái người bình thường đoán chừng đều sẽ tức giận là cần thậm chí từ đây từ biệt hai rộng biến thành người qua đường dù sao không phải tất cả mọi người có thể giống các nàng dạng này cố chấp lại dung túng thích là cần thế nhưng là tiêu hiệu hiệu còn muốn lại kiên trì nàng hoặc là nói các nàng cũng không quá để ý dương thất thất đến tột cùng có thể hay không gia nhập cái nhà này trở thành tỷ bội của các nàng các nàng chú ý chỉ là không muốn nhìn thấy l ạ cần c khó chịu cứ như vậy đi l ạ cần c từ trên ghế s o f a ngồi xuống nhìn hướng tiêu hiểu hiểu hôm nay làm phiền ngươi hiểu hiểu cái này không có gì tiêu hiểu hiểu lắc đầu thấp giọng nói chỉ cần là l ạ cần c ca ca cần hiểu hiểu đều sẽ hết sức làm xong ừ m l ạ cần c khẽ gật đầu đứng vậy nhìn hướng ban công bên ngoài ấm áp ánh mặt trời thở ra một hơi miễn cượng hướng tô linh hi mấy người gạt ra một bộ nụ cười đến lúc đó cũng làm phiền các n g ư ơ i a xin nhờ phong ở khẳng định là không thể để dương thất thất vào ở cho nên hắn chỉ có thể cùng mấy nữ sinh cùng một chỗ nói dối nói tiêu hiểu hiểu một vị thân thích muốn vào ở đến tạm thời không có cách nào lại cho dương thất thất thuê đến mức sau đó giả v ờ lạc cần đi thực tập không ở nhà sự t ì n h càng la đến mấy nữ sinh miệng kín như bưng hử sở thanh diên hử nhẹ một tiếng t r ứ n g mắt nhìn l ạ cần c trong lòng có chút không phải máy quét mắt bên kia tô linh hy oán giận nói ngươi ngược lại là cùng nàng p h ủ mông một cái đi lưu chúng ta tại đám này người trái lớp xin lỗi a lạc cần ấy náy cười một tiếng đưa tay vớt vớt sở thanh diên đầu mặt gã ký kết sự tình thật lâu phía trước đã nói xong ta sẽ tận lực nhanh lên trở về sau đó cũng phải nhờ ngươi à thanh diên ma đô vừa đi khẳng định không có khả năng trực tiếp chờ sáu tháng không trở về bằng không tô linh h i ngược lại là cười nở hoa rồi mặt khác mấy nữ sinh người đến đến mất cho nên trở về sau đó hắn còn phải chuyển sang nơi khác giấu phía trước thuê bộ kia căn hộ dương thất thất là biết do nếu là ở nơi đó nói không chừng sẽ bị dương thất thất tìm tới thời gian cấp bách hắn chỉ có thể xin nhờ sở thanh diên giúp hắn tìm chỗ chỗ ở chờ từ ma đô trở về liền rời đi qua ở trong trò chơi nữ chính không quản đi nơi nào cho dù một chút tin tức không có cũng sẽ bởi vì đủ loại trùng hợp cùng sự kiện cùng lạc cần gặp nhau lần nữa cho nên vì k h ô n g chế lượng biến đổi hắn phải tìm cái dương thất thất không biết rời xa giang đại địa phương sau đó lại không tất yếu tận lực không ra khỏi cửa cho dù dương thất thất tìm hắn cũng một mực từ chối nếu là đều như vậy dương thất thất tìm tới cửa vậy đã nói rõ đối phương khẳng định cũng là nữ chính một trong còn nếu là không có tìm tới cửa đã nói lên đối phương cũng không phải là nữ chính chỉ là vừa lúc thích lạc cần người đi đường mà thôi ừ hiện tại ngược lại là biết nói tiếng người Bị lạc cần có đầu nhiên ôn nhu sờ đầu giết, sờ thanh diên gõ má phím hổng, không đột giết, phím sờ sờ gõ má vừa rồi ưu á nghe ư ơ i trở về, p ả i bồi hào hào thường h ta. Tốt. n g Vừa nghe đến b ồ i thường lạc cần sau lưng liền có chút phát lạnh thắt lưng bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm tựa hồ là phía trước bị sở thanh diên giả vờ mang thai sự t ì n h kích thích những ngày này bốn cái nữ sinh nhu cầu đều rất thịnh vượng một ngày nhất ban cương vị đều không nhất định có thể rất thỏa mãn có đôi khi còn phải hai ban ban ba cương vị tới nếu không phải hắn bắt đầu đi theo trình vũ dụ mỗi ngày luyện công tập thể dục a tiêu hiểu, hiểu làm đại bổ đồ ăn thật đúng là không nhất định có thể bị được vậy cứ như thế l ạ cần c quét mắt bên người chúng nữ khẽ gật đầu ta cầu các ngươi rồi bên kia cổng trường giang đại trở lại trường này cửa trường học xe ôm công nghệ nối liền không dứt một chiếc màu xám bạc đầu xe đánh dấu tần xe ôm công nghệ theo dòng xe cộ chậm d ã i chạy đến cửa ra vào sau đó một tên mặc đồ thể thao màu hồng xóa tóc dài thiếu nữ mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe cẩn thận từng ly từng tí xuống xe quay đầu đưa tay hướng cửa xe thảo luận nói mụ mụ chậm một chút cẩn thận có bậc thang không có việc gì không có việc gì một tên bảo dưỡng cực tốt trung niên nữ tử xô tay đi theo t ử c h â u ngồi phía sau xuống xe nhìn hướng cổng trường g i a n g đại cuối cùng đã tới a bây giờ thiên nhân còn thật nhiều nhà lạc cần đâu h ắ n trở về sao mụ mụ dương thất thất gõ má p h í m h ồ n g thấp giọng nói nhân ra là người địa phương đúng rồi cốt xe một người trung niên nam tử một bên ra bên ngoài sách theo hành lý vừa cười nói ngươi nhìn ta đều nhớ rõ ràng nhân gia lạc cần liền ở g i a n g đại phụ cận chỗ nào giống chúng ta còn phải chạy như thế thật xa nhìn ta trí nhớ này dương mẫu cởi vỗ vô, vô đầu của mình hướng dương thất thất trêu g ẹ o nói lạc Cần lẽ hướng ỗ n h nếu n trong trường học ngắm nhìn trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi sợ hãi lạc cần lúc này đột nhiên xuất hiện ở cửa trường học cái kia nhiều xấu hổ nha vừa nghĩ tới tràng diện kia nhau à nhau vây nhau tại Lạc nhau trước mặt i nhau nhau này n h à n thấy dương, thất thất không không ta. Ta dương thất thất h dương dương mẫu hai người nhìn lẫn nhau đi theo sau dương thất thất trên mặt không nén được di mẫu cười đối với hai bọn hắn đến nói nhà mình từ nhỏ liền rất tự bế nữ nhi có thể tìm bạn trai còn tạo thành sân trường gian nhạc đây quả thực là nằm mơ đều có thể cười t ỉ n h sự t ỉ n h không bao lâu một nhà ba người s á c h theo hành lý đi tới ký túc xá ngoại trừ dương thất thất bên ngoài ký túc xá mặt khác ba nữ sinh bao gồm trần khả tâm ở bên trong nhà đều cách không xa còn chưa tới trở lại trường này g liền đã trước thời hạn trở về trường học lúc này đều tại trong ký túc x á ổ lập mưu giữa chưa ăn chút gì tốt thấy dương thất thất người một nhà đẩy cửa đi vào ba nữ sinh đi lên liền hỏi hàn tân cần thúc thúc a di -Gi giữa chưa tốt trần khả tâm giúp dương thất thất tiếp nhận hành lý hướng dương phụ dương mẫu nói ta gọi trần khả tâm là thất thất tốt khuy mật a ngươi chính là tâm tâm nhà ta thường xuyên nghe thất thất nói ngươi đây dương mẫu lôi kéo trần khả tâm tay nhiệt tình trả lời nàng nói ngươi là bạn tốt của nàng trợ giúp qua nàng rất nhiều về sau cũng muốn nhiều phiền phức ngươi chiếu cố một chút nhà chúng ta thất thất nha không có việc gì không có việc gì ba mẫu trần khả tâm có chút bị dương mẫu nhiệt tình kinh hại đến nghĩ đến cũng là có thể nuôi dưỡng được dương thất thất đơn thuần như vậy cô gái thiện lương phụ mẫu của nàng khẳng định tính cách cũng là rất tốt cái gì kia lấy lại tinh thần giúp dương thất thất đem hành lý đặt ở ký túc xá một góc trần khả tâm cùng m ặ khác hai tên cùng phòng lấy nhau tiếp tục mở miệm nói ba phụ bá mẫu có lẽ còn không có ăn nếu không giữa t r ư a chúng ta cùng một chỗ ăn chúng ta mời khách a dương thất thất vừa định mở miệng bên cạnh dương mẫu trước một bước mở miệng cười nói cảm ơn tâm tâm các ngươi hảo ý nha bất quá chúng ta giữa t r ư a chờ một lúc còn có sự tính khác nếu không buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau ăn thế nào bá mẫu mời khách muốn ăn cái gì cũng được sự tinh khác trần khả tâm nhất thời sửng sốt ngắm nhìn dương thất thất chật liền kịp phản ứng sẽ không phải là giữa t r ư a đã cùng lạc cần tên kia hẹn xong đi g i a hỏa này không phải mới đáp ứng không cùng thất thất lùi tới sao nhanh như vậy liền không nhịn được muốn bội ước vạch mặt a a a vậy liền buổi tối nha trong lòng khó chịu quy tâm bên trong khó chịu mặt ngoài trần khả tâm vẫn là một bộ n h i ệ t tâm r ă n g dấp chờ bá phụ bá mẫu thất thất các ngươi làm xong lại nói chúng ta không gấp vậy liền nói tốt dương mẫu vô vũ trần khả tâm tay lại nhìn m ắ t mặt khác hai nữ sinh buổi tối bá mẫu mời khách tất cả mọi người đ ế n à. cảm ơn bá mẫu mấy nữ sinh riêng phần mình lên tiếng tiếp lấy liền bắt đầu vội vàng chính mình sự tỉnh liền trần khả tâm cũng tức thời không có lại quáy g i à y mấy người giả v ờ làm chính mình sự tỉnh chuyên tâm đang nghe dương phụ dương mẫu mấy người đối thoại nếu không trước hết để đây a vạn nhất đến lúc còn muốn chuyển nhiều m ệ n mọi một chuyến thất thất nếu không ngơi lúc này trước cùng chủ nhà bên kia nói tốt chúng ta giữa chưa cùng lạc cần cùng nhau ăn cơm buổi chiều liền đi nhìn phòng a mụ mụ thật thật muốn như vậy sao đó là dĩ nhiên đây là cấp bậc lễ nghĩa chúng ta đều tới đây nào có không thấy người khác đạo lý nô、no. vậy được rồi dương thất thất túi đầu lấy ra điện thoại cho chính mình làm một hồi lâu chuẩn bị tâm lý mới điểm mở lạc cần thông tin cung cho hắn phát thông tin nói chuyện ăn cơm quét mắt hai người đoạn thời gian trước nói chuyện phiếm ghi chép không biết có phải hay không là ảo giác của nàng nàng cảm giác những ngày này hai người nói giống như rất ít có lẽ là lạc cần khoảng thời gian này có chuyện đang bận mà đổi thành một bên người nói vô ý người nghe có ý rõ ràng là dương mẫu chủ động mời lạc cần ăn cơm chuyến đến trần khả tâm trong lỗ t hai liền biến thành lạc cần chủ động mời dương thất thất người một nhà ăn cơm hơn nữa dương thất thất phụ mẫu còn đã đáp ứng cho nên vừa rồi mới sẽ c ự tuyệt các nàng túc xá mời trong lúc nhất thời một cỗ xúc động tại trần khả tâm trong đầu dâng lên muốn hiện tại liền đem lạc cần sự tính nói ra nhưng thấy một bên túi đầu điện thoại đánh chữ dương thất thất lại cảm thấy bây giờ không phải là cái rất tốt thời cơ nàng dù sao còn không có nắm giữ lạc cần vượt biên rõ ràng chứng cứ không thể cứ như vậy tùy tiện nói ra dù sao dương thất thất phụ mẫu còn muốn chờ một hồi chính mình đến lúc đó thêm cái phương thức liên lạc muốn nói tùy thời đều có thể cái gì kia giúp dương thất thất thu thập xong hành lý dương mẫu hướng về trong ký túc xá ba nữ sinh nhật tình nói vậy chúng ta liền buổi tối gặp rồi tạm biệt ân tạm biệt ba mẫu trần khả tâm ba người cười đưa mắt nhìn dương ra ba người rời đi ký túc xá vừa ra cửa một cái trước mắt trần khả tâm mặt liền âm chầm xuống điểm mở lạc cần số điện thoại một cái điện thoại liền đánh qua uy bên kia l ạ cần c ngay tại ban công phiền một đây đột nhiên điện thoại chấn động mò ra xem xét lại là trần khả tâm tên ôn thần này có dám mau thả ngươi có phải hay không hẹn thất thất phụ mẫu ăn cơm l ạ cần c một mặt một b ớ c quay đầu liếc nhìn bên cạnh tô linh hy có chút tức giận nói ngươi nghĩ hoan của người cứ việc nói thẳng không cần thiết quanh c o lòng vòng ta buổi sáng mới cùng ngươi đánh xong cược cần thiết làm như vậy sao trần khả tâm đối điện thoại mắng ngươi tốt nhất là nói xong trần khả tâm liền cúp điện thoại lưu lại một đầu khác lạc cần đầy bụng tức giận làm sao vậy l ạ cần c thấy l ạ cần c một mặt tức giận bộ dạng tô linh hy quan tâm nói tên kia còn nói cái gì nàng nói ta hẹn thất thất phụ m ầ u ăn cơm l ạ cần c trong lòng có chút bị khuất buổi sáng hôm nay đến lúc này h ắ n cũng còn không có nói với dương thất thất qua một câu đâu làm sao lại hẹn nhân ra phụ m ầ u ăn cơm đây nghĩ vu oan cứ việc nói thẳng thôi còn cần đến một màn như thế nàng sẽ không đã tô linh hy vừa định nói chuyện là cần trong tay điện thoại lại chuyển tới một trận chấn động hai người ánh mắt cùng một trô rơi vào trên màn hình đã thấy cửa sổ chắt bên trên bất ngờ biểu hiện ra dương thất thất vừa vặn gửi tới thông tin l ạ cần c mụ mụ ta nói muốn giữa chưa hẹn ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm ngươi có r ả n h không gak c ư ơ n g, -G 473, đi h ã y đợi đấy chương 473, đi h ã y đợi đấy ừng nhìn xem trên điện thoại dương thất thất gửi tới thông tin l ạ cần c chân mày hơi nhữ lại tự mình trầm ngâm một tiếng trong lòng nhất thời có chút do dự trần khả tâm tên kia tưởng rằng hắn chủ động hẹn dương thất Thất người nhà cùng nhau ăn cơm nếu như cứ như vậy đi có thể hay không để tên kia trực tiếp cho cùng rất dậu trực tiếp mật báo đi làm sao vậy thấy lạc cần lại là một bộ mặt mày ủ rũ bộ dạng tô linh hy lo lắng hỏi là tên kia còn nói cái gì rồi sao không có lạc cần khẽ lắc đầu là thất thất gửi tới thông tin phụ mẫu nàng nói muốn để ta cùng một chỗ ăn bữa cơm hỏi ta có đi hay không cái này tô linh hy ánh mắt cũng biến thành có chút do dự nàng tâm tư sao mà tinh tế tự nhiên cũng kịp phản ứng nếu như lạc cần cứ như vậy đi bên kia trần khả tâm khó đảm bảo sẽ không có gì đó động tác nhưng nếu là không đi mà nói để thất thất thương tâm làm sao bây giờ dù sao phía trước đã sớm ước định cẩn thận hôm nay đến xem phòng ở cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng hợp tình hợp lý à nếu không tô linh hy suy nghĩ một chút mở miệng nói liền nói giữa chưa có việc trước không đi đi không cần l ạ cần c khẽ lắc đầu dù sao trần khả tâm bên kia đã biết nàng nếu là muốn nói cũng không phải ăn ít một bữa cơm liền có thể ngăn được tiếp lấy lại nhìn về phía vây tới tiêu hiểu hiểu ôn nhu nói ăn cơm xong bọn hắn có lẽ liền sẽ sang đây xem phòng ở đến lúc đó liền nhờ ngươi ân tiêu hiểu hiểu dùng sức nhẹ gật đầu là cần ca ca yên tâm hiểu hiểu sẽ làm tốt ừng là cần nhẹ gật đầu lại quét mắt bên cạnh chúng nữ tiếp lấy cầm điện thoại lên hướng dương thất thất hồi phục đến tốt thất thất giữa chưa đi đâu ăn có muốn hay không ta cho các ngươi đề cử đề cử bên kia nâng màn hình điện thoại nhìn một lúc lâu đột nhiên len ken một tiếng lạc cần c u n g chắt phát tới thông tin dương thất thất vội vàng điểm mở thấy đối phương hồi phục trên mặt lập tức nụ cười p h í m h ồ n g mụ mụ bọn hắn đã định tốt ngươi muốn tới lời nói chúng ta ở cửa trường học chờ ngươi có tốt hay không được lạc cần trả lời ta lập tức tới ân ừng nhìn xem cuối cùng lạc cần gửi tới thông tin dương thất, thất gò má trở nên càng đỏ tim đập bịp có loại rất vui vẻ cảm giác rất khẩn trương. giống như là mới yêu đương không lâu chờ lấy cùng bạn trai tiểu biệt trùng phùng bạn gái nhỏ không bao lâu cổng trường giang đại mới vừa đi tới cửa trường học đối diện đường quốc lộ lạc cần xa xa liền thấy đứng ở cửa trường học ven đường nói chuyện trời đất một nhà ba người dương thất thất cái kia thân đồ thể thao màu hồng thực sự là quá xuất chúng coi như ngăn cách một đầu đường quốc lộ lạc cần cũng có thể chuẩn xác nhận ra đó chính là dương thất thất chờ xong đèn giao thông xuyên qua đường quốc lộ còn chưa đi gần tự a hồ là chú ý tới lạc cần là hướng về bọn hắn đi tới dương mẫu hướng lạc cần phương hướng chỉ trì hướng dương thất thất nói thất thất là cần là người kia sao、Ai? dương thất thất quay đầu thấy lạc cần liền tại phía sau mình cách đó không xa hướng chính mình đi tới trong lòng nhất thời nổi lên một c h u n g ọ t nào g trên mặt không nén được nụ cười cả kỳ nghỉ đông xa cách từ lâu để trong nội tâm n à n g có loại m u ố n nào h vào lạc cần trong ngực dùng cái chán cọ đối phương lồng ngực xúc động nhưng một giây sau lại nghĩ tới chính mình phụ mẫu ở sau lưng lại chỉ có thể cắn môi một cái đứng tại chỗ chờ đối phương đi tới thất thất lạc cần hướng dương thất thất khẽ mỉm cười tiếp lấy nhìn hướng đối phương sau lưng dương phụ dương mẫu b á phụ ba mẫu các người tốt tốt tốt tốt dương mẫu nhìn từ trên xuống dưới nhà mình nữ nhi phía trước thanh niên lạc cần thân cao cùng tướng mạo đều thuộc về loại kia đã trên trung đẳng mặc dù đều không có quá nổi bật nhưng toàn bộ nhìn qua lại vô cùng chợp mắt cái chủng loại kia không nói nội tại chỉ nói bên ngoài dưới tình huống chính diện liền cho người một loại nam sinh này khẳng định rất đáng tin cậy ấn tượng ngươi chính là lạc cần nha dương mẫu cười ha hả nói nghe thất thất thì thầm ngươi cả kỳ nghỉ đồng đầu lần này cuối cùng thấy chân nhân bá mẫu ngài nói đùa lạc cần hướng hai người chút lễ p h é p đầu thất thất cũng thường cùng ta nhấc lên bá phụ bá mẫu nói bá phụ bá mẫu là trên đời này tốt nhất ba ba mụ mụ đây ai nha thấy lạc cần cùng nhà mình ba ba mụ mụ cười cười nói, nói. Bị kẹp ở giữa d ư ân tốt h t bá mẫu là cần hướng dương mẫu gật đầu thi lễ không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác dương mẫu nhìn hắn ánh mắt có chút là lạ theo lý mà nói lần thứ nhất gặp nhà mình nữ nhi bạn trai làm phụ mẫu khẳng định đến cảnh giác một chút mới đúng chứ cái này ánh mắt của dương mẫu như thế nào cảm giác giống như đối hắn không một chút nào phòng bị liền cùng cùng người trong nhà đầu dạng là nhà bọn họ ra phong cứ như vậy nhiệt tình hòa nhã vẫn là đã đem hắn làm người mình cái này không thể nào một đoàn người hướng về định tốt quán cơm đi đến đi theo dương mẫu bên cạnh lạc cần một bên cùng đối phương cười đ á p lời một bên trong đầu suy tư muốn biết đôi này phụ mẫu đối hắn đến cùng thái độ gì mà tại bên kia cổng trường giang đại phòng bảo vệ bên cạnh trần khả tâm trốn ở bên tường lộ ra nửa người thấy chỗ xa xa c ư ờ i cười nói nói một đường càng chạy càng xa một nhóm bốn người trên mặt tâm trầm trở nên càng ngày càng sâu nàng càng xem dương thất thất phụ mẫu đối lạc cần nhiệt tình trong lòng thì càng khó chịu dưới cái nhìn của nàng cái này thuần túy chính là dương thất thất phụ mẫu bị lạc cần mặt ngoài bộ kia khỏe mạnh ánh mặt trời xem xét chính là hảo nam hải bộ dạng cho lửa bịp cái này cha nam mặt ngoài người vật vô hại sau lưng cùng mấy nữ sinh kia chơi có thể hoa chỉ là dương phụ dương mẫu không biết cho nên mới bị lửa bịp mà thôi ra hòa này trần khả tâm siết chặt nằm đấm phối hợp hung ngắt nói buổi sáng nói nhiều như vậy hiện tại liền không nhị Đoạn không i g bao l sư phê lâu u n văn lượng chất giang đại phụ cận nào đó trong tiệm cơm đi đến trước cửa nhìn xem có chút quen thuộc tiết tiệm là cần lông mày nhịn không được gạt gạt hướng bên cạnh dương thất thất len len liếc một cái phát hiện đối phương cũng giống như hắn biểu lộ có chút vi rượu nên nói không nói dương thất thất phụ mẫu cái này quán cơm định thật đúng là có cách nói vừa vặn chính là phía trước cùng phụ mẫu c h ỉ n h vũ dụ cùng nhau ăn cơm sau đó tại trước quậy bị dương thất thất che ở trước người nhà kia mặc dù qua đã có một đoạn thời gian nhưng lạc cần vẫn đối ngày đó vì chính mình chủ động ngăn tại c h í n h phụ cảnh tượng trước mắt đây cũng là hắn là khắc sâu nhất ký ức một trong nghe nói nhà này đồ ăn hương vị rất có giang nam nói phong vị dương mẫu phối hợp nói xong hướng sau lưng lạc cần liếc nhìn nhiệt tình nói tiểu lạc à chờ một lúc ngươi đến thay chúng ta gọi món ăn có tốt hay không được rồi bà mẫu lạc cần khe gật đầu lễ phép nói không biết bá phụ bá mẫu có cái gì ăn kiêng không có dương mẫu vung tay lên ta không chọn cái gì đều có thể ăn tiểu lạc ngươi tùy tiện điểm Tốt. đi theo dương mẫu dương phụ hai người đi đến tầng hai phòng riêng cũng không biết vì cái gì vừa đi lên cầu thang l ạ cần c mí mắt vẫn tại nhảy đều nói mắt trái nhảy t ạ i mắt phải nhảy thai hai bên cùng một chối nhảy là chuyện gì xảy ra sau một khắc người phục vụ đem một đoàn người lĩnh đến cửa bào xương nhìn xem cái kia quen thuộc phòng riêng tên là cần nháy mắt hiểu không chỉ là chỗ ăn cơm tuyển chọn liền phòng riêng cũng tuyển chọn đồng dạng cái này chẳng lẽ hôm nay muốn xảy ra chuyện mặc dù lạc cần đã có đoạn thời gian không có nhận đến đến từ dạng nờ r ờ uy hiếp tính mạng nhưng bản năng cảnh giác vẫn là tại loại này trùng hợp sự tình rất khó nói không phải tận lực mà làm đến mức là ai tận lực mà làm vậy liền khó mà nói làm sao vậy tiểu lạc n g h e đến sau lưng lạc cần âm thanh dương mẫu quay đầu hỏi có vấn đề gì sao không có không có lạc cần nhất thời bối rối vội vàng cười trả lời chính là phía trước cùng người trong nhà cũng cùng một chỗ tại nhà này phòng riêng ăn qua cơm cảm giác thật là đúng d ị thật sao dương mẫu cười to đó là rất khéo a c mụ mụ. Thất thất h là là bởi vì cái gọi là thiếu nữ lần thứ nhất phản nghịch phần lớn đều là từ khi biết nhân sinh bên trong cái thứ nhất tóc vàng bắt đầu trước đây dương thất thất có hay không phản nghịch qua khó mà nói nhưng rất hiển nhiên nhưng lạc cần tuyệt đối là trong đời của nàng cái thứ nhất tóc vàng chất phát về chất phát thiện lương về thiện lương dương thất thất lại thế nào bao dung là cần tự nhiên cũng biết hiện tại khẳng định không thể để nhà mình phụ mẫu biết lạc cần cụ thể là cái gì tình huống nếu thật nói lộ ra miệng hoặc là bị chính mình phụ mẫu phát giác ra được cái kia sau đó lại biến thành cái giặc gì nàng cũng không rõ ràng cho nên vẫn là tạm thời trước không nói tốt chờ sau này gạo nấu thành cơm a không phải nước chạy thành sông sau đó lại cùng bọn hắn nói tiểu l ạ ca tiến phòng riêng điểm xong đồ ăn dương phụ dương mẫu chính đối lạc cần cùng dương bảy trăm bảy mươi hai người ngồi ở cái bản hai bên hai người ánh mắt rơi vào lạc cần trên thân từ t i ế n phòng riêng ngồi xuống bắt đầu liền không có rời đi qua cùng chúng ta nói một chút ngươi cùng thất thất là thế nào nhận biết đúng vậy à nhà chúng ta thất thất từ nhỏ liền không quá ưa thích cùng người nói chuyện cùng bá m â u nói một chút ngươi là thế nào đem chúng ta nhà thất thất dỗ dành tới tay a l ạ c c â n s ứ n g sở ngầm đầu ngắm nhìn dương phụ dương mẫu hai người n g h ĩ thầm đi lên liền hỏi như thế hăng hái vấn đề cái kia sau đó có phải là liền phải hỏi chính mình muốn lúc nào kết hôn a cái này lạc cần giả v ờ thẹn thùng sờ lên cái hốc lại trộm cắp liếc nhìn dương thất thất làm ra một bộ thanh xuân tiểu sử nam răng r ấ p nhỏ giọng nói phía trước có một lần thất thất tại học viện tiệc tối biểu diễn ta bị thất thất tiếng ca hấp dẫn liền về sau đài muốn nàng n lại chặt bị chúng ta thất thất tiếng ca hấp dẫn d ư ơ n g mẫu tay thừa dịp bên dưới đem thân thể hơi nghiêng về phía trước mấy phần khi thế có chút bắt đầu cường thế nói như vậy n g ư ờ i rất thích nhà chúng ta thất thất ca hát rồi ân lạc cần nhẹ gật đầu ta cảm thấy thất, thất ca rất h á sân khấu biểu diễn hiệu quả cũng rất tốt ta tin tưởng nàng về sau nhất định có thể trở thành đại minh tinh để tiếng hát của nàng bị mọi người nghe đến. cái này hắn ngược lại là nói lời nói thật dương thất thất ca cùng biểu diễn mặc dù không phải xuất thân chính quy nhưng so một chút chức nghiệp ca sĩ còn chuyên nghiệp loại này thiên phú chỉ cần không lãng phí tuyệt đối có thể có đỏ chót một ngày ha ha ha ha chúng ta tiểu lạc quả nhiên biết nói chuyện đây dương mẫu hướng dương phụ nhìn thoáng qua cười treo kẹo nói ngươi nhìn ta cứ nói đi nhà chúng ta thất thất ánh mắt khẳng định không có vấn đề ngươi còn không tin ta lúc nào không tin dương phụ cãi lại nói ta chỉ nói là phải nhiều nhìn xem làm cha làm mẹ cái này không có vấn đề gì chứ dương a ngươi chính là không tin thất thất hai người cười cãi nhau rõ ràng đều đã là bốn mươi năm mươi tuổi t r u n g nhân nhân nhưng phương thức nói chuyện lại vẫn giống như là hai mươi tuổi tiểu tình l ư ỡ ngọc n g nào ba ba mụ mụ đang lúc nói chuyện dương thất thất gõ má đã là hồng nhuận không thôi đừng hỏi những này nói chút cái khác nha lão hỏi là cần những thứ này làm gì hỏi một chút làm sao vậy dương mẫu cười nói chẳng lẽ đau lòng ngươi tiểu nam bằng hữu ta dương thất thất túi đầu gõ má đỏ bừng s ừ n g sốt nói không nên lời một câu đúng rồi là cần vội vàng giải vây lần này tới gian thành bá phụ bá mẫu muốn đi đi dạo sao nếu như muốn đi mà nói ta có thể để cử một chút tương đối tốt địa phương dương mẫu nhiệt tình nói vừa vặn khai g i ả n g còn có hai ngày nếu không tiểu lạc ngươi dẫn chúng ta cùng thất thất cùng đi dạo chơi thế nào ngươi yên tâm đợi đến địa phương ngươi cùng thất thất đi chơi liền được hai chúng ta chính mình đi dạo chính mình không quay dày hai người các ngươi cuối cùng vẫn là thở dài thấp giọng nói ta ngày mai phải đi ma đô một chuyến học kỳ này đều phải ở tại bên kia cho nên vẫn là thất thất cùng các người đi n h à t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm trước đây liền không có người truy qua dương thất thất t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm trước đây liền không có người truy qua dương thất thất ai dương thất thất xứng sở quay đầu nhìn hướng bên cạnh là cần ánh mắt hơi kinh ngạc l ạ cần c người đi ma đô làm cái gì nha như thế nào muốn đi lâu như vậy phía trước không phải nói muốn thành lập phòng làm việc nha l ạ cần c cười giải thích nói ký kết nhà kia công ty tại ma đô phòng làm việc sơ kỳ có rất nhiều t h ư ợ n vàng hạ cá muốn tới v ậ chạy cho nên ở bên kia trước ở một thời gian ngắn chờ ổn định sau đó trở lại sở tiêu đi ô mạng gà dương mẫu con mắt sáng lên có chút hứng thú tiểu lạc ngươi là muốn thành lập chính mình sở tiêu đi ô mạng gà sao đúng l ạ cần c khẽ gật đầu không nhanh không chầm nói ta phụ trách viết kịch bản một cái khác hợp tác đồng bạn phụ trách hội họa tính toán tốt nghiệp liền bắt đầu thật lợi hại đây dương mẫu cười ha hả nói tuổi còn trẻ liền có chính mình quy hoạch cùng sự nghiệp bá mẫu coi trọng ngươi à đợi đến thời điểm m ạ n gà đi ra nhớ tới cho bá mẫu nói nha được rồi bá mẫu đến lúc đó nhất định cho ngài nói hai người thương nghiệp khách sáo dương mẫu cũng không có l ạ i truy hỏi lạc cần là cùng người nào cùng một chỗ thành lập sở tiệu đi ô mà gà một cái khác hợp tác đồng bạn đến cùng là ai nghĩ đến là cảm thấy hẳn là giống như lạc cần tuổi trẻ tiểu trạch nam a mà đổi thành một bên biết lạc cần lập tức liền lại muốn rời khỏi gian thành mình lập tức liền lại không gặp được lạc cần sau đó dương thất thất thần sắc rõ ràng có chút xa suốt mặc dù có bị lừa gạt thành phần nhưng nàng đi thuê tiêu h i ể u h i ể u gian phòng không phải là vì có thể nhiều cùng lạc cần thân cận một chút cùng tô linh hy các nàng có thể cùng cùng một chỗ ăn điểm tâm cùng một chỗ buổi tối trong phòng khách nói chuyện phim sao lạc cần không tại tính toán chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời dương thất thất trong lòng có thật nhiều muốn hỏi lạc cần mà nói ví dụ như cùng ai cùng đi ma đô đều có người nào bình thường có trở về hay không đến gì đó nhưng lúc này lạc cần đang cùng nhà mình phụ mẫu trò chuyện nàng cũng không quá tốt mở miệng thế là đành phải ngồi ở lạc cần bên cạnh túi đầu nhìn xem chính mình ngón tay một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề làm sao vậy thất thất dương mẫu phát giác được dương thất thất biểu lộ cười nói là thân thể cái kia không thoải mái sao không có không có dương thất, thất hốt hoảng xô tay ta chính là thất thần dạng này dương mẫu ánh mắt tại lạc cần cùng dương thất, thất ở giữa vừa đi vừa về lừa quay hồ hiểu cái gì, quay đầu gì, n h h ì n n ư ớ g Lạc dạng Cần, tục cái chúng ta càng phải nắm chắc nói, nếu này, nắm tiếp ta t kia phải h ờ i gian không phải. Nếu không phải. Tiểu lạc tối a Nếu n Lạc yên cùng chúng có không? Ngươi hồi hay ta một tốt ra đi đi dạo y tâm đến chỗ rồi hai chúng ta chính mình tìm địa phương đi chơi không quay dày hai người các ngươi thế nào a cái này l ạ cần c nhất thời có chút khó khăn h ã n tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng đã là tại khiêu chiến trần khả tâm tên kia danh giới cuối cùng đêm nay bên trên sẽ cùng đi ra ngoài đi dạo còn cùng dương thất thất đơn độc hẹn họ cái kia trần khả tâm biết còn không phải tại chỗ bạo tạc thế nào tiểu lạc dương mẫu tiếp tục nói ngươi sẽ không liền điểm này tiểu tâm nguyện đầu không thỏa mãn ba mẫu a l ạ cần c trở mặc lời này đang nghe như thế nào là lạ cái kia đi l ạ cần c cắn răng gật đầu nói bất quá ta buổi tối phải sớm một chút trở về ta hành lý còn không thu nhặt xong không có việc gì không có việc gì dương mẫu xua tay cười nói chúng ta chính là tùy tiện dạo chơi đến lúc đó hai người các ngươi muốn đi đâu cũng được a l ạ cần c có chút không có phản ứng kịp dương mẫu lời này có phải là cùng hắn nói không tại một cái trên kênh bất quá đều đã đáp ứng là cần dứt khoát cũng lời lại suy nghĩ vớ vẩn vừa ăn cơm một bên cùng dương thất thất người một nhà nói chuyện t i ế m thời gian c h ậ m rãi qua đi khách sáo trò chuyện bên trong nguyên bản mới vừa gặp mặt lúc l à c ầ n nghi ngờ trong lòng liền càng ngày càng sâu không biết có phải hay không là ảo giác của hắn hắn luôn cảm giác dương thất thất đôi này phụ mẫu đối hắn hảo cảm giống như có chút quá cao nói không ra cái kia không thích hợp nhưng chính là cảm giác rất quái lạ để không hiểu có loại cảm giác giống như dương thất Thất là hai người bọn h ắ nhi n t ừ n g ố c thật vất vả ngập trở về một cái da trắng mỹ mạo tuổi trẻ xinh đẹp bạn gái nhỏ sợ chính mình đem người ta cho chạy. Nhưng mà, đây chính là dương thất, thất ta tuy nói bình thường không quá thích nói chuyện tại trong phòng i riêng sau bữa ăn kéo một lát ra trường ngoại trừ trong nhà mấy vị kia bên ngoài là cần cái khác người cùng gia đình tình huống đã bị dương phụ dương mẫu hai người mò được không sai bị lắm đối với lạc cần người này hai người vẫn là rất hài lòng từ nhỏ phụ mẫu ở nước ngoài sinh hoạt chính mình một người lớn lên còn có thể có như thế lễ phép lời nói cử chỉ nói rõ người tự lập năng lực tương đối mạnh phụ mẫu có thể lâu dài ở tại nước ngoài mỗi năm còn có thể về ăn tết nói rõ gia đình thực lực kinh tế tuyệt đối không kém không phải loại t i a đem hải tử ném quốc nội chính mình nhuận đi ra nhuận người ngoại trừ là giang thành người mà không phải xuyên du người bên ngoài quả thực không có mặt khác thiếu sót nói tóm lại tại dương thất thất phụ mẫu bên này là cần điều tra lý lịch xem như l ạ qua lại thêm cùng nhau đi tới lạc cần lễ phép cử chỉ cái gọi là thẩm tra chính trị có lẽ không có vấn đề gì là nhà mình nữ nhi có thể yên tâm kết giao đối tượng vậy cứ như thế một bên t r ờ i lấy tính tiền dương mẫu một bên nhìn hướng l ạ cần c vô vô bả vai của đối phương cười nói tiểu lạc à buổi chiều chúng ta còn phải cùng thất thất đi xem p h c n g o o vậy liền buổi tối gặp nha được rồi bá mẫu lạc cần chút lễ phép đầu b á phụ bá mẫu buổi tối gặp sau đó k ế t xong sổ sách một đoàn người đi ra quán cơm lạc cần vừa mới chuẩn bị chào hỏi rời đi vừa ra khỏi cửa đã thấy phía bên phải trên đường phố ba tên nữ sinh đối diện đi tới đi ở trước nhất đúng lúc là trần khả tâm nàng như thế nào tại cái này lạc cần trong lòng nhất thời xích chặt vẫn cố giả bộ chấn định mà tại đối diện tựa hồ là không biết lạc cần cùng dương thất thất một nhà tại cái này ăn cơm trần khả tâm một đoàn người cũng c o i chút ngoài ý muốn tại chỗ sửng sốt mấy giây sau đúng là trực tiếp đi tới này ba mẫu còn chưa đi gần trần khả tâm liền lớn tiếng chào hỏi tựa hồ sợ đi chậm để lạc cần tiểu từ này chạy đồng dạng ai dương thất thất phụ mẫu sửng sốt một chút lần theo phương hướng của thanh em nhìn lại thấy trần khả tâm tới hai người đều là lộ ra nụ cười hướng trần khả tâm chào hỏi dù sao cũng là thất thất cùng phòng k i m đồng đội hai người đối trần khả tâm độ thiện cảm không thể so lạc cần kém bao nhiêu thật là khéo nha bám mẫu trần khả tâm ba người đi đến lạc cần bên cạnh ánh mắt nhìn nhau một giây tiếp lấy liền hướng dương mẫu c ư ờ i nói nguyên lai các ngươi giữa chưa nói đã có hẹn là cùng hắn nhà dương mẫu n g h i hoặc thế nào các ngươi cũng nhận biết nhận biết đương nhiên nhận biết trần khả tâm ngữ điệu mang theo mơ hồ trào phúng nhìn hướng l ạ cần c c ư ờ i nói thất thất bạn trai nhà phía trước gặp qua thật nhiều lần đâu đúng không ân là cần miễn cưỡng gạt ra nụ cười xác nhận, nhận thức vừa vặn a dương mẫu nhiệt tình nói nếu tất cả mọi người nhận biết buổi tối đó chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm thế nào buổi tối ăn cơm trần khả tâm sừng sốt một chút nhìn một chút là cần lại nhìn một chút dương mẫu nghi ngờ nói bám mẫu buổi tối không nói tốt chúng ta mời khách nhà đây là ấy dương mẫu xua tay cười giải thích nói nơi nào có để các người mời khách đạo lý cứ như vậy nói tốt ta buổi tối chúng ta cùng một chỗ trần khả tâm nhất thời trầm mặc ánh mắt tại là cần cùng dương thất thất ở giữa vừa đi vừa về trong lòng tựa hồ hiểu cái gì mà đổi thành một bên thấy trần khả tâm nhất thời không nói lời nào là cần trong lòng nhất thời khẩn t r ư n g lên n g h i ê n g đầu liếc mắt bên cạnh dương thất thất phát hiện nàng cũng giống như vậy biểu lộ thoáng có chút khẩn trương một máy mắt l ạ cần c liền ý thức đến dương thất thất có thể kỳ thật đã sớm biết hắn cùng trần khả tâm ở giữa mâu thuẫn chỉ bất quá hai người đối nàng đều rất trọng yếu bị kẹp ở giữa cho nên mới một mực không có nói ra hiện tại phụ mẫu của nàng tại cái này l ạ cần c cũng tại cái này vạn nhất trần khả tâm ở trước mặt đem lạc cần sự tỉnh t r ọ c ra đến cái kia nàng làm như thế nào đi đối mặt lạc cần đâu thâm tâm, tâm. đông nhiên tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng dương thất thất đông nhiên mà miệng hướng trần khả tâm nói chúng ta buổi tối liền cùng một c h â ăn nha có tốt hay không a nguyên bản trần khả tâm còn do dự muốn hay không hiện tại liền đem lạc cần sự tình t r ọ c ra đến để hắn khó xử ngầm đầu nhìn một mặt khẩn trương nhìn về phía mình dương thất thất l ờ i đến khỏe miệng nhưng lại nói không nên lời dương thất thất bộ kia cầu khẩn ánh mắt quả thực đáng thương không được nhìn nàng tâm đều muốn hóa cái này chết tiệt cha nam đem chúng ta nhà thất thất lựa gạt thành dạng gì không được coi như muốn nói cũng không thể nói như vậy nhất định phải để thất thất phụ mẫu mắt thấy gặp lạc cần cùng mấy nữ sinh kia cầu thả tình cảnh mới được đúng không thể để thất, thất biết là chính mình nói phải làm cho phụ mẫu nàng chính mình gặp được cái này không vừa vặn chính mình biết nhà lạc cần ở đâu nghĩ như vậy trần khả tâm giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm hướng về dương mẫu l ệ phép nói không có vấn đề bám mẫu chúng ta liền theo ngài nói đến cái kia bám mẫu chúng ta còn muốn đi mua chút đồ vật sẽ không quấy d ậ y các ngươi rồi nói xong trần khả tâm liền lôi kéo sau lưng hai cùng phòng rời đi chuẩn bị về sớm một chút suy xét bên d ư ớ i chính mình kế hoạch lớn như thế nào để dương thất, thất phụ mẫu đi nhà lạc cần bên trong còn có muốn vừa vặn thấy được nhà lạc cần bên trong mấy cái kia nữ cái này thấy không nói hai lời liền rời đi một bằng người dương phụ dương mẫu hai người nhìn nhau mấy giây đại khái cũng đoán được thứ gì đợi đến lạc cần cũng rời đi về sau liền cẩn thận từng ly từng tí hướng dương thất thất thử rõ xét nói thất thất a tiểu lạc cùng vừa ý hai người bọn họ là có cái gì mâu thuẫn sao chương bốn trăm bảy mươi bảy thất thất a di chuyến thuê phòng có thể trước tiên cần phải h o á n một chút một chương bốn trăm bảy mươi bảy thất thất a di chuyến thuê phòng có thể trước tiên cần phải h o á n một chút một a dương thất thất bị lời này dọa giật mình ngầng đầu ngắm nhìn dương mẫu lại vội vàng túi đ ầ xuống một bộ tay chân luống cuống t r ộ t dạ bộ dáng giống như là phạm sai lầm tiểu hải tử dương mẫu quay đầu cùng dương phụ l i ế n nhau mặc dù không nói lời nào nhưng trong lòng đã có đáp án dù sao cũng là nhà mình nữ nhi đến nước này coi như dương thất thất không nói hai người bọn họ cũng có thể dựa vào nét mặt của nàng đoán được cái đại khái trần khả tâm cùng lạc cần giữa hai người này khẳng định có cái gì mâu thuẫn đoán được điểm này trong lòng của hai người đều có chút không quá dễ chịu nhà mình nữ nhi từ nhỏ liền rất thẹn thùng hướng nội từ nhỏ học được cao trung đều là một người độc lai độc vãng một cái bằng hưu đều không có cái này thật vất vả học đại học có b ạ n tốt lại tìm cái không sai tiểu nam bằng hữu mắt thấy xã giao từng bước đi đến quỹ đạo như thế nào nhanh như vậy liền gặp gỡ loại sự tình này đây không có việc gì a thất thất dương phụ vô vô dương thất thất bà vai biểu lộ hòa nhã ôn nu nói ngươi không muốn nói coi như xong ngươi đã là cái đại nhân chúng ta sẽ không đối ngươi việc tư hỏi đến quá nhiều trong lòng tràn ngập nghi hoặc mới vừa ăn cơm tiếp xúc xuống đến là cần cho hai người bọn họ ấn tượng cũng còn rất tốt ta hơn nữa cũng không phải loại kia dối trá làm ra bộ dáng cho người cảm giác chính là nam sinh này ra giáo rất tốt cũng rất hiểu lễ phép chẳng lẽ là sinh hoạt cá nhân vẫn là phương diện khác có vấn đề gì hai người bọn họ là ồn ào qua mâu thuẫn sao dương mẫu cẩn thận thử do xét nói nếu như là mâu thuẫn lời nói lúc này liền phải thất thất đứng ra điều tiết ta a dương thất thất nhất thời khó xử nàng luôn không khả năng nói trần khả tâm là không thích là cần có nhiều như vậy bạn gái cho nên mới không muốn nàng cùng đối phương cùng một chỗ a thật như vậy nói nàng sợ nhà mình phụ mẫu trái tim chịu không được tình cảm tình huống có chút phức tạp rồi dương thất thất cuốn quýt lắc đầu đẩy nhà mình phụ mẫu hai người hướng trường học phương hướng đi các ngươi đừng hỏi à ta c h í n h ta sẽ xử lý tốt tốt tốt tốt. dương mẫu hai người bị đ ẩ y đi cũng không có để ý gì đó từ nhỏ đến lớn nhà mình nữ nhi đều chưa nói qua mấy lần chính mình sẽ xử lý loại lời này nếu hiện tại nói kia dĩ nhiên phải cho đối phương một cái cơ hội dù sao nữ nhi đã trưởng thành cũng nên một người đến đối mặt sinh sống ăn chiếu lấy sớm định ra ăn bài ăn cơm xong liền nên đi nhìn dương thất, thất tìm thuê phòng người một nhà cũng không nhiều giày vò khốn khổ đi theo dương thất thất đi tới tiêu h i ể u h i ể u cửa nhà tiêu h i ể u h i ể u cùng nhà là cần khu dân cư mặc dù có chút năm tháng nhưng khu dân cư chỉnh thể đẳng cấp cũng coi là trong khu cư xá trung thượng cấp độ cũng không phải là loại kia người rắn hôn tạp lao phá tiểu vô luận bảo an vẫn là hoàn cảnh đều rất không tệ một đường đi theo dương thất thất vào cửa dương phụ dương mẫu trong lòng hai người cũng dần dần yên lòng khu dân cư hoàn cảnh phương diện không có vấn đề gì tiếp súng cũng chỉ cần nhìn xem chủ nhà người này như thế nào nghe thất, thất nói đến lúc đó là cùng chủ nhà ở cùng nhau vậy nhưng phải thật tốt kiểm định một chút hiện tại hỏng chủ nhà có thể ít p h a n h p h a n h p h a n h mấy tiếng sau khi gõ cửa cửa phòng mở ra l i ê n tại dương mẫu dương phụ hai người ánh mắt cảnh giác chuẩn bị thật tốt dò xét một cái cái này chủ nhà lúc đã thấy một giây sau cửa bị mở ra một vị trải lấy buộc đôi ngựa đôi thiếu nữ khả ái lộ ra nửa cái đầu nhìn xem cửa ra vào mấy người hiểu hiểu học t ỷ đã lâu không gặp dương thất thất có chút khẩn trương chào hỏi nàng khẩn trương cũng không phải bởi vì tiêu hiểu hiểu, mà là sợ nhà mình sau l ư n g phụ mẫu dù sao nhà lạc cần nhưng lại tại sắt vách vạn nhất để lộ cái gì chất ngựa nhưng là xong đời đã lâu không gặp thất, thất. đồng dạng thân là chứng sợ xã hội lại thêm lạc cần giao cho chính mình nhiệm vụ tiêu hiểu hiểu nửa đại cửa biểu lộ cũng có chút khẩn trương mà cái này tại dương phụ dương mẫu hai người trong mắt nghiễm nhiên thành một bộ thẹn thùng tiểu nữ sinh rán g dấp giống như hai người bọn họ mới là cái gì lạ lẫm khả nghi nhân viên đồng dạng hiểu hiểu học tỷ dương thất thất lễ phép giới thiệu nói đây là cha ta mụ mụ ta dẫn bọn hắn đến xem phòng ở a tiêu hiểu hiểu ánh mắt tại dương phụ dương mẫu trên thân quét một cái thấy đối phương cười cùng chính mình chào hỏi trong lòng nhất thời càng yếu ớt ân ân các ngươi trước tiến đến nhà nói xong liền thu hồi cái đầu nhỏ đẩy cửa、ra. cho ba người dọn xong khách dùng dép lê về trong phòng khách cẩn thận từng ly từng tí chân khép lại ngồi trong đầu hồi ức chờ một lúc muốn nói lời kịch ba ba mụ mụ thay dép xong tiến phòng khách dương thất thất bản năng mặt trời mới mọc đài ngắm nhìn thấy đối diện bàn công cửa sổ đóng chặt trong lòng không h i ể u nhẹ nhàng thở ra hướng trong đó một gian phòng ngủ chỉ chỉ cùng chính mình phụ mẫu giới thiệu nói đây chính là ta muốn thuê gian phòng a các ngươi cảm thấy thế nào Ừm. dương mẫu đi đến gian phòng cửa ra và quan sát bốn phía vài lần lại trở lại phòng khách hành lang đi nhà vệ sinh cùng phòng bếp nhìn kỹ một chút trong nhà vệ sinh sạch sẽ gọn gàng không có một chút dơ bẩn liền nơi hẻo lánh đều bị quét dọn sạch sẽ gạch men s ứ trắng trong suốt mà trong phòng bếp càng là như vậy không những quét dọn vô cùng sạch sẽ còn trưng bày rất nhiều đồ làm bếp cùng gia vị chứng minh người nhà này thường xuyên chính mình nấu cơm sinh hoạt hàng ngày rất là khỏe mạnh là cái biết sinh hoạt người nhưng mà thất thất không phải nói trong nhà này cũng chỉ lại một cái nữ sinh sao chẳng lẽ đây đều là chính nàng một người dùng nhưng mà một người thật sẽ chuẩn bị nhiều như thế gia vị sao cái này đều nhanh sánh được nhân ra quán cơm bếp sau cái kia hiểu hiệu đồng d ư ơ n g mẫu ngồi trở lại trong phòng khách hướng tiêu hiểu hiểu lễ phép cười một tiếng thử dò sẽ nói bình thường trong nhà này còn có ở những người khác sao a tiêu hiểu hiểu sưng sở nghĩ thầm cái này đi lên hỏi cái này làm gì chẳng lẽ bị phát hiện c h ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy thất thất a di c h u y ệ n thuê phòng có thể trước tiên cần phải hoàn một chút hai c h ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy thất thất a di c h u y ệ n thuê phòng có thể trước tiên cần phải hoàn một chút hai không có không có a tiêu hiểu hiểu c u ố n quyết đáp trong nhà này liền ở t a một cái nàng cũng không có nói dối những người khác ở sát vách trong nhà này vẫn thật là chỉ ở nàng một cái vậy ta nhìn trong phòng bếp thật nhiều gia vị gì đó bình thường ngươi ở nhà một mình bên trong nấu cơm sao đúng vậy à. tiêu hiểu h i ể u m á n h liệt gật đầu ta bình thường có thời gian đều sẽ chính mình nấu cơm thất thất nàng cũng đến qua có đúng không dương mẫu nhìn hướng dương thất thất cái sau cũng đi theo gật đầu đúng hiểu h i ể u học tỷ nấu cơm ăn rất ngon đấy so đầu bếp năm sao đều ngon dạng này à. dương mẫu lòng nghi ngờ bỏ đi nhìn hướng ánh mắt của tiêu hiểu hiệu lập tức ôn nhu không ít đầu năm nay sẽ tự mình nấu cơm người trẻ tuổi cũng không nhiều có thể dùng đến nhiều như vậy gia vị còn bị nhà mình nữ nhi như thế khen ngợi nói rõ cái này tiêu hiểu h i ể u chủ nghệ khẳng định không kém ở một mình sẽ tự mình nấu cơm việc nhà gì đó cũng quét dọn đâu vào đấy người dáng dấp còn như thế đáng yêu cái này hài lòng vô cùng dọn hài lòng nhà mình nữ nhi cùng nàng ở khẳng định không có vấn đề nghĩ như vậy dương mẫu khẽ gật đầu tiếp lấy hướng tiêu hiểu hiểu ôn nhu nói vậy sau này nhà chúng ta thất thất nhưng là nhiều nhờ người chiếu cố một chút đúng rồi t i ề n thuê nhà là bao nhiêu ấy nhỉ a tiêu hiểu hiệu trong lòng có chút bối rối đã quên phía trước chuẩn bị lời kịch một tháng một n g à n cùng tháng cho liền được không cần cho tiền thế chấp gì đó cái này cái kia đi dương m ậ u nghĩa chính n ô n từ đánh gãy hướng tiêu h i ể u h i ể u chân thành nói ta nghe nói rằng thành bên này giá phòng cũng rất cao nếu không dạng này ta làm chủ một tháng hai n g à n bình thường ngươi nấu cơm thời điểm cũng cho nhà chúng ta thất thất chuẩn bị phó bắt đũa thế nào dưới cái nhìn của nàng nếu là tốn thêm một ngàn khối liền có thể để nhà mình nữ nhi bình thường ăn khỏe mạnh một điểm có thể so với ở đầu trọng yếu nhiều a tiêu h i ể u xứng sở này làm sao còn có đảo ngược hạ giá đúng là cần ca ca bàn giao cho chính mình sự tỉnh cũng còn không nói đây cái kia cái kia tiêu hiểu hiểu nâng lên đầu quan sát dương thất thất lại hơi liếc nhìn bên cạnh nàng phụ mẫu ba người trong mắt đều là mang theo một tiêu mong đợi tựa hồ sẽ chờ nàng đồng ý sau đó buổi chiều liền đem hành lý chuyển tới xách túi vào ở ta các ngươi tiêu hiểu hiểu ấp a ấp đúng một hồi lâu lúc này mới nhỏ giọng nói cái kia thất thất a di chuyển thuê phòng có thể trước tiên cần phải h o a n một chút cái gì lời này vừa nói ra dương ra ba người đều là s ư ơ n g sở ánh mắt kinh ngạc vì cái gì a hiểu hiểu học tỷ dương thất thất hoảng hốt vội nói chúng ta không phải đã nói xong nha cái này tiêu h i ể u h i ể u t ú i đầu xuống gãi gãi cái hót có chút t h ấ y này nói học kỳ này ta có cái đột nhiên thân thích muốn tới bên này ở tạm một hồi cho nên tạm thời không có dành phòng ở bất quá chờ hắn đi sau đó ta sẽ đem gian phòng một mực giữ lại cho ngươi đến lúc đó nếu như ngươi còn muốn ở ta có thể cho ngươi tiền thuê nhà giảm phân nửa nhưng dương thất thất nhất thời nói không ra lời trong lòng của nàng cũng không có hoài nghi là tiêu h i ể u hiểu cố ý đang gặp nàng chỉ coi là đối phương thật đột nhiên tới thân thích không có gian phòng cho nàng ở cũng không có cùng lạc cần nói mà thôi nhưng rõ ràng lập tức liền có thể cùng lạc cần ở gần như vậy đột nhiên lại thành một nước trong nội tâm nàng rất là khó chịu mà đổi thành một bên phát giác được nhà mình nữ nhi bộ kia khát vọng mà khó chịu biểu lộ dương phụ dương mẫu hai người rất là ngoài ý m u ố n nhà mình nữ nhi mặc dù chứng sợ xã hội thẹn thùng nhưng rất ít ở trước mặt người ngoài lộ ra khó chịu biểu lộ cho dù khi còn bé bị người đoạt đồ chơi cũng chỉ là một người trốn ở nơi hẻo lánh yên lặng n g ẩ n người mà thôi sẽ không giống như bây giờ lộ ra một bộ mong muốn không thể thành khó chịu biểu lộ nhưng mà chỉ là gian phòng không có mà thôi ha hơn nữa đối phương cũng cho lý do hợp lý nữ nhi của mình vì cái gì biểu lộ sẽ như vậy khó chịu quả thật có chút đáng tiếc dương mẫu vô vô dương thất thất bà vai an ủi dù sao còn có thời gian ngươi đừng khó chịu chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem n h a thế nhưng là dương thất thất túi đầu trong miệng nói không nên lời thế nhưng là cùng lạc cần gần như vậy gian phòng cũng chỉ có một trôi như vậy nha cái này dương mẫu có chút khó khăn quay đầu liếc nhìn đối diện tiêu hiểu hiểu đối phương cũng tương tự túi đầu không dám nhìn bọn hắn giống như là làm sai chuyện gì tiểu cô nương dù sao nhân ra trong nhà có thân thích đến cũng không thể nói người ta cái gì a chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem nha dương mẫu có chút không biết nên như thế nào dỗ dành nhà mình nữ a nhi một cái phòng mà thôi đến mức thương tâm như vậy sao không không cần dương thất thất lắc đầu chỉnh lý một cái cảm xúc hướng tiêu hiểu hiểu lễ phép nói hiểu hiểu học tỷ cái k i a đến lúc đó nhờ ngươi ngay lập tức nói cho ta làm ơn nhất định đem gian phòng để lại cho ta một nhất định tiêu hiểu hiểu t r ộ t dạ đáp lại nghĩ thầm về sau nhà mình lạc cần ca ca sẽ nói thế nào nàng nhưng không biết ta vạn nhất về sau thật không cùng dương thất thất lui tới đâu Ừm. dương thất thất nhẹ gật đầu lại quay đầu nhìn về nhà mình p ụ mẫu thất giọng nói ba ba mụ mụ vậy chúng ta đi về trước đi nhà kia đâu dương mẫu nghi ngờ nói không còn đi nhìn cái khác sao ta nhìn trên mạng nói phụ cận đây thuê phòng còn thật nhiều ấy nhỉ không cần dương thất thất lắc đầu nói tâm tâm các nàng cũng muốn ở bên ngoài ở ta có thể đi cùng các nàng ở cùng nhau a dương phụ dương mẫu hai người xứng sở cái gì gọi là tâm tâm các nàng cũng muốn ở bên ngoài ở ta có thể đi cùng các nàng ở cùng nhau nguyên lai nhà mình nữ nhi không phải một người đi ra ở vậy tại sao vừa bắt đầu không cùng trần khả tâm ở cùng nhau đâu không phải nói trường học cấm đi lại ban đêm ở bên ngoài giàn nhạc tập luyện không tiện mới đi ra ngoài ở sao cái k i a từ vừa mới bắt đầu liền cùng trần khả tâm ở cùng nhau mới đúng chứ vì cái gì muốn một người đơn độc tìm địa phương ở trong lúc nhất thời dương phụ dương mẫu hai người lòng sinh n g h i hoặc ánh mắt lại rơi vào tiêu hiểu hiểu trên thân cũng không đúng a cái này hiểu hiểu đồng học cũng không giống cùng nhà mình nữ nhi quan hệ rất tốt bộ dáng a không thể nào là vì cùng nàng ở cùng nhau mới thuê nhà nàng gian phòng a vậy nếu như không phải là vì nàng đó là vì ai đây một máy mắt hai người l i ế t nhau trong đầu hiện ra một người danh tự là cần chương bốn trăm bảy mươi tám ta sẽ không hối hận một chương bốn trăm bảy mươi tám ta sẽ không hối hận một suy đoán ra đáp án này dương phụ dương mẫu hai người lại lần nữa nhìn hướng bên người dương thất thất tâm tình đã có chút phức tạp nếu như nhà mình nữ nhi ở chỗ này thật là vì là cần c vậy liền mang ý nghĩa là cần nhất định liền ở tại phụ cận hơn nữa khẳng định cách rất g ầ n về sau nếu là thật đi và o ở sợ không phải thường thường lẫn nhau thông cửa tuy nói hai người ngược lại là không ngại nhà mình nữ nhi cùng lạc cần kết giao phát triển nhưng nếu như sớm như vậy liền ở tại cùng một chỗ làm phụ mẫu vẫn là lo lắng sẽ nhà mình nữ nhi ngộ nhập l ạ lối t h tiêu hiểu, hiểu trong nhà rời đi vừa ra thang máy dương mẫu liền nhịn không được hỏi thất thất à, mụ mụ có thể hỏi ngươi một việc sao chuyện gì nha dương thất thất ngữ điệu có chút tầm mù không thể và o ở tiêu hiểu h i ể u trong nhà để trong nội tâm nàng có loại rất thất lạc cảm giác giống như thiếu một chút thứ gì chính là dương mẫu cùng dương phụ liếc nhau về sau lại liếc nhìn tầng hai tiêu hiểu h i ể u nhà ban công hướng dương thất thất hỏi ngươi nghĩ ở chỗ này là vì lạc cần sao hả dương thất thất kinh hãi trong lòng nhất thời bối rối lên mắt to chốc nhìn hướng nơi khác không dám cùng nhà mình phụ mẫu đối mặt tiếp lấy lại túi đầu xuống tay phải ngón tay quấtóc nhỏ giọng nói không có không có a người các ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy ta chính là cảm thấy chỗ này tốt rất thuận tiện cho nên mới nói tới mức này dương phụ dương mẫu trong lòng hai người cũng đã có đáp án nhà mình nữ như thế nhưng là hai người bọn họ từ nhỏ chú đáo che trở lớn lên chỉ là nhìn dương thất thất bộ kia bồi dối trột dạo biểu lộ nhỏ hai người liền đã đ o á n được tám chín phần m ư ờ i lạc cần cũng ở tại nơi này khu dân cư coi như không phải cũng khẳng định liền ở tại p h ụ cận thất thất dương mẫu hướng dương thất thất lời nói thấm tiếng nói ngươi cùng mụ, mụ nói thật lạc cần hắn có phải hay không cũng ở tại nơi này cái khu dân cư n g ư ơ i yên tâm mụ mụ không tức giận gì đó chính là muốn biết mà thôi a ta cái này dương thất thất nhất thời chột dạ vô ý thức nghiêng mắt nhìn sát vách cửa sổ đóng chặt tầng hai ban công nhỏ giọng nói ta ta không thể nói nếu là thật nói nhà mình phụ mẫu đột nhiên tới cửa tìm lạc là cần làm sao bây giờ vạn nhất vừa mở cửa đã nhìn thấy tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy bọn hắn thì còn đến đâu mà liền tại trong nội tâm nàng suy tư thời điểm dương mẫu đã theo nàng vừa rồi theo bản năng ánh mắt hướng về sát vách kéo lên màn cửa tầng hai ban công nhìn lại nhà mình nữ nhi từ nhỏ liền sẽ không nói dối khi còn bé lén lút g i ấ u đồ ăn vặt lạc điều thời điểm chính là một khi bị bức ép hỏi liền sẽ vô ý thức nhìn hướng g i ấ u lạc điều địa phương sau đó bị bọn hắn tìm tới bây giờ đều đã lớn như vậy đồ ăn vặt lạc điều ngược lại là không còn g i ấ u bắt đầu giấu người cho nên dương mẫu nhìn hướng cái kia tầng hai ban công lại cùng dương phụ lẫn i nhau trong lòng hai người đều có đáp án tám chín phần mười là cần liền ở tại cái kia không có việc gì dương mẫu c ư ờ i vỗ vô, vô dương thất thất đầu ôn nu nói không nói thì không nói buổi chiều còn có thời gian nếu không thất thất người dẫn chúng ta đi phủ cận dạo chơi a dương thất, thất xứng sở nghĩ thầm này liền không hỏi như thế nào cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm bất quá có thể không tiếp tục truy vấn cũng là làm thỏa mãn nàng nguyện thế là vội vàng gật đầu hướng nhà mình phụ mẫu đáp tốt lắm chúng ta bây giờ liền đi nói xong liền vội vàng lôi kéo nhà mình phụ mẫu hướng cửa tiểu khu đi đến tựa như đi thong thả một bước liền sẽ gặp cái gì yêu mà quỷ quái đồng dạng bên kia chờ dương thất thất người một nhà đi ra phía sau ban công bên cạnh tô linh hy lúc này mới đem màn cửa kéo ra nhìn hướng trong phòng khách ngồi là cần đi ân tô linh hy nhẹ gật đầu nói khẽ ta cảm thấy buổi tối chuyện ăn cơm ngươi vẫn là không muốn đi tương đối tốt vì cái gì l ạ c cấn hỏi ngươi cảm thấy trần khả tâm tên kia sẽ trực tiếp tự bạo không phải tô linh hy lắc đầu vừa rồi nàng một mực tại ban công bên cạnh quan sát dưới lầu dương thất thất một nhà tự nhiên cũng nhìn thấy dương mẫu mặt trời mới mọc đài nhìn qua một m à n kia thậm chí còn cùng dương mẫu ánh mắt đối mặt bên trên chỉ bất quá nàng n ú p t r o n g bóng tối đối phương nhìn không thấy nàng mà nàng có thể thấy được đối phương trực giác nói cho nàng dương mẫu tuyệt đối đã phát giác cái gì thất, thất không giỏi ngôn từ tô linh hy thấp giọng nói không giỏi ngôn từ người đang giấu giếm sự t ì n h thời điểm rất dễ dàng bị người phát hiện sơ hở ta nghĩ thất thất mụ mụ nàng có thể đã hoài nghi ngươi ở tại nơi này phía trước chú ý của ngươi lực một mực tại trên người trần khả tâm nhưng ta cảm giác thất thất phụ mẫu cũng không có đơn giản như vậy bọn hắn đôi thất thất hiểu rất rõ rất có thể sẽ từ trên thân thất thất liền biết ngươi sự tình chương 478, t a sẽ không hối hận hai chương 478, t a sẽ không hối hận hai ngươi b ổ i tối lại đi nói không chừng sẽ triệt để bại lộ đến lúc đó còn có trần khả tâm tại nàng nếu là lại nhiều lời thứ gì vậy liền khó mà vắn hồi cho nên tại bọn họ trước khi đi ta đề nghị vẫn là bất tiếp xúc tương đối tốt cái này là cần nhất thời trở mặc túi đầu suy tư nên làm cái gì cùng c h â n khả tâm cùng nhau ăn cơm vốn là dễ dàng xảy ra vấn đề tô linh hy nói không phải không có lý nhưng nếu như không đi mà nói dương phụ dương mẫu bên kia lại nên như thế nào giải thích nói chính mình đột nhiên có việc gấp không đi được đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi tô linh hy đi đến là cần c bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn ô n nhu nói ngươi muốn làm gì vẫn là xem chính ngươi ta đều duy trì ngươi muốn ta nói một bên đánh xong trò chơi đi ra tủ lạnh kiếm ăn sở thanh diên một bên uống co la một bên nói ta để hùng đại đi đem cái kia gọi trần khả tâm trói lại được miệng thối không được chính là thiếu xã hội đánh đập cái gì nhàn sự cũng g á n quản phạm pháp sự tình không thể đụng vào là c c â n lắc đầu buổi tối sự tình ta tự mình tới xử lý a các ngươi không cần lo lắng nói xong liền đứng dậy đi ra cửa đổi xong giày phía sau lại hướng trong phòng khách chúng nữ dặn dò buổi tối khả năng sẽ m u ộ n chút trở về các ngươi không cần chờ ta nếu là thất, thất phụ mẫu nàng đến nhớ tới giúp ta đánh một cái h ể m hộ không bao lâu chạm vào tối buổi chiều tại giang thành tùy tiện đi dạo một hồi Biết n hai à hào mình nữ nhi hào hứng không c o dương dương phụ h mẫu a người cũng không có cưỡng cầu không nữa, nhìn xem tư r trực ê n lệnh thời gian không nhiều lắm liền trực tiếp đi buổi tối chỗ ăn cơm, nghĩ đến có lẽ buổi tối lạc cần đến, nhà mình nữ nhi tâm tình sẽ khá hơn lắm lẽ lạc thời chỗ khá chút. Hai tiếp tối tối tâm một đi buổi buổi g cơm, có sẽ ờ i tưởng t ư rất khai sáng nếu như dương thất thất thật rất muốn cùng lạc cần ở cùng nhau hai người bọn họ kỳ thật cũng sẽ không quá phản đối dù sao dương thất thất đã là người trưởng thành rồi người trưởng thành chính là muốn học được vì chính mình lựa chọn phụ trách đây là bước lên xã hội rất trọng yếu bài học thế là đang ngồi chờ lạc cần cùng trần khả tâm mấy cái cùng phòng khi đi tới dương mẫu suy nghĩ một chút dứt khoát cũng không còn che giấu trực tiếp hướng dương thất thất hỏi thất thất ngươi cùng mụ mụ nói thật ngươi ở bên ngoài thuê phòng là muốn cùng lạc cần ở gần một điểm đúng không a cái gì không phải ta bị dương mẫu đột nhiên không độ trễ dương thất thất nhất thời sửng sốt mắt trở t r ừ n g giống như là một cái bị dọa choáng váng tiểu chót chuối ngây nốc g xứng sở tại nguyên chỗ ngươi cùng ba ba mụ mụ nói thật dương mẫu liếc nhìn dương phụ tiếp tục cười nói đây đều là nhân tri thường tình ba ba mụ mụ sẽ không nói ngươi gì đó nếu là ngươi thật muốn cùng lạc cần ở gần một điểm ba ba mụ mụ cũng không phải không đồng ý trọng yếu nhất chính là ngươi phải cùng ba ba mụ mụ nói thật lòng chúng ta là người một nhà người nhà là không nên giấu giếm sự tình không phải sao ta dương thất thất chột dạ túi đầu xuống dương mẫu phía sau những lời này nàng từ nhỏ đến lớn kỳ thật đã nghe qua rất nhiều lần mà một khi nói ra người nhà không nên giấu giếm sự tình loại lời này liền mang ý nghĩa nhà mình ba ba mụ mụ đã biết nàng làm chuyện gì hoặc là muốn làm chuyện gì chỉ là đang chờ nàng chủ động thừa nhận mà thôi thật xin lỗi ba ba mụ mụ dương thất thất cuối cùng vẫn là không thể đứng vững nhà mình lời của phụ mẫu n ữ thất giọng nói ta nghĩ ở hiệu hiệu học tỷ trong nhà đích thật là bởi vì muốn cùng lạc cần ở gần một điểm ừng dương mẫu mỉm cười gật đầu cũng không có sinh khí hoặc là cái khác cảm xúc tiếp tục ôn n u nói vậy cái này sự kiện lạc cần hẳn có biết không cái này dương thất thất nhất thời nghẹt lời nàng mặc dù tâm tư đơn thuần nhưng cũng hiểu nếu như lúc này nói lạc cần biết liền mang ý nghĩa là lạc cần cùng nàng cùng một chỗ dấu giếm nhà mình phụ mẫu tiêu chuẩn tóc vàng hành vi kinh điện trừ điểm hạng nhà mình phụ mẫu phương diện khác đều rất khai sáng duy chỉ có chán ghét nói dối chuyện này cho nên từ nhỏ đến lớn đều một mực dạy bảo nàng không thể nói dối hiện tại nếu là đem lạc cần khai ra thậm chí nói là lạc cần để nàng chuyển tới ở vậy bọn hắn đối lạc cần ấn tượng liền sẽ trực tiếp giảm nhiều nói không chừng sẽ không đồng ý nàng cùng với lạc cần không có trong lòng suy tư một hồi lâu dương thất thất khẽ lắc đầu tính toán một người tiếp tục chống đỡ ta còn không có nói cho l ạ cần c định cho hắn niềm vui bất ngờ cái này dương phụ dương mẫu l i ế c nhau trộn lẫn nói thật lời nói dối khó mà bị người phát giác phía trước dương thất thất đã thừa nhận chính mình là muốn cùng lạc cần ở gần hiện tại nàng lại nói là giấu diếm là cần hai người tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi chỉ coi là nhà mình nữ nhi yêu đương não cấp trên mà thôi thất thất ta. dương mẫu lời nói thâm thiền nói ngươi muốn cùng lạc cần ở cùng nhau ba ba mụ mụ có thể hiểu được chỉ là ngươi thật nghĩ thông suốt sao chương bốn trăm bảy mươi tám ta sẽ không hối hận ba chương bốn trăm bảy mươi tám ta sẽ không hối hận ba nếu như ở cùng một chỗ sau đó khả năng sẽ phát sinh cái gì cùng với kết quả nàng nói có chút mịt mở nhưng dương thất thất vẫn là nghe hiểu n g ư ơ i yên tâm mụ mụ dương thất thất ánh mắt mang theo k i ê n định chân thành nói ngươi nói n h ữ này g n ta đã nghĩ qua ta sẽ không hối hận cái này dương mẫu nhất thời ngại lời Lời nếu ó nói i đều đ n nước này, nàng còn có do gì lại tiếp tục gì lý lại do tiếp k h y ê n Dương thất thất là ngươi à n nữ nghĩ như vậy cùng là cần ở cùng một chỗ vậy tại sao không trực tiếp hỏi trong nhà hắn còn có hay không gian phòng đâu ta nhớ kỹ nhà hắn phụ mẫu không cùng hắn ở cùng nhau trong nhà chỉ có một mình hắn đúng không hả dương thất thất xứng sở nhà mình mụ mụ não mạch kín như thế nào chuyển nhanh như vậy nay liền hỏi nàng muốn hay không trực tiếp ở nhà lạc cần bên trong nhưng mà dương thất thất trong đầu nhớ lại nhà lạc cần bên trong hình ảnh mấy nữ sinh trên tại căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách trong nhà lạc cần ngả ra đất nghỉ ngủ ghế s o f a nhân ra trong nhà đã sớm ở đời nha l i ê n hiệu hiệu học tỷ đều phải ở sát l á c h nơi nào còn có vị trí của nàng đương nhiên lời này khẳng định là không thể cùng nhà mình ba mẹ nói không không cần dương thất, thất vội vàng xua tay bối d ố i nói ta cùng tâm tâm các nàng ở liền tốt cùng lạc cần ở cùng nhau ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt ừm cũng thế dương mẫu nhẹ gật đầu đi theo nói các người mới n ó i không bao lâu quá sớm ở cùng nhau xác thực không thích hợp bất quá ngươi nếu là nghĩ lời nói chúng ta khẳng định là không có ý kiến gì lạc cần bên kia dương mẫu đang muốn tiếp tục nói chuyện cửa bao xương bỗng nhiên bị người đ ẩ y ra ba người ngẩng đầu nhìn lên trần khả tâm cùng mặt khác hai cái cùng phòng đi đến ba phụ bá mẫu chào buổi tối ba người đánh xong chào hỏi ngồi ở dương thất, thất một bên vừa rồi sau khi vào cửa nghe đến lạc cần danh tự trần khả tâm vội vàng làm ra một bộ t r e o ghẹo răng rấp hướng dương mẫu thử dò xét nói bá mẫu các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì nhà ta nhìn thất thất mặt thật là đỏ đây hạ dương mẫu cười đánh tới ha ha tại cùng thất thất trò chuyện nàng tiểu nam bằng hữu đây thật sao trần khả tâm hứng thú bá mẫu kỳ thật ta đối thất thất bạn trai cũng có một chút giải tới bá mẫu muốn biết thứ gì cũng có thể hỏi ta nha cái kia nghe đến hai người trò chuyện lên lạc cần dương thất thất nâng lên đầu muốn ngăn cản sợ hai trần khả tâm tuân ra đến lạc cần bí mật nhưng hai người mấy câu trò chuyện xuống trần khả tâm lại là không có nói là cần cùng mấy nữ sinh kia sự t ì n h mà là dương mẫu hỏi cái gì nàng nói cái gì phê bình mặc dù không nói được nhiều trung lập nhưng ít ra không có sen lẫn cá nhân tình cảm cái này để dương thất thất có chút ngoài ý m u ố n ngần đầu ngắm nhìn trần khả tâm cái sau cũng chỉ là cùng nàng nháy máy mắt ánh mắt phảng phất tại nói ngươi yên tâm các ngươi bí mật nhỏ ta chắc chắn sẽ không nói ra n g ư ơ i tới ta đi mấy câu xuống dương mẫu máy h á t cũng bị triệt để mở ra trực tiếp mở miệng nói tâm a ngươi cảm thấy là cần người này thế nào nàng biết trần khả tâm cùng là cần có mâu thuẫn cho nên muốn nhân cơ hội này nhìn xem có thể hay không thay dương thất thất đem hai người mâu thuẫn hóa giải để nhà mình khuê nữa ít chịu điểm bị kẹp ở giữa khổ l ạ cần c người này a trần khả tâm đôi mắt lưu c h u y ể n trong lòng có một đống lớn nhổ nước b ọ t muốn nói nhưng dương thất thất ở bên cạnh nàng cũng không tốt nói thẳng ra đành phải mịt mở cười nói người rất tốt nha tại chúng ta trong trường học thế nhưng là nhân vật phong vân đây nhân thế kết giao cũng rất tốt và thật nhiều người quan hệ không tệ đây bá mẫu hỏi thế nào những n à y là sợ chúng ta thất Thất bị người xấu mê hoặc sao hạ dương mẫu xô tay ta liền tùy tiện hỏi một chút chúng ta thất, thất ánh mắt ta vẫn là rất yên tâm thật sao Trân t â Khả ồ dương mẫu hứng thú nhà hắn cách chúng ta nhìn nhà địa phương rất gần đúng vậy a trần khả tâm khẽ gật đầu liền ngăn cách một cái giải cây xanh a khẳng định rất gần nói đến đây dương thất thất mới thả xuống tâm lập tức lại khẩn trương nàng tâm tư không đủ để cho nàng kịp phản ứng trần khả tâm là tại cố ý đem đề tài hướng nhà lạc cần bên trong mang để cho nhà mình phụ mẫu hai người sinh ra đi nhà lạc cần bên trong làm khách suy nghĩ chỉ coi là hai người chủ đề vừa vận h à n h u y ê n tới nhà lạc cần m à thôi nhưng như thế trò chuyện đi xuống khẳng định không được nàng điểm này vẫn là rất rõ ràng ấy dương thất thất thất giọng làm ra một bộ thẹn thùng xấu hổ dáng rất nói các ngươi không muốn trò chuyện tiếp lạc cần n h à thay cái chủ đề nha chương bốn trăm bảy mươi chín là cần ngày lành của ngươi đến rồi đầu chương bốn trăm bảy mươi chín là cần ngày lành của ngươi đến rồi đầu đang nói đã thấy cửa bao xương đến đọc đẩy đi đi thấy tiếng một một chuyển cửa cửa. khắc, cửa bao Sau ra, bị bên xương cần lạc vừa à o v nói, ngựa ngùng bá phụ bá mẫu, trên đường có chút chán, trưởng. có tới bá bám phụ chút mẫu, Vừa quay đầu thấy trần khả tâm một đoàn người đã ngồi ở đối diện ánh mắt đối đầu hai bên đều là bắt đầu trầm mặc trần khả tâm đã tại dương thất thất bên cạnh ngồi xuống mà đổi thành một bên lại ngồi dương phụ hắn không có chỗ ngồi không có việc gì không có việc gì dương mẫu cười hướng l ạ cần c vây vây tay ra hiệu hắn tại bên cạnh mình ngồi xuống tiếp lấy lại đem menu đưa tới tiểu lạc ngươi có thể đến liền được vâng đây là menu nhìn xem còn có hay không cái gì muốn ăn tùy tiết điểm cảm ơn ba mẫu các n g ư u i điểm liên tốt ta đều có thể l ạ cần c chút lễ phép đầu nếu đối phương mời đi sang ngồi vậy hắn cũng không có lý do cự tuyệt một bên tại dương mẫu ngồi xuống bên người một bên hướng đối diện nhìn dương thất thất mặt có chút p h í m h ồ n g lại cúi đầu xem ra giống như là bị nói thứ gì đến mức đến cùng nói cái gì l ạ cần c dùng đầu gối nghĩ đều có thể biết đúng rồi tiểu lạc chờ lạc cần ngồi xuống dương mẫu làm ra một bộ nói đùa biểu lộ vừa cười vừa nói ta phía trước nghe thất thất nói nhà ngươi cách trường học rất gần đây là tại ba khu dân cư sao hả là cần trong lòng giật mình ánh mắt cuốn quýt đảo qua dương thất thất cùng trần khả tâm dương mẫu làm sao sẽ đột nhiên hỏi cái này chẳng lẽ chính mình ở sắt vách sự tình bị biết ai nói trần khả tâm vẫn là đúng vậy à. l ạ cần c ép buộc chính mình tỉnh táo lại làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc bá mẫu như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái này không khéo dương mẫu vô tay một cái ngữ điệu t r e o kẹo nói n g ư ơ i đ o á n xem chúng ta hôm nay đi nhìn phòng ở là cái nào khu dân cư bá mẫu n g ư ơ i đ ặ t điểm này ta đây là cần sau lưng mắt lạnh trong lòng suy đoán dương mẫu lời này đến cùng có ý tứ gì Ám t hắn ị biết là h để dương thất thất đi thuê tiêu h i ể u h i ể u nhà gian phòng cảm thấy hắn làm quá đáng vẫn là trần khả tâm đã cùng nàng nói cái gì vẫn là trước cán binh bất động nhìn một chút đôi phương lối gì đi không không phải là là cần biểu lộ ngoài ý muốn làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc là ta c á i k i a khu dân cư không sai dương mẫu cười cười tiếp lấy lại làm ra một bộ đáng tiếc biểu lộ đáng tiếc cô bé kia đến thân thích tạm thời không có cách nào cho ta thuê nhóm nhà thất thất bằng không hai người các ngươi còn có thể làm hàng x ố n g đây cái này dạng này cái kia xác thực quá đáng tiếc đúng nha dương mẫu cười nói lúc đầu nhà chúng ta thất thất còn nói cho ngươi niềm vui bất ngờ tới đáng tiếc lần này kinh hỷ không có ý tứ a lạc cần nhất thời xấu hổ không biết nên nói cái gì xem xét mắt dương mẫu biểu lộ đối phương nụ cười còn có nói nhìn qua đều không giống như là cố ý giả vờ hẳn là thật không biết thuê phòng chuyện này là hắn chỉ thị hơn nữa nếu hỏi như vậy hắn đã nói lên trần khả tâm cũng không có mật báo tình huống tạm thời coi như không xấu ách bên kia nhìn xem lạc cần giả bộ kinh ngạc biểu lộ trần khả tâm trong lòng thẳng phạm buồn ôn em đi chết t r ắ n nam nếu không phải sợ thất thất khó xử ta sớm cùng nguy bạo tốt tốt tốt nếu ngươi thích trang vậy ta liền bồi ngươi trang nhắc tới trần khả tâm suy nghĩ một chút đột nhiên nói l ạ cần c ngươi là ở một mình trong nhà có lẽ còn có gian phòng a nếu sát vách ở không được trực tiếp ở trong nhà ngươi không phải cũng giống như vậy sao dù sao chúng ta đều muốn ở bên ngoài thất thất lại muốn cùng ngươi ở trực tiếp ở nhà ngươi cũng thuận tiện còn không dùng lật ban công đúng không lời này vừa nói ra trong bao xương bầu không khí lập tức lạnh mấy phần dương mẫu không hề biết dương thất thất thuê phòng là lạc ầ n âng cho rằng thật là dương thất, thất muốn đến cái kinh hỉ mới vừa rồi cùng lạc cần nói những lời kia cũng là muốn lấy đùa dỡn phương thức để lạc cần biết dương thất thất đối hắn trả giá cùng cố gắng đến mức dọn đi nhà lạc cần bên trong chuyện này nàng k h ì thật cũng chỉ là vui đùa mà thôi lúc này mới mới vừa yêu đương nào có trực tiếp ở nhân g i a nhưng mà nói đi thì nói lại vì cái gì trần khả tâm sẽ chủ động nâng để thất thất ở nhà lạc cần bên trong nàng không phải cùng lạc cần có mâu thuẫn sao dương mẫu mặc dù nhìn xem tùy tiện nhưng trên thực tế tâm tư lại cực kỳ kín đáo ánh mắt tại lạc cần cùng trần khả tâm ở giữa vừa đi vừa về mấy lần hai người đối mặt biểu lộ rất rõ ràng chính là có khúc mắc chỉ là ở trước mặt nàng không có hiện lộ ra mà thôi hơn nữa cái này khúc mắc rất rõ ràng cùng nhà mình nữ nhi có quan hệ trong lúc nhất thời dương mẫu trong lòng có chút hiếu kỳ muốn biết hai người này đến cùng có cái gì khúc mắc nhưng trước mắt không phải hỏi lời nói trường hợp nàng cũng chỉ có thể cười cười hướng hai người trêu k ẹ o nói ôi nhà chúng ta thất thất có thể thẹn thùng đâu vẫn là quên đi được rồi không trò chuyện những thứ này chúng ta thay cái chủ đề sau đó dương mẫu liền lôi kéo đám người đem chủ đề hướng giang đại cùng giang thành phương hướng mang trần khả tâm mặc dù có ý lại tiếp tục cho dương mẫu ám thị nhưng đối phương rõ ràng cố ý không thèm chịu nảy mặt mũi nàng cũng chỉ đánh coi như thôi so sánh giữa trương ngẫu nhiên gặp lúc mùi thuốc súng bội tối bàn ăn tại dương m ẫ u chủ trì phía dưới lộ ra muốn hài hòa không í t lạc cần không nghĩ cùng trần khả tâm nói dốc quá nhiều trần khả tâm xem tại dương m ẫ u cùng dương thất thất đều ở đây phân thượng cũng không có lựa chọn trực tiếp trước mặt mọi người m ở bạo không bao lâu cơn tối kết thúc đi theo dương ra một đoàn người đi ra quán cơm đại môn nhìn xem ban đêm giang thành quán cảnh lạc cần đều cảm thấy có chút giống là đang nằm mơ hắn đều đã làm xong tối nay cùng trần khả tâm đại bạo đặc biệt chẳng lẽ ra hỏa này thay đổi tâm ý đang suy nghĩ bên cạnh chuyển đến dương mẫu âm thanh cái kia tiểu l ạ ca đêm nay bên trên sau đó thời gian thất thất sau đó liền giao cho n g ư ơ i a nhớ về thời điểm muốn đem nàng đưa về ký túc xà a a là cần c sửng sốt một chút chất kịp phản ứng vội vắng đáp ngài yên tâm bá mẫu ta buổi tối nhất định sẽ bảo vệ tốt thất thất được có ngươi câu nói này bá mẫu cũng yên tâm nói xong dương mẫu lại quay đầu nhìn hướng bên kia tâm tình rõ ràng không quá tốt trần khả tâm tâm tâm nếu là ngươi không chê mang bá mẫu ba phụ dạo chơi gian thành thế nào a trần khả tâm cũng sừng sốt một chút cùng dương mẫu l i ế c nhau nhìn đối phương ánh mắt lập tức liền hiểu d ạ n phố gì đó đều là không quan trọng đối phương xem xét chính là có lời muốn cùng nàng nói không cần nghĩ đều biết rõ khẳng định là liên quan tới l ạ c c ẩ n tốt tốt tốt không ổn công nàng bởi tối ám hiệu nhiều lần như vậy cuối cùng mắc câu rồi ừ l ạ c c ẩ n ngày lành của ngươi đến rồi đầu chương bốn trăm tám mươi bá mẫu ngươi muốn hỏi l ạ cần cái gì cứ hỏi chương bốn trăm tám mươi bá mẫu ngươi muốn hỏi là cần cái gì cứ hỏi mà đổi thành một bên Đang nghe Trần Dương Khả Tâm bị dương mẫu lôi kéo Mẫu bị lôi cả ù n Giang Thành, cần trong lòng nhất thời khẩn trưng lên. Hắn không hề rõ ràng Dương、mẫu、trong lòng ý đồ chân thật là cái gì, cho rằng Dương mẫu chỉ là đơn thuần nhiệt tình nên mới nghĩ đến để Trần g gì, một Mẫu Mẫu mới thời thật chỗ lạc cái cho chỉ cho hề h đi đồ để dạo là là rõ k ý Tâm ngày đi đi dạo Giang dạo t h hôm nay tiếp xúc xuống đến dương thất Thất phụ mẫu đối tốt với hắn cảm giác cũng không phải là giả vờ là thật có điểm coi hắn là người trong nhà hương vị cho nên hắn cũng sẽ không cảm thấy đôi này phụ mẫu sẽ hoài nghi hắn cái gì nhưng có trần khả tâm ra hỏa này tại vậy liền không đồng dạng lúc ăn cơm thất thất tại nàng không tốt mà bạo chờ một lúc chờ hắn cùng thất thất đều đi thất thất cái kia nàng còn không phải muốn nói cái gì liền nói cái gì ai biết nàng sẽ tại dương mẫu bên thai nói bên t u y ê n cái gì nhưng bây giờ đều đã đáp ứng dương mẫu buổi tối h ả o h ả o cùng thất thất chơi lạc cần cũng không tốt lại đổi giọng đành phải đánh xong chào hỏi lôi kéo dương thất thất chậm rãi rời đi sau đó chờ hai người bóng người biến mất tại cảnh đêm cùng trong dòng người một bên chờ lấy xe ôm công nghệ đến dương mẫu quét mắt bên cạnh một bên hút thuốc dương phụ thuận miệm nói ngươi hút thuốc đi một bên rút đi a dương phụ lơ đẽm đi xa m bình thường vì người nhà khỏe mạnh ở trong phòng hắn đều nhịn xuống không rút chỉ có tại bên ngoài thời điểm mới sẽ tìm cơ hội thỉnh thoảng rút một cái qua thỏa nguyện thâm tâm a dương mẫu nhìn qua trên quốc lộ lui tới dòng xe cộ nữ đ i ệ u tùy ý nói ta nghe thất thất nói ngươi cùng tiểu lạc ở giữa có chút mâu thuẫn là có chuyện này sao không có việc gì a nếu là ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ sao lại thế trần khả tâm tâm tình kích động liền nói chuyện âm thanh đều có chút run dày lên nàng đ ợ i lâu như vậy không sẽ chờ giờ khắp này sao không có việc gì bá mẫu ngươi muốn hỏi là cần cái gì cứ hỏi ta biết tất cả sau đó phát giác tâm tình mình giống như có chút kích động trần khả tâm vội vàng vò đầu giả vờ xấu hổ che giấu túi đầu xuống cười nói không dối gạt bá mẫu ngài nói ta cùng tên kia ở giữa quả thật có chút mâu thuẫn dương mẫu nhạy cảm nói là vì thất thất ừ m g trần khả tâm khẽ gật đầu làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc dạng này dương mẫu khẽ gật đầu lời nói đều nói đến mức này nàng đại khái cũng hiểu ngươi là cảm thấy thất thất cùng tiểu lạc hai người không thích h ợ p sao có thể cùng ta nói một chút cụ thể là bởi vì cái gì sao cái này trần h ả tâm giả vờ do dự nghĩ thầm đây cũng không phải là nàng chủ động nói ra là nhân ra bá mẫu hỏi nàng tổng không có giúp lạc cần bảo mật đạo lý đi đương nhiên nàng cũng sẽ không trực tiếp chính miệng đem lạc cần sự tình nói ra cụ thể ta cũng không quá tốt nói trần khả tâm giả vờ do dự tiếp lấy tiếp tục nói l ạ cần c trong trường học có thật nhiều d ư a tới bá mẫu nếu là cảm thấy hứng thú mà nói kỳ thật có thể đi chúng ta trường học phò dùng trường học cùng một ba nhìn xem phía trước l ạ cần c cùng tô linh hy còn có mặt khác mấy nữ sinh chuyện xấu bắt q u á i tại giang đại thế nhưng là hỏa qua một đoạn thời gian lúc đầu đều đã có ra vòng khuy hướng nhưng lại không biết bị từ đâu tới bàn tay vô hình cho trực tiếp hạ lưu cũng liền chỉ còn lại v ư t ba cùng diễn đàn còn có chút bắt quái ăn dưa rán vẫn còn đến mức di bên trên video đã liền lục x o á t đều không lục ra được v ư t ba cùng diễn đàn dương mẫu bình thường không quá lên mạng không hề hiểu rất rõ sân trường v ư t ba diễn đàn gì đó ta không quá lý giải là một chút thật không tốt bắt quái sao ta khó mà nói trần khả tâm lắc đầu nói bá mẫu nếu là muốn nhìn mà nói ta có thể đem tiếp h mời giao cho ngài cái này dương mẫu có chút do dự nhưng vẫn là nhẹ gật đầu chờ một lúc chờ trần khả tâm trên điện thoại tìm tòi một hồi về sau liền đem lúc trước lạc cần cùng mấy nữ sinh ở bên ngoài trường quán cơm tu la tràng thiếp mời lật đi ra vừa vặn lần kia nàng cùng thất thất cũng ở tại chỗ hiện tại lấy ra cho dương mẫu nhìn sức thuyết phục cũng mạnh hơn một chút sau đó chỉ nghe đinh một tiếng dương mẫu vê đốt ít nhận đến một đầu địa chỉ trang web chia sẻ điểm vào đi xem xét đã thấy tên là phỏ d ù n trường giang đại trang web bên trong từng người từng người gọi tôi thích óng hớt dân mạng phát một đầu thiếp mời khiếp sợ giang đại giáo hoa rơi vào tu la tràng phối đồ là một tấm di bên trên s t n xót hình ảnh bên trong là cần cùng tô linh hi mấy người còn có trần khả tâm cùng dương thất thất tại nào đó trong tiệm cơm rằng co lạc cần đem dương thất thất bảo hộ ở bên cạnh cùng mấy cái khác nữ sinh đối mặt chỉ từ trên hình ảnh đến xem c h à n đầy chính cung đối tiểu tam nam chính liều mạng bảo vệ ký thị cảm chương bốn trăm tám mươi mốt hai người bọn họ khẳng định không thích hợp cùng một chỗ chương bốn trăm tám mươi mốt hai người bọn họ khẳng định không thích hợp cùng một chỗ đây là nhìn xem hình ảnh bên trong nữ nhi của mình bị mấy cái lạ lẫm nữ hải vây quanh tình cảnh dương mẫu chỉ từ hình ảnh bên trong mấy nữ sinh kia thần thái đều có thể cảm giác được những người này khẳng định cùng lạc cần quan hệ không bình thường vâng không làm sao sẽ mặc dù đối mặt với nhà mình nữ nhi nhưng ánh mắt lại là nhìn hướng lạc cần đâu nàng sống nhanh bốn mươi tuổi cũng coi là người t ừ n g trải gặp qua mấy lần tiểu tam cùng chính cung rằng co hình ảnh bên trong mặc dù nhìn xem tương đối hòa nhã nhưng loại kia bầu không khí đã không xê xích bao nhiêu nhà mình nữ nhi từ nhỏ đều không có gì xã giao cùng người khác nói hơn hai câu lời nói đều đã là rất khó khăn sự tình chớ đừng nói gì bằng hữu kết quả vừa đọc đại học đi lên liền gặp gỡ loại sự tình này tình cảm chỉ là suy nghĩ một chút dương mẫu đều có chút thay dương thất thất đau lòng nhưng mà nói đi thì nói lại đây chính là bốn cái nữ sinh a chẳng lẽ đều cùng lạc cần có quan hệ sao cái này cũng quá thâm tâm a dương mẫu biểu lộ phức tạp nhìn hướng bên cạnh trần khả tâm t r â n thành nói cái này trong tấm ảnh những nữ hài tử kia cũng là cần ta khó mà nói bá mẫu trần khả tâm lắc đầu làm ra một bộ khó xử biểu lộ thất thất không muốn để cho ta nhúng tay bọn hắn sự tình cho nên liền cái này hình ảnh sự tình cũng phiền phức bá mẫu giúp ta bảo mật liền nói là chính ngài ở trường học diễn đàn xoát đến vạn nhất bị thất thất biết ta cùng ngài nói những này nàng khẳng định sẽ sinh ta tức giận cái này dương mẫu thần sắc phức tạp liếc nhìn dưới hình ảnh mặt bình luận đều là đang nói lạc cần cùng mấy nữ sinh quan hệ mập mờ, mờ bao nhiêu bao nhiêu c ặ n bã bao nhiêu bao nhiêu ghen tị lại đi nhìn trong tấm ảnh mấy nữ sinh từng cái đều là mỹ mạo như minh tinh trong lòng không hiểu có chút khó chịu vô luận là trần khả tâm ám thị vẫn là những cái kia dân mạng bình luận đều đang ám chỉ lạc cần người này sinh hoạt cá nhân chơi rất hoa nhà mình nữ nhi lần thứ nhất yêu đương gặp gỡ loại người này không đúng chỉ là một tấm hình mà thôi nếu lúc ấy thất, thất ở đây nói rõ nàng là biết những chuyện này nhưng bây giờ nàng cùng lạc cần quan hệ rõ ràng không giống từng có kẽ n ư ớ bộ d nói do sự t ì n h có thể không hề chỉ là mặt ngoài nhìn qua như thế dương mẫu tin tưởng nhà mình nữ nhi phán đoán nếu như lạc cần thật sự là sinh hoạt cá nhân hôn loạn người nhà mình nữ nhi không có khả năng còn cùng hắn yêu đương trong này hẳn là có cái gì hiểu lầm ân bất quá vẫn là phải đi tìm lạc cần hỏi một chút tình huống cụ thể đem h i ể u lầm giải ra nghĩ như vậy dương mẫu trong lòng dễ chịu rất nhiều vừa vặn dương phụ ở một bên hút thuốc xong đi tới hướng hai người hỏi các người nói chuyện phiếm xong sao trò chuyện xong chúng ta liền có thể xuất phát không dương mẫu lắc đầu hôm nay trước không đi, đi dạo tiếp lấy lại nhìn về phía trần khả tâm ôn nhu nói tâm tâm cảm ơn ngươi cùng bá mẫu nói những này ngươi yên tâm thất thất bên k i a ta sẽ giúp ngươi bảo mật bá mẫu chờ một lúc còn có chuyện khác chúng ta lần sau sẽ cùng nhau đi dạo có tốt hay không không có chuyện gì bá mẫu trân khả tâm gật đầu cười dương mẫu lúc này lo lắng bộ dáng rõ ràng chính là muốn đi tìm l ạ c cần rằng co nàng nơi nào sẽ ngăn cản vừa nghĩ tới đến lúc đó là cần ăn quả đáng gián g dấp trong lòng của nàng liền vui mừng n ở hoa cha nam trung quy là phải bị thẩm phán a thấy dương mẫu đột nhiên thay đổi tâm ý dương phụ nhất thời nghĩ hoặc không phải nói tối nay đi xem một chút cái kia cái quần đ u ổ i sao như thế nào đột nhiên lại không đi chỗ kia lúc nào đều có thể đi dương mẫu oán trách dương phụ một cái hiện tại có chuyện trọng yếu hơn trở l ấ y chúng ta đi làm a dương phụ có chút nghe không hiểu như thế nào chính mình rút tí hơi khói công phu nhà mình lao bà đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy không phải đã nói mỗi tuần đều có thể hút hai điếu thuốc sao đổi ý sau đó chờ trần khả tâm rời đi dương phụ thận trọng nói thế nào đây là biểu lộ nghiêm túc như vậy ta tuần này thuốc hút nhiều với nơi không quan hệ là thất thất sự tỉnh dương mẫu lắc đầu đem điện thoại đưa tới thất thất nàng thế nào dương phụ s ư n g sở tiếp nhận điện thoại nhìn lại thấy phía trên bức ảnh còn có phía dưới bình luận biểu lộ lập tức nghiêm túc lên tiểu t ử này nguyên lai、like、chơi như thế hoa hắn nhìn xem rất đứng đắn a không được hiện tại liền để hai người bọn họ trở về thật tốt hỏi một chút người đ ừ n g đội dương mẫu cầm về điện thoại lắc đầu nói chỉ là một tấm hình ảnh mà thôi có thể chứng minh cái gì người gấp gáp như vậy đi hỏi hai người bọn họ vạn nhất hiểu lầm làm sao bây giờ cái này có thể có cái gì hiểu lầm dương phụ bàn tay lớn một đám chúng ta đều là người từng trải cái kêu bức ảnh một cái liền có thể thấy rõ đều đừng nói ngươi nội. dương mẫu n đi, đi đỡ cái cảm nghiêm túc suy tư thất thất tâm tư nhạy cảm như vậy lúc này khẳng định không thể hỏi nàng a việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ đây chính là thất thất lần thứ nhất yêu đương vạn nhất chúng ta làm hỏng tia đối thương tổn của nàng khẳng định rất lớn dương phụ nghi hoặc thao đầu vậy quy định làm như thế nào chờ bọn hắn hai đi dạo xong đi tìm tiểu lạc đơn độc hàn huyên một chút dương mẫu chân thành nói nếu là hắn có thể đưa ra giải thích hợp lý chúng ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt chuyện này coi như qua dương phụ lại hỏi vậy nếu là hắn cho không đi ra đâu thất thất như vậy thích nhân ra ngươi muốn chia rẽ hai người bọn họ sao cái này dương mẫu nhất thời trầm mặc trong đầu của nàng hồi tưởng lại phía trước nghỉ đông ở nhà lúc thất thất nói l ê n lạc cần bộ kêu h o ạ i xuân thiếu nữ g i á g dấp nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải đi một bước nhìn một bước ra nếu là tiểu lạc thật có vấn đề hai người bọn họ khẳng định không thích hợp cùng một chỗ chương bốn trăm tám mươi hai vì cái gì nữ sinh này sẽ ở tại nơi này đâu chương bởi y giờ? Cái phiên này. Lần này đến phiên dương mẫu trầm mặc.、Bởi、vì thất thất tính cách nguyên nhân hai người bọn họ từ nhỏ đối thất thất bồi dưỡng phương châm chính là cổ vũ thêm hỗ trợ vô luận thất thất muốn làm chuyện gì chỉ cần không phải phạm pháp phạm tội hai người bọn họ thái độ cơ bản đều là hướng cố lên đừng hỏi họ chính là làm mặc dù dù cho d ạ n g này thất thất từ nhỏ đến lớn cũng không có đi lớn mật làm qua cái gì sự tình nhưng hai bọn họ thói quen vẫn là b ả o chí xuống cơ bản sẽ không phản đối thất thất bất kỳ ý nghĩ mà là cổ vũ hỗ trợ yêu đương xem như là nữ nhi bọn họ từ nhỏ đến lớn làm qua to gan nhất sự tình nếu làm mà lại đối với chuyện này hai người bọn họ sướng phản điều k i a đ ố i thất thất ảnh hưởng liền không tốt đ nói chừng nhưng mà nói đi thì nói lại nếu là không quản mà nói cũng không thể c h ơ mắt nhìn xem nhà mình nữ nhi bị cha nam mê hoặc đi đến không đường về a dương phụ dương mẫu hai người đâm tại ven đường bốn mắt nhìn nhau đứng rất lâu vẫn là trước đi tìm tiểu lạc hỏi một chút đi hồi lâu sau dương mẫu thấp giọng mở miệng nói chúng ta cũng không thể đem người ta nghĩ xấu như vậy vạn nhất những cái kia chỉ là lời đồn đâu đồ. ta nghe nói hiện tại đại học bên trong thật nhiều thông tin đồn nhảm có chút còn bị n ắ m lấy đây vậy ngươi muốn làm sao hỏi dương phụ hỏi ngày mai đơn độc hẹn hắn đi ra nhưng mà nhân ra ngày mai liền đi a đúng a dương mẫu bỗng nhiên kịp phản ứng nhân ra l à c ầ n ngày mai sẽ phải đi ma đô đến lúc đó người đi thẳng một mạch bọn hắn luôn không khả năng trên điện thoại hỏi nhân ra a không được đến buổi tối hôm nay liền đi tìm hắn dương p h lung lay điện thoại vậy ta cho thất thất phát thông tin để hai người bọn họ trở về chứ không cho thất thất biết dương mẫu lắc đầu hôm nay thất thất không phải nói tiểu lạc nhà ở ở đâu sao chờ bọn hắn hai chơi xong chúng ta đi tiểu lạc nhà tìm hắn cái này dương phụ lại có chút khó xử hắn luôn cảm giác làm như vậy có chút không quá tốt nhưng thấy nhà mình lao bà một bộ quyết tuyệt gián dấp cũng không tốt nói cái gì hai người tùy tiện tại giang thành phụ cận đi dạo thời gian đảo mắt liền nhanh đến m ộ ư ơ i một giờ tối dựa theo giang đại cấm đi lại ban đêm thời gian xem chừng lúc này thất thất đã về ký túc xá nghỉ ngơi dương phụ dương mẫu hai người một đường đi tới ban ngày tiêu h i ể u h i ể u nhà dưới lầu ngắm nhìn tiêu h i ể u h i ể u nhà ban công lại nhìn phía sắt vách ban công tiêu h i ể u h i ể u nhà ban công đen nhánh không ánh sáng tựa hồ không có người ở nhà mà sắt vách ban công lại là đèn đốt sáng trưng giống như trong nhà tất cả gian phòng đều mở ra đèn đ ồ n g dạng nhìn xem một màn này chẳng biết tại sao dương mẫu trong lòng có loại cảm giác là lạ ban ngày cái kia gọi tiêu h i ể u h i ể u nữ h à i tử không phải nói có thân thích đến ở sao như thế nào sớm như vậy liền tắt đèn cái kia lão bà a chính suy tư bên cạnh dương phụ đống nhiên yếu ớt chuyển đến một câu ngươi xác định cái này sát vách là tiểu lạc nhà sao a dương mẫu xứng sở quay đầu hỏi hẳn là a làm sao vậy ngươi nhìn ban công ân dương mẫu n g n g đầu hướng sát vách ban công nhìn lại đã thấy trên ban công xảo phơi đồ bên trên mang theo rất nhiều nữ sinh y phục ở giữa một chút sen lẫn mấy bộ quần áo của nam sinh ban công phơi cái gì y phục liền có thể biết nhà này ở đây người nào trừ phi ở bên trong nam sinh thích nữ trang bằng không liền đại biểu bên trong khẳng định ở nữ sinh cái này dương mẫu con ngươi phóng to khiếp sợ nói không ra lời nếu như nàng ban ngày phỏng đoán không sai nhà này ở đây hẳn là l ạ cần c vậy nếu như đây là l ạ cần c nhà mà nói những nữ sinh này đi phục lại là chuyện gì xảy ra những cái kia nai đeo cùng váy ngắn còn có trang phục hầu gái cũng không giống như là phụ nữ trung niên mặc quần áo chẳng lẽ là đ o á n sai có phải là tính sai a dương phụ thuận miệng nói tiểu lạc không phải nói một mình hắn ở sao có thể hay không không phải tầng hai ta cũng không rõ ràng dương mẫu khẽ lắc đầu nhớ lại buổi chiều lúc gần đi ánh mắt của thất thất nhà mình nữ nhi lúc ấy nhìn phương hướng chính là tầng hai ban công mới đúng có lẽ sẽ không đoán sai mới đúng được rồi dương mẫu lắc đầu hướng giữa thang máy đi vào trong đi vào có phải là tiểu lạc nhà đi lên hỏi một chút chẳng phải sẽ biết không phải chúng ta liền đi không được sao đảo mắt đi tới tầng hai đứng tại ban công chủ hộ người cửa ra vào dương phụ dương mẫu l i ế t nhau đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái đông đông đông mấy tiếng tiếng đập cửa về sau cửa bên kia chuyển đến tiếng bước chân dương phụ dương mẫu hai người chỉnh lý quần áo một chút biểu lộ hơi có chút khẩn trương sau một khắc cửa mở bên kia một tên mặc màu xám nhà táo ngủ xóa tóc dài cao gậy thiếu nữ đứng tại cửa ra vào lười biếm thân hình ánh mắt lại thanh lánh vô cùng chỉ một cái dương mẫu liền nhận ra trước mắt vị này chính là trong tấm hình tia nữ sinh một trong số đó hai vị tìm a i tô linh hy đôi mắt mang theo một tia cảnh giác trên giới quan sát mắt đứng tại cửa ra và vợ chồng trong lòng nhất thời cũng đã có đáp án cái kia dương mẫu sửng sốt một chút cửa trước bên trong thò đầu ngắm nhìn chặn lại nói xin hỏi nơi này là nhà lạc cần sao chúng ta là thất thất phụ mẫu có chuyện tìm hắn lạc cần tô linh hy ra v ẻ một bộ nghi ngờ biểu lộ tiếp lấy lắc đầu nói các ngươi tìm nhầm người nói xong liền muốn đóng cửa lại sau một khắc thấy tô linh hy muốn con môn dương mẫu tay mắt lanh lẹ một tay ngăn tại trước cửa tiếp tục nói ngươi biết lạc cần đúng không có thể nói cho ta nhà hắn ở đâu sao ta nghĩ các ngươi nhận l ầ m người tô linh hy lắc đầu nhặt tiếng nói nơi này không có gọi l ạ cần c người ta cũng không quen biết cái gì là cần mời trở về đi nói xong tô linh hy liền đem cửa đóng lại đứng tại cửa ra vào xuyên thấu qua mắt mèo tiếp tục quan sát cửa ra vào hai người mà đổi thành một bên cửa ra vào dương phụ dương mẫu hiển nhiên không biết bên kia tô linh hy còn nhìn chằm chằm bọn hắn đứng tại cửa ra vào nhìn qua bảng số phòng hai người phối hợp thảo luận ngươi nhìn ta đã nói rồi dương phụ buông tay nói chúng ta tìm nhầm địa phương chỗ này liền không phải là nhà lạc cần thế nhưng là dương mẫu luôn cảm giác có chút chỗ không đúng vừa rồi nữ sinh kia chính là trong hình kia một cái trong đó à nàng làm sao sẽ nói không quen biết tiểu lạc đâu nói không chừng ngươi nhận sai đây dương phụ tiếp tục nói cũng có khả năng bọn hắn đã trở mặt cho nên trở mặt không quen biết không nghĩ lại có bất luận cái gì liên quan chúng ta hướng tốt một chút nghĩ vạn nhất tấm hình kia chính là lời đồn đâu đồ. lại hoặc là cho dù là thật nhưng mà tiểu lạc đã vì thất thất cùng những nữ sinh kia đều đoạn tuyệt lui tới đâu chúng ta vẫn là ít dung tâm nói không chừng nhân ra thất thất cùng tiểu lạc đều đã đem chuyện này xử lý xong chúng ta hiện tại lại nói ra không phải cho hai người bọn họ tìm không thoải mái đâu sao ừ n dương mẫu túi đầu suy tư mặc dù dương phụ nói rất có lý nhưng nàng trực giác nói cho nàng sự tình không có đơn giản như vậy vừa rồi nàng nhắc lên lạc cần thời điểm nữ sinh kia hiển nhiên trầm mặc mấy giây giống như là đang suy nghĩ cái gì sau đó mới nói chính mình không quen biết là cần cái này rõ ràng chính là cố ý nói không quen biết cho nên hoặc là nữ sinh này là tại giúp lạc c n che giấu hoặc chính là như dương phụ nói hai người trở mặt cho nên không muốn nhắc lên thế nhưng là nếu là như vậy thất thất đã thừa nhận đây chính là lạc cần chỗ ở a vì cái gì nữ sinh này sẽ ở tại nơi này đâu chương bốn trăm tám mươi ba ba ba mụ mụ các ngươi như thế nào ở đây chương bốn trăm tám mươi ba ba ba mụ mụ các ngươi như thế nào ở đây cửa tiểu khu xe tới xe đi một chiếc xe taxi tại cửa tiểu khu dừng lại cửa xe đẩy ra l ạ cần c cùng dương thất thất thân ảnh từ trên xe trôi ra hai người đứng tại cửa tiểu khu l ạ cần c ngắm nhìn chạy đi xe taxi trong lòng nhất thời có chút cảm thán quay đầu nhìn hướng bên cạnh dương thất thất cái sau sắc mặt p h i m hỏng túi đầu nhìn qua thẹn thùng mà mừng rỡ lúc đầu hắn là tính toán dựa theo dương mẫu phía trước phân phó dẫn dương thất thất đi nội thành đi dạo một vòng sau đó liền đem nàng đưa về trường học đi hạ ai ngờ cô nàng này vừa đi chưa được mấy bước liền nói không muốn đi nội thành muốn đi nhà lạc cần bên trong ngồi một chút dù sao lạc cần ngày mai sẽ phải rời đi nàng muốn đi nhà lạc cần bên trong thuận tiện gặp lại chuyển biến tốt lâu dài không gặp các tỷ tỷ nếu như có thể mà nói liền trực tiếp ngủ lại một đêm cùng tô linh hy chen một chút cùng ngủ dù sao lạc cần ngày mai sẽ phải đi cuối cùng n à y một ngày nếu dương thất, thất kiên trì hắn cũng không quá tốt cự tuyệt đối phương dù sao dương thất thất phụ mẫu tại cùng trần khả tâm tại cái khác chỗ chơi tỷ lệ lớn cũng rất không có khả năng đến tìm bọn hắn thế là liền dựa vào dương thất thất cùng nàng đi nội thành mua chút ít lễ vật mang cho các tỷ tỷ tiểu lễ vật về sau hai người liền dẹp đường hồi phủ thể nghiệm một cái cùng lạc cần ở trung tầm rác lạc cần mắt liếc khu dân cư nhập khẩu dương thất, thất tay h ấ t t mang theo tiểu lễ vật trong lòng có chút hơi khẩn trương lần trước kinh thành từ biệt gần một tháng nghe nói sở thanh diên học tỷ cũng đã lại rời trở về cũng không biết tối nay đột nhiên đến thăm các nàng có thể hay không không vui đang suy nghĩ gì đấy thất, thất. không có không có dương thất thất lắc đầu thấp giọng nói chính là rất lâu không có gặp học tỷ các nàng có chút khẩn trương không có chuyện gì l ạ c c â n ôn n u nói các nàng cũng rất vui vẻ ngươi có thể đến thả l ò n g liền tốt ân ân dương thất thất nhẹ gật đầu đem tay phải chống không rắt là cần thấp giọng nói vậy chúng ta đi vào nhà tốt dứt lời hai người liền hướng về trong khu cư xá đi đến tâm tình tựa hồ rất tốt cùng lúc đó cửa nhà không được dương mẫu gõ xuống nằm đấm giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm phải hỏi rõ ràng nói xong không đợi dương phụ mở miệng dương mẫu đi đến trước cửa lại góc cửa đông đông đông mấy tiếng tiếng đập cửa về sau cửa lại lần nữa mở ra mà lần này đứng tại cửa ra vào người lại không còn là vừa rồi vị kia làm cái gì cửa ra vào một vị tóc vàng hai bím trên mặt thiếu nữ mang theo h à n khí hai tay ôm lấy nhìn chăm chú lên hai người các ngươi tìm a i a dương mẫu sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới lúc này mới mấy phút trôi qua vậy mà còn có thể biến thành người khác đến mở cửa cái này để nàng vừa rồi chuẩn bị tâm lý lời nói nhất thời mở không ra miệng đành phải cửa trước bên trong quan sát hỏi tiếp vừa rồi nữ sinh tia có đây không loại này ngoại bộ nhân tố đưa đến rơi phân quả thực để nàng tâm tính nổ tung lúc này còn có thể nhịn xuống không mắng chửi người thuần túy chính là xem tại dương thất thất mặt núi cái kia dương mẫu có chút không biết nên thế nào mở miệng nhìn qua cửa ra vào không nhịn được sở thanh diên đột nhiên cảm giác được nữ sinh này hình dạng có chút quen mắt trăm trăm t ấ m xem xét đ ô n g nhiên kịp phản ứng cái này không phải cũng là trong hình tiêm một cái trong đó nữ sinh sao nàng vậy mà cũng ở chỗ này lập tức dương mẫu trong lòng tràn ngập nghi hoặc mơ hồ có loại dự cảm xấu do dự mấy giây dương mẫu quyết định thay cái hỏi pháp xin hỏi ngươi biết dương thất thất sao a sở thanh diên hơi s ư ớ n g sở nghĩ thầm vấn đề này vừa rồi tô linh hy không có nói cho nàng làm như thế nào trả lời a tiếp lấy vội vàng làm ra một bộ không nhịn được biểu lộ nhặt tiếng nói nhận biết làm sao vậy nàng là nữ nhi của ta dương mẫu tiếp tục nói thất thất nàng có cái bạn trai gọi là cần phía trước cùng ta nói l ạ cần c nhà địa chỉ liền tại cái này ta nghĩ ta có lẽ không có tìm nhầm địa phương lời còn chưa nói hết liền bị sở thanh diên đánh gãy đều nói là cần không được chỗ này các ngươi tìm nhầm địa phương nói xong sở thanh diên liền chuẩn bị đóng cửa lại dương mẫu tay mắt lanh lẹ vội vàng đưa tay nắm lấy tay nắm cửa không cho sở thanh diên quan môn tiếp tục hỏi ngươi hẳn là cũng nhận biết l ạ cần c à ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao chúng ta tìm hắn có chuyện rất trọng yếu làm phiền ngươi ngươi sở thanh diên biểu lộ vẫn không kiên nhẫn nhìn qua dương mẫu mặt sửng sốt nói không ra lời nếu không phải phía trước tô linh hy nói qua muốn đối dương thất thất phụ m â u khách khí một điểm nàng đã sớm đóng sập cửa chửi mẹ ta đều nói sở thanh diên nhẫn nhịn tính tình âm thanh lạnh l ù n g nói là cần không ở tại nơi này ta cũng không biết hắn ở đâu lại nói các ngươi muốn tìm hắn không thể gọi điện thoại hỏi sao nhất định muốn tới cửa tìm mới được các ngươi cũng không thể liền hắn điện thoại đều không có a ta dương m â u nhất thời ngẹt lời sở thanh diên nói cũng không có ma bệnh cái này đều xã hội hiện đại rõ ràng một cái điện thoại sự tỉnh nào có tìm người còn phải đi trong nhà hắn tìm thuyết pháp nhưng nàng luôn không khả năng nói là cố ý lén lút đến nhà lạc cần bên trong cho hắn cái kinh h ỉ a mắt thấy sở thanh diên liền muốn đem cửa đóng lại dương mẫu trong lòng do dự là hiện tại tay không mà về vẫn là tiếp tục kiên trì truy hỏi tìm lạc cần ở đâu mặc dù sở thanh diên cùng tô linh hy hai người đều phủ nhận lạc cần ở tại nơi này đây không phải là lạc cần nhà nhưng nàng trực giác nói cho nàng sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy ở trong đó nhất định có vấn đề gì chỉ là nàng còn chưa phát hiện mà thôi đang do dự bỗng nhiên giữa thang máy bên trong truyền đến một trận tiếng mở cửa mấy người không hẹn mà cùng hướng giữa thang máy nhìn lại đã thấy lạc cần cùng dương bảy trăm bảy mươi hai người vừa nói vừa cười đi đến sau một khắc giữa thang máy chỗ rẽ hai người liền nhìn thấy cửa ra vào rằng c ó ba người một nháy mắt hai nhóm người hai mắt nhìn nhau ba ba mụ, mụ. các ngươi như thế nào tại cái này nhìn đứng ở nhà lạc cần cửa ra vào nhà mình phụ mẫu dương thất thất một nháy mắt đại nao đ ứ n g máy theo bản năng lui ra phía sau nửa bước nửa đậy thân thể đúng là nút ở lạc cần sau lưng thất thất lạc cần các ngươi như thế nào bên kia nhìn xem giữa thang máy bên trong đi ra đến hai người dương mẫu trong đầu như gặp phải trọng truy xứng sờ tại nguyên chỗ nhất thời vậy mà cũng nói không ra lời ngược lại là một bên dương phụ tựa hồ sớm có ngờ tới l i ế c nhìn s ở thanh diên lại hướng về lạc cần hai người nói cho nên đây chính là lạc cần nhà ngươi đúng không chương bốn trăm tám mươi bốn chuyện của các n g ư ơ i ta không đồng ý chương bốn trăm tám mươi bốn chuyện của các ngươi ta không đồng ý các ngươi c h ậ m một hồi lâu dương mẫu lúc này mới thoáng bình phục hạ cảm xúc nhìn qua cửa thang máy hai người kích động nói thất thất đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra mụ mụ ta dương thất thất túi đầu xuống trong lòng xấu hổ không thôi nàng từ nhỏ liền không có làm sao nói láo hiện tại trực tiếp cho nhà mình phụ mẫu cứ vậy mà làm cái lớn còn bị phát hiện nhất thời cũng không biết nên làm cái gì vô ý thức trốn ở lạc cần sau lưng bá mẫu mặc dù không biết dương thất thất phụ mẫu vì sao lại vào lúc này xuất hiện ở đây lạc cần cũng không có công phu đi truy cứu nguyên nhân hiện tại hắn mới là cái này cả sự kiện trung tâm nhất định phải hắn đứng ra giải quyết vấn đề tiểu lạc lạc cần vừa muốn mở miệng dương mẫu thần sắc mơ hồ có chút không vui lạnh giọng hỏi tới ngươi thành thật cùng ta nói đây rốt cuộc có phải là nhà ngươi cái này lạc cần nắm nhìn đứng ở cửa sở thanh diên cái sau một mặt xấu hổ tựa hồ rất muốn thoát đi cái này tu la trảng một mực hướng hắn lắc đầu tựa hồ tại để hắn không muốn thừa nhận đây là nhà hắn nhưng bây giờ đã d ạ n g này coi như hắn không thừa nhận thì có ích lợi gì đâu hơn nửa đêm hắn cùng dương thất thất không về trường học mà lại tới đây luôn không khả năng nói nơi này là hồn s á c khách sạn a hắn nếu thật nói như vậy cái kêu đ o á n chừng dương mẫu sẽ cảm thấy đây là tại vũ n ụ c sự thông minh của nàng đúng thế là cần c khẽ gật đầu hướng dương mẫu thấp giọng nói bá mẫu đây đúng là nhà ta vậy tại sao dương mẫu lại quay đầu nhìn hướng cửa ra vào đầm sợ thanh diên tiếp tục hỏi nữ sinh này nói nơi này không phải nhà ngươi còn để chúng ta mau chóng rời đi cái này là cần nhất thời t r ở m ặ t ngắm nhìn sở thanh diên liên đại khái đoán được hai người phía trước đối thoại đoán chừng là dương thất thất p h ụ mâu trước hắn một bước tìm tới cửa tô linh hy để sở thanh diên phủ nhận đây là nhà hắn để tránh xuất hiện hiểu lầm lúc đầu làm như vậy hẳn là không có vấn đề mà lại thật vừa đúng lúc hắn cùng dương thất thất lại tại cái này trong lúc mấu chốt trở về trực tiếp cùng hai người đ ụ n g phải bá mẫu là cần dừng một chút tiếp tục nói ngài không có tìm nhầm chỗ này chính là nhà ta có chuyện gì chúng ta đi vào nói sau đi cái gì đang nghe là cần muốn để dương thất thất phụ mẫu vào nhà sở thanh diên lập tức kinh hãi nếu biết rõ lúc này trong phòng tô linh hy đang tám trình vũ dụ cũng tại trong phòng cái này nếu để cho dương thất thất phụ mẫu đi vào nhìn thấy vậy còn không nổ sở thanh diên cả kinh nói ngươi xác định ân là cần nhẹ gật đầu dương thất thất phụ mẫu cũng không phải là cái gì tiểu hải tử nào có dễ gạt như vậy đều đến nước này tiếp tục nói dối che giấu sẽ chỉ càng thêm để dương thất thất phụ mẫu bất mãn không bằng trực tiếp thẳng thắn hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy cho nên chân khả tâm tên k bá bá tâm thất thất thất thất tránh... sau, sau đó lạc cần đứng tại cửa ra vào nhìn hướng dương thất thất phụ mẫu hướng bên trong đưa tay ra mời đến đi dương thất thất phụ mẫu hai người mặt lạnh lấy ngắm nhìn lạc cần sau lưng dương thất thất chầm mặc mấy giây sau từ lạc cần bên cạnh chạy qua đi theo tiến trong phòng khách vừa vào cửa phòng ngủ khối hành lang nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện vừa vặn tô linh hy đổi xong y phục từ phòng vệ sinh bên trong đi ra nhìn xem cửa ra vào đám người cùng lạc c ầ n ánh mắt g i a o hội một nháy mắt liền h i ể u tất cả hướng về lạc cần khẽ gật đầu về sau cũng không nói thêm gì nữa chính mình trở về phòng đi thuận tay lại cho trình vũ dụ phát thông tin để nàng tạm thời trước đường ra gian phòng tốt bá mẫu bá phụ các ngươi có cái gì muốn hỏi có thể hỏi lạc cần chiêu đại dương thất thất phụ mẫu hai người ngồi xuống chính mình thì lôi kéo dương thất thất đứng tại trước mặt hai người tựa như hai cái đã làm sai chuyện tiểu hải tử đang chờ phụ mẫu góp ý cùng trừng phạt Chỉ bất qua á lần này h i người p h ạ một sai, sát hai phía hai lang tựa quan Qua người người, lại tại cái có thể có chút Lúc trước lúc thể trầm mặt. thì mặt thì phụ nhìn hướng về phòng ngủ hành lang phương hướng nhìn, tựa hồ lớn. là Dương Dương vẫn đứng ngủ đến cái gì. mẫu m về về hồi lâu dương mẫu m ớ i mở miệng chầm dai nói vừa rồi khi ta tới trong phòng hai nữ sinh đều nói đây không phải là nhà ngươi nhưng vừa rồi ngươi còn nói đây là nhà ngươi ta hiện tại muốn biết chính là là cần nơi này đến cùng là nhà ai nhà ta l ạ cần c nhạt tiếng nói ta tử sơ chung bắt đầu liền ở tại chỗ này mãi cho đến đại học dương mẫu trầm mặc mấy giây tiếp tục nói cái kia vừa rồi hai cái kia nữ a sinh đâu các nàng là người nào ta cùng phòng l ạ cần c không nhanh không c h ậ m nói bởi vì quan hệ rất tốt nhà ta cũng có chống không gian phòng cho nên liền chuyển tới cùng một chỗ thuê chung dương mẫu lại lần nữa trầm mặc sau một lát lại hướng dương thất thất nói thất thất những này ngươi đều biết rõ đúng không dương thất thất nhỏ giọng đáp ừng một máy mắt n g h e xong dương thất thất trả lời dương mẫu chỉ cảm thấy chính mình một trận mê muội khí huyết quần quận kém chút không có trực tiếp đổ vào dương phụ trong n ự c trường học kia diễn đàn bên trên những sự tình kia tại dương phụ nâng đỡ dương mẫu cố nén tâm tình trong lòng tiếp tục nói đều là thật trường học diễn đàn l ạ cần c nhất thời nghi hoặc trường học diễn đàn có chuyện gì hắn thế nào không nhớ rõ ngươi đừng nói ngươi không biết dương mẫu lấy ra điện thoại điểm nằm thẳng tại l ạ cần c trước mặt phía trên rõ ràng là phía trước lần kia tiệm cơm tu la tràn g bức ảnh còn có một chút phía dưới bắt q u á i bình luận đều không ngoại lệ đều là nói hắn cùng tô linh hi mấy nữ sinh đồng thời mập mờ chân đạp mấy đầu thuyền bình luận lập tức là cần cũng kịp phản ứng dương mẫu rất có thể là biết hết rồi có trần khả tâm tại là cần không dám đánh cược thế là đánh phải khẽ gật đầu là thật、người dương mẫu tức giận công tâm cố nén muốn đem trước mặt nước trà chén ném ở lạc cần trên mặt xúc động trong lòng có vô số muốn l ờ i mắng người cuối cùng đều bởi vì tự thân giáo dục cho nén trở về sau một khắc đang lúc lạc cần chờ lấy dương mẫu m a n g hắn lúc đã thấy dương mẫu đông nhiên đứng dậy lôi kéo bên cạnh hắn dương thất thất đi thẳng ra ngoài cửa dương thất Thất nhất thời cũng không dám phản kháng chỉ có thể một bên bị lôi kéo một bên hướng lạc cần nhìn ánh mắt dường như là đang hỏi hắn nên làm cái gì nhưng lạc cần lại cũng chỉ là thở dài có chút túi đầu cũng không có bất kỳ động tác gì sau đó chờ dương mẫu lôi kéo dương thất, thất đi ra、ngoài. một mực ngồi ở trên ghế s o f a dương phụ lúc này mới đứng dậy đi đến lạc cần trước mặt cùng hắn đối mặt một cái lạc cần vốn cho rằng dương phụ là muốn m a n g hắn kết quả cái sau lại chỉ là nhìn xem hắn qua mấy giây sau mới rốt cục thở dài nói tiểu lạc ca ngươi làm ta quá là thất vọng nói xong liền cũng đi theo đi ra thuận tay cài cửa lại chỉ n g h e ngoài cửa mơ hồ truyền đến một tiếng thất thất từ hôm nay trở đi ta không cho phép ngươi lại cùng hắn có liên hệ chuyện của các ngươi ta không đồng ý chương bốn trăm tám mươi lăm phải xem hai người bọn họ lựa chọn thế nào chương bốn trăm tám mươi lăm phải xem hai người bọn họ lựa chọn thế nào Mụ, mụ bị dương mẫu một đường kéo đến khu dân cư dưới lầu dương thất thất lúc này mới tránh thoát dương mẫu tay đứng tại cửa ra vào quay đầu nhìn về sau lưng giữa thang máy một bộ thất thần bộ dạng nàng không nghĩ tới sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này vừa rồi cửa ra vào câu kia chuyện của các người ta không đồng ý tựa như một tia chớp thằng tắc bủ vào trong lòng của nàng từ nhỏ đến lớn phụ mẫu gần như chưa từng có đ ố i nàng sinh qua khí nổi giận mà bây giờ bởi vì lạc cần sự tình nàng lại một lần nữa tại mẫu thân mình trên mặt nhìn thấy phẫn nộ thất, thất. tựa hồ là cảm thấy chính mình lời mới vừa nói ngữ điệu có chút kích động dương m ậ u âm thanh trở nên thoáng ôn nhu mấy phần lại nhẹ nhàng kéo dương thất thất tay ôn nhu nói mụ mụ không phải tại giận ngươi dương m ậ u nghiêng mắt thổi qua cửa thang máy tiếp tục nói lạc cần cùng những nữ hải tử kia đều ở cùng nhau các nàng quan hệ gì chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao hắn không phải người tốt đáp ứng mụ mụ về sau không muốn lại cùng hắn liên hệ tốt sao mụ mụ ta dương thất thất muốn nói lại thôi nàng vốn định phản bác nói lạc cần cũng không phải là nhà mình mụ mụ nghĩ xấu như vậy là cái người rất tốt nhưng lời đến khoe miệm nhìn thấy mâu thân mình bộ kia cháy xém buồn bộ dáng nhưng lại nói không nên lời đành phải lại t ú i l ầ u xuống nhìn xem chính mình tay hai đạo nước mắt từ khỏe mắt t r ư ợ t xuống thất thất thấy dương thất thất không đáp lời dương mâu trong lòng cũng hiểu nhà mình nữ nhi đây là còn không hết hy vọng trong lòng nhất thời có chút khó chịu dưới cái nhìn của nàng sự tình phát triển thành dạng này là cần là cái chân đạp mấy đầu thuyền cha nam đã là chuyện chắc như đinh đóng cột coi như dương thất thất hiện tại đối lạc cần nữa thích không rời cái kia cũng chỉ là bị hắn mê hoặc mà thôi cũng không phải là thật lòng chẳng qua là bởi vì kinh nghiệm sống chưa nhiều cho nên bị người hôn mê mắt l ừ a tâm chờ hai người cắt chém một đoạn thời gian loại kia cấp trên cảm xúc xuống tự nhiên sẽ tốt một chút mà nàng chỉ cần bồi tiếp nhà mình nữ nhi vượt qua khoảng thời gian này l i ề n tốt ngươi tin tưởng mụ mụ mụ mụ sẽ không hại ngươi hắn khẳng định chỉ là đang gặp ngươi hắn là tại đùa bỡ ngươi n tình cảm thế nhưng là dương thất thất phản bác mụ mụ ngươi nói những cái kia ta đều biết rõ a là cần hắn phía trước liền cùng ta nói qua ta đều biết rõ cái này không giống dương mẫu cũng không có đem dương thất, thất lời nói để ở trong lòng dưới cái nhìn của nàng lạc cần tiểu tử kia khẳng định là thông qua che giấu hoặc là lừa gạt thủ đoạn để dương thất thất tưởng rằng hắn cùng mặt khác mấy nữ sinh chỉ là cùng phòng quan hệ được rồi dương mẫu muốn nói lại thôi hướng bên cạnh dương phụ làm cái nháy mắt tiếp tục hướng thất thất nói thời điểm không còn sớm ba ba mụ mụ đưa ngươi về ký túc xá thật sao không không cần dương thất thất lắc đầu đẩy ra dương mẫu đắp lên bả vai nàng bên trên tay m ụ mụ ba ba chính ta có thể trở về các ngươi không cần lo lắng ta cái này không đợi dương mẫu mở miệng dương thất thất liền quay người hướng cựa tiểu khu đi đến không chút nào để ý tới hai người đang lúc dương m ậ u do dự muốn hay không theo sau lúc bên cạnh dương phụ vô vô bờ vai của nàng n h ặ t tiếng nói trường học gần như vậy liền để chính nàng trở về đi nàng hiện tại cần chính mình một người đợi một hồi ai chờ dương thất thất đi xa dương m ậ u thở dài thấp giọng nói ta phía trước chỉ lo lắng qua loại sự tình này tình cảm nhà chúng ta thất thất lần đầu đi xa nhà đi lên liền gặp phải loại sự tình này may m à chúng ta theo tới nhịn bằng không ai như thế nào lại là nhà chúng ta thất thất đây đây không phải là rất bình thường sao dương phụ cũng đi theo thở dài nhà chúng ta thất thất như thế xinh đẹp không bị người thích mới không bình thường à. thế nhưng là dương mẫu phối hợp cảm thán ai đều tại chúng ta trước đây không hào h ả o d ạ y thất thất đừng bị người lừa gạt lúc này mới để tiểu t ử kia có cơ hội để lợi dụng được ta nhìn không nhất định đi cái gì dương mẫu nhất thời nghĩ hoặc ngươi nói cái gì không nhất định không nhất định thất thất chính là bị lừa đúng không dương phụ giải thích nói thất thất vừa rồi không phải cũng nói nàng biết tiểu t ử kia sự t ì n h hơn nữa vừa rồi hai người bọn họ còn đồng thời trở về nói do thất thất cùng những nữ hải từ kia ít nhất khẳng định là n h ậ biết có thể mang về nhà quan hệ khẳng định cũng sẽ không quá kém ngươi cũng biết thất thất từ nhỏ đến lớn là cái d ạ n gì g nếu như không phải nàng chân tâm thích người làm sao sẽ để nàng làm ra những sự tình này đến ý của ngươi là bọn hắn dương mẫu lĩnh hội tới dương phụ ý tứ biểu lộ trở nên có chút khó có thể tin bởi vì dung mạo nguyên nhân từ nhỏ đến lớn thất thất bên cạnh đều không thiếu người theo đuổi sơ t r u n g cao t r u n g chỉ là bọn hắn từ chủ nhiệm lớp nơi đó nghe được liền có mấy cái ban đầu bọn hắn còn lo lắng nhà mình nữ nhi sẽ yêu sớm gì đó cũng đi cùng nàng nói qua nhưng chậm rãi bọn hắn liền phát hiện bọn hắn lo lắng là dư thừa thất, thất mặc dù hướng nội nhưng bản thân bảo vệ ý thức là đầy đủ nàng phân rõ ràng người nào là tốt người nào là mang theo mục đích tính nếu như chỉ là bằng hữu bình thường hoặc là đồng học nàng mặc dù hướng nội nhưng vẫn là sẽ lễ phép tính đắc lời mà những cái kia đối nàng có ý tưởng nam sinh đó là thật một câu cũng sẽ không nói trực tiếp trầm mặc chạy đi lại dây dưa liền trực tiếp cáo lao sư cho nên làm bọn họ biết thất thất yêu đương thời điểm cũng mới không có suy nghĩ nhiều đối lạc cần hữu hảo như vậy bởi vì tại bọn họ trong quan niệm thất thất là phân rõ ràng người tốt người xấu biết người nào là đang lừa nàng người nào là thật tầm đối nàng tốt mà bây giờ Thất, thất thích ấ t t h một cái cùng mấy cái nữ h à i tử quan hệ mập mờ nam sinh nếu như không phải nàng bị lừa mà nói vậy cũng chỉ có một loại khả năng nàng có thể vì chính mình thích nam sinh bao dung hắn tất cả thiếu sót cho dù khuyết điểm này là cặp bã nếu là đây là thật nay liền dính đến nhà mình nữ nhi tam quan vấn đề này có thể so với bị cha nam lừa gạt lớn hơn cho nên ta đang suy nghĩ dương phụ nhẹ nhàng vô vô dương mẫu bà vai tiếp tục nói nếu là thất thất là biết lạc cần những chuyện kia còn nguyện ý chân tâm thích lạc cần lời nói vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ cái này dương mẫu cũng đi theo trầm mặc bọn hắn đối chính thất thất quyết định sự t ì n h từ nhỏ đến lớn đều là rất ủng hộ c ủ a vũ chỉ cần thất thất muốn làm bọn hắn liền sẽ ở phía sau cờ tung bay trợ uy nhưng bây giờ loại sự tình này tình cảm vậy ngươi thấy thế nào dương mẫu hướng dương phụ hỏi chẳng lẽ ngươi thật đúng là ta cũng không có nói a dương phụ vội vàng xua tay chỉ là chúng ta hai không có khả năng cả một đời đều ở tại gian thành chờ thêm mấy ngày chúng ta đi thất thất cùng t i ể u tử kia không nên thế nào vẫn là thế nào chẳng lẽ ngươi còn có thể để thất thất chuyển trường hay sao có thể để người giúp chúng ta giám sát ta dương mẫu phản bác Ta nhìn tâm tâm liền rất tốt à, lại là thất thất khuê mật, thể ta trông một một thất thất tiểu tử tình kia kia sao. nhìn liền giàn nhạc đồng bạn, có lẽ có thể giúp chúng ta trông non một cái. Nữ sinh kia không một mực phản đối thất thất cùng khuê mực lại là lại là lẽ giúp cái. đối à, có có sự sao. dương phụ tiếp tục nói không phải là thành như bây giờ nàng không phải là quanh c o lòng vòng tìm ngươi cáo trạng hy vọng ngươi có thể chia rẽ hai người bọn họ sao ngươi tìm nàng hỗ trợ không lại ngoặc trở về đang nghe dương phụ mà nói dương mẫu lập tức trở mặc qua m ấ y giây có chút không thể làm gì mở ra tay bất đắc gì nói luôn không khả năng chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem đi cũng không hẳn vậy dương phụ lắc đầu lôi kéo dương mẫu đi ra ngoài đi qua nhà lạc cần dưới lầu dương phụ lại lần nữa ngần đầu mặt trời mới mọc đài ngắm nhìn tiếp lấy đột nhiên thở dài lắc đầu tựa hồ là tại cố ý làm cho người nào đó nhìn đồng dạng vẫn là phải xem bọn hắn hai người lựa chọn thế nào chương bốn trăm tám mươi sáu ta đã là cái đại nhân a chương bốn trăm tám mươi sáu ta đã là cái đại nhân a chờ dương thất thất người một nhà đi rồi nguyên bản trốn ở riêng phần mình trong phòng mấy người lúc này mới đẩy cửa đi ra mặc dù mấy người các nàng vừa rồi không có đi ra nhưng trong phòng khách động tính mấy người lại là nghe cái toàn bộ mắt thấy lạc cần một người cúi đầu ngồi ở trước sofa lại là một người cũng không có dám mờ miệm tô linh hy đi đến ban công phía trước thấy màn cửa kéo ra một k i a k h ẽ hở tầm mắt vừa vặn có khả năng nhìn thấy dưới lầu lại trở lại trong phòng khách quét mắt trình vũ dụ cùng sở thanh diên đúng là cái thứ nhất đi đến lạc cần bên cạnh thấp kém thân thể nửa ngồi ở trước mặt hắn ôn n u nói không có chuyện gì còn có chúng ta ở đây ta nghĩ thất thất phụ mẫu chỉ là nhất thời tức giận mà thôi bọn hắn là có thể nói chuyện người thật tốt cùng bọn hắn lời giải thích có lẽ còn có chuyện cơ nếu không ngay mai phiếu liền tạm thời trước tiên lui rơi nghe xong tô linh hy đề nghị lạc cần vẫn túi đầu nhìn x e mặt nền hắn cũng không có giống tô linh hy mấy người cho rằng như thế bị dương thất thất phụ mẫu cho mắng tâm tình n g ư ngoài mà là đang suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì trong đầu của hắn còn hiện lên cuối cùng lúc gần đi dương phụ nói với hắn câu nói kia ngươi làm ta quá là thất vọng rốt cuộc là ý gì là đối hắn người này thất vọng vẫn là đối hắn hành động thất vọng đối phương đến cùng đang ám chỉ hắn thứ gì nếu không sau đó đang lúc hắn suy tư thời điểm bên cạnh tô linh hy tiếp tục mở miệng nói ta hiện tại liền đem phiếu lui trước thừa dịp thất thất phụ mẫu mấy ngày nay vẫn còn nhìn xem có thể hay không lại vãn hồi một cái chờ thất, thất sự tỉnh xử lý tốt sau đó chúng ta lại đi ma đô công ty bên kia ta lại cùng bọn hắn đẩy đẩy liền được không cần lạc cần lắc đầu mở miệng nói vẫn là cứ dựa theo kế hoạch lúc trước đi ngày mai ta cùng đi với người ma đô thế nhưng là tô linh hy có chút không hiểu nghĩ thầm chẳng lẽ trước mắt không nên trước đi vãn hồi dương thất thất phụ m g ẫ u sao tựa như phía trước lạc cần đối với các nàng làm như thế cho dù bước lên bị đánh chết tơi ư nguy hiểm cũng muốn hướng t r ư ở n g bối của các nàng biểu lộ rõ ràng quyết tâm của mình như thế nào hiện tại đến dương thất thất trên thân lạc cần liền không làm như vậy đây không nhưng nhị gì hết lạc cần lắc đầu đứng dậy đi đến ban công một bên Biểu lộ ngưng trọng không thôi. trong ọ n không g thôi. t r lòng hắn kỳ thật cũng rất là xoắn suýt tư tâm để hắn muốn cùng với dương thất thất có thể trở thành lẫn nhau nhân sinh bên trong đầu bạn nhưng bên kia lương tâm lại là để hắn lại cảm thấy mình làm như vậy rất cha nam rất tích kỷ không bằng trực tiếp b u n g tay tư tâm cùng lương tâm xoắn suýt cuối cùng để hắn lựa chọn giao cho vận mệnh đến lựa chọn lấy thành lập phòng làm việc làm lý do tạm thời né tránh dương thất thất không cùng nàng gặp mặt cơ bản đoạn tuyệt liên hệ nhìn một chút đối phương có hay không còn có thể tìm tới bên trên chính mình có phải hay không là trong trò chơi nữ chính giờ cờ nếu như không phải vậy hắn liền triệt để vung tay không đi quay g i y dương thất, thất sinh hoạt ai biết kế hoạch này vừa mới bắt đầu dương thất thất phụ mẫu vừa đến đã biết hắn sự tỉnh đem kế hoạch của hắn toàn bộ xáo trộn cứ như vậy đi l ạ cần c đứng tại ban công bên cạnh hướng bên cạnh đi tới tô linh hy nói không cần lại lo l ắ n g ta ta không có chuyện gì chỗ nào không sao chỗ xa xa trong phòng khách sở thanh diên xin bắt tay vào làm khó chịu nói mặt của ngươi đều nhữ cùng đầu mướp đáng tựa như còn nói không có việc gì đâu ta lúc đầu liền nói đem cái kia trần khả tâm xử lý ngươi lại không lần này tốt nàng mật báo đi muốn ta nói rằng này ta đem xe hồng đại còn có ta thẻ đèn cho ngươi mượn ngươi ngày mai để hắn lái xe chở ngươi đi tìm dương thất thất ba mẹ nàng liền nói ngươi ước vạn phú ông không trăng ước n g ả bài hai người bọn họ nhìn xem cũng coi như trong đó sinh đoán chừng nhìn xem xe liền không rời nổi b ư ớ chân c ngươi thủy tiện tỏ một chút quyết tâm soát ta thẻ đưa chút hơi đắt một chút lễ vật cũng không thể quá đắt hai ba mươi vạn không sai bị lắm lại nói điểm lời hữu ích không được sao trên đời này không có nhiều người như vậy cùng tiền không q u ó được tiền cho đủ ngươi như thế nào đều là thật lòng bọn hắn sẽ không ăn bộ này lạc cần lắc đầu hướng sở thanh diên ôn lu nói cảm ơn ngươi thanh diên nhưng ta đã nói rồi chuyện này vẫn là ta tự mình tới xử lý a các ngươi không cần quá để ý người nào để ý sở thanh diên hừ lạnh một tiếng ta chỉ là nhìn ngươi quá sợ khó chịu mà thôi nói xong sở thanh diên liền quay người trở về chính mình phòng ngủ một bên quét mắt về phòng ngủ sở thanh diên một mực chưa hề nói chuyện trình vũ dụ cũng mở miệng nói l ạ cần c nếu không vẫn là lại lưu mấy ngày đi hiện tại đi lời nói thất thất bên kia hẳn là sẽ rất khó chịu đi chính vũ dụ muốn nói lại thôi nàng cùng dương thất thất quan hệ kỳ thật cũng không tính quá tốt nhưng lần trước kinh thành một nhóm sau đó dương thất thất rõ ràng như vậy sợ hãi cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng, các nàng cùng đi kinh thành cứu là cần bắt đầu từ lúc đó trong nội tâm nàng liền đem dương thất thất coi là người một nhà làm tìm mội ở trong lòng lúc nên xuất thủ liền xuất thủ đây là nàng trình vũ dụ nghĩa khí các ngươi l ạ cần c đ ố n g nhiên ý thức được cái gì ngằng đầu nhìn một chút trình vũ dụ lại liếc nhìn bên cạnh tô linh hy lúc này mới kịp phản ứng ngoại trừ tô linh hy bên ngoài mặt khác mấy nữ sinh không phải trước đây đều rất bài xích dương thất thất ấy nhỉ như thế nào hiện tại cũng tại khuyên hắn sớm một chút đi đem dương thất thất mặt trở về cái này không đúng lắm a d là cần vung tay phối hợp trở về phóng khách đi ra ngoài cửa c đi đi đi hiểu hiểu bên kia giang đại sân trường ký túc xá nữ trong phòng ngủ cùng dương thất thất phụ mẫu phân biệt về sau trần khả tâm liền một người trở về ký túc xá nâng điện thoại chờ lấy dương thất thất hoặc là lạc cần thông tin nàng đương nhiên biết rõ dương phụ dương mẫu hai người đột nhiên có việc là đi làm gì cho nên vừa về túc xá liền đang chờ thông tin muốn biết dương phụ dương mẫu hai người có thể hay không như nàng nghĩ như vậy tìm lạc cần ở trước mặt g i ằ n g co sau đó chờ lạc cần sự t ì n h bại lộ phía sau cấm chỉ hắn cùng dương thất thất gặp mặt đêm khuya đã lâu đông nhiên cửa túc xá mở dương thất thất tiểu tụy thân ảnh từ cửa ra vào đi đến thấy thế trần khả tâm vội vàng đi lên phía trước phát hiện dương thất thất thần s á t xa suốt bể tan cảnh khỏe mắt còn mang theo nước mắt lập tức liền h i ể u phát sinh cái gì thế là vội vàng tiếp nhận dương thất thất đồ trên tay giả vờ cái gì cũng không biết thăm dò tính hỏi thất thất ngươi đây là làm sao vậy có phải là lạc cần tên k i a lại ước hiếm ngươi ngươi chờ ta này liền đi giúp ngươi mang hắn dứt lời trần khả tâm làm bộ liền muốn lấy điện thoại ra làm bộ muốn đánh chữ mắng lạc cần một trận đánh chữ đến một nửa dương thất thất liền xua tay giữ chặt trần khả tâm mình ngồi ở chỗ ngồi đem đầu trôn ở trên mặt bàn phối hợp khóc thúc thiết thất thất thấy dương thất thất bộ này thương tâm bộ dáng trần khả tâm có chút không đành lòng liền ă n ủi loại sự tình này tình cảm không sớm thì muộn sẽ phát sinh ta nghĩ ba phụ ba mỗi bọn hắn cũng hẳn là vì tốt cho ngươi cho nên mới thế nhưng là dương thất bỗng nhiên ngần đầu trên mặt mang nước mắt hướng trần khả tâm chất vấn ta thích ai vì cái gì muốn để ý đối phương sự tình a thích một người chẳng lẽ chẳng phải có lẽ bao dung đối phương tất cả nhà ta biết là cần cùng linh hy t ỷ t ỷ chuyện của các nàng a ta cũng không quan tâm những này a vì cái gì các ngươi đều cảm thấy ta làm sai cảm thấy là cần sẽ hại ta đây ta đã là cái đại nhân a ta sẽ xử lý tốt chính ta sự tình coi như hắn thật hại ta vậy ta cũng nhận a vì cái gì đều muốn ngăn cản ta đây nhưng trần khả tâm vốn định lại kéo dẫm lạc cần vài câu nhưng thấy dương thất thất như vậy thương tâm cũng chỉ có thể tạm thời im này quay đầu liếc nhìn ký túc xá hai người khác muốn để các nàng cũng hỗ trợ khuyên vài câu nhưng cái sau lại cũng chỉ là lắc đầu bày tỏ ngươi gây ra sự tình chính ngươi giải quyết sau đó thấy dương thất thất một người ngồi ở trên ghế khóc thành lệ nhân tạo thành tất cả kẻ đầu tư trần khả tâm có loại là nàng phản bội dương thất t h ấ t t ạ o giác giống như là bị đ a o cắt đồng dạng nhất thời cũng đi theo khó chịu nguyên bản muốn phá hoại lạc cần quyết tâm cũng bắt đầu dao động tự hỏi lòng mình có phải là nàng làm có chút quá có phải là nàng thật không nên nhúng tay dương thất thất cùng lạc cần sự tỉnh chương bốn trăm tám mươi bảy sinh hoạt cũng giống như vậy đâu chương bốn trăm tám mươi bảy sinh hoạt cũng giống như vậy đâu hôm sau đầu mùa xuân ánh mặt trời vẩy vào ga tàu cao tốc đường lát đá bên trên l ạ cần c cùng tô linh hy hai người riêng phần mình sách theo hành lý đi theo dòng người một đường xét vé đi vào thời gian này vừa lúc là làm lại người cuối cùng một đợt mặc dù là sáng sớm nhưng ga tàu cao tốc đợi xe trong đại s ả n h đã đầy áp người còn có nửa giờ mới bắt đầu xét vé hai người liền tìm xếp chỗ ngồi ngồi xuống một bên chờ lấy xe một bên nhìn xem người đến người đi tô linh hy nâng điện thoại giả vợ chính mình tại nhìn điện thoại trên thực tế lại là thời khắc quan sát đến bên người là cần thấy đối phương phiền muộn răng rớp trong lòng cũng đi theo khó chịu nàng ý nghĩ cùng nữ hải tử khác là giống nhau đều hy vọng l ạ cần c có khả năng lưu lại trước tiên đem dương thất thất phụ mâu sự t ì n h xử lý tốt sau đó lại đi mà đồ cũng không muộn nhưng lạc cần đã nói qua tự mình xử lý chuyện này nàng cũng không tốt lại mở miệng đành phải ở bên cạnh yên lặng chờ đợi chờ lấy lạc cần cần còn có hai mươi phút tô linh hy liếc nhìn đợi xe bề ngoài thời gian hướng lạc cần thấp giọng nói trước thời hạn mười lăm phút xe vé muốn hay không trước đi đi nhà vệ sinh gì đó lạc cần nghe hiểu tô linh hy ám thị nhưng vẫn là lắc đầu không cần cứ như vậy đi ừng thấy thế, thế. t ô linh hy cũng không nói thêm gì nữa túi đầu nhìn xem điện thoại của mình bên kia l ạ cần c chính x o á t video ngắn giải trí nhảm rời đi lực chú ý r ế t thời gian đông nhiên điện thoại chấn động phía trên bắn ra một đầu hẹn chặt thông tin thất thất l ạ cần c một máy mắt thấy được thất thất hai chữ này l ạ cần c con ngươi chấn động tim đập d ộ i lên cả người nhất thời khẩn trương lên liền hô hấp cũng biến thành rồn rập không ít bên cạnh t ô linh hy phát giác được lạc cần dị t h ư ờ n g ánh mắt cũng tiến đến gần thấy lạc cần do dự muốn hay không điểm mở dương thất thất không trát trong lòng do dự mấy giây sau vẫn là không nhịn được mở miệng vẫn là cùng nàng trò chuyện đi nàng hiện tại khẳng định rất cần Lạc Cần trở mặc. trong lòng do dự thật lâu cuối cùng vẫn là điểm mở dương thất thất không chặt thất thất l ạ cần c thất thất ta nên làm cái gì thất thất ta thích ngươi thật chính là một kiện sai lầm sự t ì n h sao ngắn ngủi mấy câu chữ chữ như như lưỡi dao cắm vào lạc cần tâm đưa vào k h u n g bên trong xóa xóa đánh một chút lại là liền một câu cũng nói không nên lời hắn có thể nói cái gì đâu chẳng lẽ nói mình lập tức muốn đi ma đô về sau có thể rất ít lại gặp mặt cuối cùng nhìn xem không chặt bên trong dương thất, thất nói ra tiếng lỏng lạc cần cũng chỉ là khẽ lắc đầu sau đó đưa điện thoại khép lại ném ở một bên chính mình ngửa đầu nhìn xem ga tàu cao tốc hình cung m á i vòm phối hợp hai mắt nhắm n g h i ề n l ạ cần c thấy l ạ cần c liền thông tin đều không về tô linh hy liền kịp phản ứng có lẽ l ạ cần c đi ma đô không hề chỉ là muốn tách rời khỏi trần khả tâm cùng dương thất thất phụ mẫu l ạ cần c trong lòng còn cất giấu sự t ì n h tựa như phía trước đối với các nàng đồng dạng coi lại trước mắt ở giữa tô linh hy đưa tay đặt tại l ạ cần c trên tay ôn nu nói cùng ta nói một chút đi l ạ cần nhìn hướng tô linh hy biểu lộ hơi nghi hoặc một chút cái gì nói một chút trong lòng ngươi sự tỉnh tô linh hy ôn nu nói ngươi cho tới nay trong lòng cất giấu sự tỉnh ta biết nói như vậy có thể có chút quả đáng nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có khả năng tín nhiệm ta dù sao chúng ta là người một nhà không phải sao tất nhiên là người một nhà nên tín nhiệm lẫn nhau lẫn nhau l ạ cần c trầm mặc ngần đầu ngắm nhìn tô linh hy cái s o đôi mắt ôn nhu như nước tựa hồ dù cho hắn không nói tô linh hy cũng sẽ không trách móc hắn cái gì hắn kỳ thật cũng không phải là mình muốn che giấu liên quan tới trò chơi cùng nữ chính thiết lập hắn kỳ thật cũng muốn cùng người thổ l ộ hết nhưng lại không biết làm như vậy đại giới sợ hai nếu như nói đi ra sẽ tạo thành cái gì không thể dự đoán hậu quả dù sao hắn cũng có thể mặc càng đến thế giới trò chơi c ò nhưng có cái gì là k ô n nào đây này. n g thể h đây trước mắt tô linh hy lời nói lại giống như là trong bóng đêm hướng hắn đưa ra quang minh chi thủ muốn đem hắn từ trong thâm viên kéo đi ra để hắn không nhịn được muốn đem tất cả đều thổ lộ hết cho nàng nằm đầu nhìn đối phương đôi mắt suy nghĩ sau một hồi lâu là cần thở dài thấp giọng nói linh hy ta cùng ngươi kể chuyện xưa đi ta trước đây chơi qua một trò chơi bên trong có bốn cái nữ chính các nàng mỗi một cái đều đối nhân vật chính yêu đến cùng n h ậ n nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì cho dù đánh đổi mạng sống nhưng cùng lúc các nàng cũng ghen ghét lẫn nhau thà g i n g giết nhân vật chính nàng nguyện ố n mặt k h ý vì nhân vật chính trả giá tất cả nhưng lại sẽ không đối nhân vật chính đòi lấy nàng nhu thuận tại giống như là nhà bên muội muội ngây thơ thuật khiết tựa như một đoá hoa anh đào nợ rộ cũng là bởi vì sự xuất hiện của nàng nhân vật chính mới có thể cùng m ặ t khác bốn cái nữ chính của nhau tiến tới để các nàng hài hòa cùng tồn tại từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói là nàng cứu vớt nhân vật chính mà nàng cũng là nhân vật chính lần thứ nhất không phải là bởi vì trong trò chơi cưỡng chế thiết lập mà thích nhân vật nữ bởi vì trong trò chơi thiết lập bên trong cũng không có cái này nữ chính nàng tự hồ là một cái có thể công lược nở cờ hoặc là trò chơi bí mật đẩy ra giờ lở cờ lại hoặc là chỉ là trò chơi vận hành bút nhưng không quản như thế nào nàng từ trên trời giáng xuống phương thức vẫn là nhân vật chính thức nàng sự xuất hiện của nàng để nhân vật chính rất là bờ đ n đầu bởi vì nhân vật chính rất thích nàng muốn để nàng cũng gia nhập chính mình đại gia đình bên trong nhưng cũng sợ hãi nàng không phải trong trò chơi nữ chính chỉ là một cái n ở cờ một cái b u ụ n không tại trong trò chơi nên có thiết l ậ cho nên cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt không muốn chỉ h o a n nàng đương nhiên ta nói chỉ là trong trò chơi c ố sự linh hy nếu như ngươi là nhân vật chính mà nói ngươi sẽ làm thế nào đâu n g h e xong là cần một chuỗi giải giải thích tô linh hy đã sớm kịp phản ứng cái này cái gọi là trò chơi kỳ thật chính là các nàng phía trước nửa năm ảnh thu nhỏ nàng không hiểu vì cái gì lạc cần muốn lấy trò chơi nhân vật chính cùng nữ chính phương thức tới giảng thuật cố sự này nhưng nếu lạc cần làm như thế tự nhiên có hắn lý do nàng cũng rất tình nguyện lấy loại này phương thức cùng lạc cần t â m đối tâm giao lưu trong trò chơi bốn vị nữ chính tự nhiên là nàng cùng trình vũ dụ các nàng bốn người mà cái kia nở tờ cờ không hề nghi ngờ chính là dương thất thất nàng không nghĩ tới lạc cần sẽ dùng lần thứ nhất trọng yếu như vậy từ để diễn tả dương thất thất trong lòng hắn địa vị bất q u á tất nhiên là lạc cần thích nàng cũng sẽ không quá mức tính toán hậu cũng chi chủ gì đó sau đó lại tranh trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trợ giúp lạc cần đi ra nghĩ hoặc sau đó thoáng suy tư mấy giây sau tô linh hy ôn nu nói tất nhiên là trò chơi mà nói vậy thì càng có lẽ không chút do dự chạy về phía nàng đi là cần hơi nghi hoặc một chút không chút do dự sao chẳng lẽ không phải sao tô linh hy tiếp tục nói nếu nhân vật chính đã biết là trò chơi cái kia còn có cái gì tốt cố kỵ lây này gàn ghẹm sẽ không vô duyên vô cớ nhiều ra một đoạn đối thoại càng sẽ không nhiều ra một cái sẽ có tình cảm tuyến đường lở tợ cờ đi ra nếu nàng đã đi ra coi như nàng cùng mặt khác mấy cái nữ chính không giống nàng cũng đã là nữ chính một trong không phải sao đến mức kết quả gì đó không phải là cùng mặt khác nữ chính Cần chính mình đương i đi đánh n h ra à? Tựa à? là c n nhiên l nói cho hết lời tô linh hy hoạt bát cười một tiếng hướng lạc cần chứng mắt nhìn sinh hoạt cũng giống như vậy đâu chương bốn trăm tám mươi tám là cần tới tìm ta ta phải đi gặp hắn chương bốn trăm tám mươi tám là cần tới tìm ta ta phải đi gặp hắn、ừ. tô linh hy lời nói để lạc cần trong lòng rơi vào trầm tư trong đầu không khỏi bắt đầu chính mình phía trước cùng dương thất thất ở giữa đủ loại có lẽ tô linh hy nói đúng đâu tại hắn cùng dương thất thất phát sinh nhiều chuyện như vậy sau đó gọi là không phải trong trò chơi nữ chính thật sự có trọng yếu như vậy sao dương thất thất đã sớm không ngại hắn cùng tô linh hy chúng nữ quan hệ trong đó cũng đã nói về sau có thể cùng một chỗ sinh hoạt chỉ cần thuyết phục phụ mẫu cửa kia liền được đ hiện tại phụ mẫu cửa kia đã tới hắn nhưng lại tại cái này thời điểm then chốt lựa chọn chỗ tránh v ớ t xuống dương thất thất một người đối mặt làm như vậy thật đúng không trong đầu không những hiện ra giờ phút này dương thất thất nghiêng người co giúp ở chân giường t h ầ n s á c thống khổ nhưng trong lòng có mang mong đợi nhìn xem màn hình điện thoại nóng nhìn hắn có thể về thông tin an ủi nàng nói cho nàng tất cả đều sẽ không có việc gì hắn sẽ đến giải quyết vừa nghĩ tới đây l ạ cần c lập tức xấu hổ và phần rõ ràng chính mình giờ phút này ngồi ở tàu cao tốc phòng chờ xe quyết định có nhiều sai lầm mà đổi thành một bên nhìn ra là cần biểu lộ biến hóa tô linh hy đem tay nhẹ nhàng đặt ở lạc cần trên tay ô n nu nói không có chuyện gì muốn đi thì đi cũng không thể để chính mình hối hận nha lúc này đi mà nói liền nói chính mình buổi sáng d ậ y trễ thất thất có lẽ sẽ không ngại đây cái kia ngươi đây lạc cần đồng đầu ánh mắt mang theo một kia khó có thể tin ngươi làm sao bây giờ không có việc gì rồi tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng tại trên trán lạc cần điểm một cái ôn nhu nói ta trước một người đi qua dù sao công ty bên kia cũng không nóng n ả y chờ ngươi đem thất thất sự t ì n h xử lý tốt chúng ta lại cùng đi thôi thế nhưng là không nhưng nhị ư n n g h gì hết ta tô linh hy đưa tay nhẹ nhàng nâng ở lạc cần trên gương mặt đôi mắt ôn nhu tinh tế tràn đầy cương triều học đệ ngươi sự tỉnh trọng yếu nhất ta mau đi đi m u ộ n chút thất thất sẽ phải thương tâm đâu lạc cần nhất thời trở mặc tô linh hy ôn n u cùng rộng lượng làm hắn nhất thời không biết nên thế nào mở miệng cái này trước đây cất dấu dao phay cảnh cáo hắn không thể cùng những nữ sinh khác mập mở rãn nờ giờ học tỷ giờ phút này lại ôn n u tha thứ như cái thánh nhân thật xin lỗi học tỷ không cần thật xin lỗi tô linh hy lời còn chưa nói hết sau một khắc đã thấy lạc cần đ ỗ n g nhiên n g n g đầu tiếp lấy bờ m ô i liền cảm nhận được một trận ấm áp xúc cảm ý thức được giờ phút này là cần cử động tô linh hy nhẹ nhàng đem để tay tại lạc cần trên lưng vỗ, vỗ. tiếp lấy đẩy ra là cần tiếp tục nói lại hôn chở một lúc học đệ trên người, người nhưng là lưu lại ta hương vị a mau đi đi thất thất còn đang chờ ngươi đây ừ n là cần b ô n ra ôm ấp đứng vậy lại lần nữa nhìn hướng tô linh hy chân thành nói cảm ơn ngươi học tỷ không cần phải nói cảm ơn a tô linh hy ôn nhu đáp lại ta đã nói rồi à chúng ta là người một nhà người một nhà không cần phải nói cảm ơn ừng là cần không nói thêm gì nữa cùng tô linh hy lại lần nữa ôm sau đó quay người chạy chậm đến hướng xuất khẩu tiền đến một bên chạy một bên trên điện thoại cùng dương thất thất trả lời không có chuyện gì thất thất chờ ta tới ta lập tức tới Ra đi nàng biết lạc cần hôm nay muốn đi manô cho nên không hề yêu cầu xa vợ lạc cần có thể trở về theo nàng chỉ hy vọng đối phương có thể tại hệ chặt bên trên cùng nàng cho chuyện ít nhất dạng này nàng sẽ không cảm thấy chính mình bị mọi người nhằm vào còn có người cùng nàng cùng một chỗ nhưng thời gian chậm rãi qua đi một mực không có động tĩnh không chắt để trong lòng nàng bắt đầu lo lắng là cần có phải hay không bởi vì chuyện ngày hôm qua từ b ọ nàng n cho nên mới không nói câu nào trực tiếp đi ma đô bọn hắn phía trước nói xong ước định có phải là đã không tính càng là nghĩ như vậy dương thất thất trong lòng thì càng thống khổ có giúp ở góc giường khoe mắt g i ọ t nước mắt rơi vào bên chân làm ướt ga giường yếu ớt tiếng nước n ở để sát vách giường trần khả tâm nghe đau lòng không thôi từ tối hôm qua dương thất, thất khi trở về bộ kia bộ dáng tiều tụy bắt đầu nàng liền có chút bản thân hoài nghi có phải là không nên làm nhiều như thế để dương thất thất thống khổ như vậy còn có thể để nàng cùng phụ m â u ở giữa sinh ra ngăn cách rõ ràng lúc đầu nếu như nàng không ám thị đi ra là cần những sự t ì n h kia những n à y cũng sẽ không phát sinh thất thất trần khả tâm trong lòng nhất thời có chút tay náy nhưng lại không biết nên an ủi ra sao đành phải thấp giọng nói ta muốn đi mua bữa ăn sáng ngươi muốn cùng đi nha hoặc là muốn ta giúp ngươi mang một ít cái gì sao không không cần dương thất thất â m thanh sen lẫn một k i a dọn nghẹn nào ngượng ngùng thất thất ta lúc này không muốn ăn ngươi trước đi nha cái kia tốt ta trần khả tâm thở dài tính toán chờ một lúc vẫn là cho dương thất thất mang một ít bữa sáng trở về có lẽ đến lúc đó tâm tình của đối phương sẽ khá hơn một chút liền sẽ ăn cơm sau đó ăn một chút tâm tình thì tốt hơn nói xong trần khả tâm liền xuống giường ra ngoài trong ký túc s á mặt khác hai nữ sinh vốn là ăn dưa chiếm đa số đối dương thất thất cùng lạc cần sự t ì n h không thể nói do hỗ trợ nhưng cũng không có như vậy phản đối hiện tại dương thất thất bị trần khả tâm đâm lưng thành dạng này hai người tự nhiên cũng không dám nói nhiều riêng phần mình vội vàng chính mình sự tỉnh thở mạnh cũng không dám một cái sợ hù dọa dương thất thất bỗng nhiên dương thất, thất trên giường đột nhiên truyền đến bịch một tiếng hai người cuốn q u y ế t hướng dương thất thất trên giường nhìn lại đã thấy sau một khắc dương thất thất đ ố n g nhiên kéo ra cái m à n g giường ôm đầu vội vội vàng vàng xuống giường một người trong đó hỏi thất thất ngươi thế nào không có không có gì dương thất thất một bên thay quần áo một bên hoảng hốt vội nói ta ta phải đi ra ngoài một chuyến đi đâu l ạ cần c tới tìm ta ta phải đi gặp hắn chương bốn trăm tám mươi chín ta tự nguyện chương bốn trăm tám mươi chín ta tự nguyện không bao lâu cổng trường giang đại cho dương thất thất phát xong thông tin là cần liền một đường chạy lao ra ga tàu cao tốc đón xe trở về trường học trải qua tô linh hy chỉ điểm cùng khuyết b ả o bây giờ hắn đã chân chính ý thức được chính mình đến tột cùng nên như thế nào đối mặt cùng dương thất thất tình cảm không quản dương thất thất có phải hay không nữ chính nếu đối phương không ngại hắn nguyện ý hướng hắn đi tới vậy hắn cũng không có tất yếu chính mình dọa chính mình bởi vì cái gọi là nữ chính thân phận tránh né dương thất thất dù sao đều đã bị nhận định là cái cha nam cái kêu chân chính là một m lần cha nam thì phải làm thế nào đây đâu cho nên hắn quyết định tốt chờ tiếp vào dương thất thất liền đi tìm dương thất thất phụ mẫu t h ẳ n thắn đem chính mình sự tỉnh toàn bộ nói rõ ràng nói rõ tâm ý của mình không quản phản ứng của đối phương cùng thái độ thế nào í thất, thất n thất, thất thấy dương thất thất chỉ mặc áo ngủ liền chạy đi ra là cần trong lòng kinh ngạc vội vàng chạy tới cái sau thấy hắn tiêu tụy dưới gương mặt lại là khó mà ức chế mừng rỡ đúng là đồng thời hướng hắn chạy tới hai người trực tiếp đụng cái đẩy có lòng thất thất người sao lại ra làm gì ta cho rằng ngươi đã đến ta liền nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi liền không có thay quần áo đi ra túi đầu nhìn xem trong ngực dương thất thất mang theo nhàn nhạt mắt quần thâm tiểu tụy gò má lạc cần trong lòng rất cảm giác khó chịu sớm biết như vậy tối hôm qua cuối cùng liền nên lôi kéo thất thất không cho nàng đi có hay không cảm lạnh nếu không ta dẫn ngươi trước trở về đ ổ i bộ quần áo đi không không cần dương thất thất âm thanh thất đ u nhưng lại mang theo cố vô cùng kiên định ngẩng đầu nhìn về phía l ạ cần c trong mắt tràn đầy t r ờ mong là cần ngươi không đi sao không đi lạc cần lắc đầu nói ta nghĩ thông suốt nếu sớm muộn đều đối mặt bá phụ bá mẫu không bằng hiện tại liền sớm một chút cùng bọn hắn nói rõ ràng thế nhưng là dương thất thất thần sắc nổi lên một vệ lo lắng thấp giọng nói bọn hắn sẽ không đáp ứng ta từ nhỏ đến lớn mụ mụ chưa từng có phản đối qua ta sự t ì n h chỉ có lần này ta có thể cảm giác được nàng rất tức giận sẽ không l ạ cần c nhẹ nhàng luốt luốt dương thất thất c á i chán lại đưa nàng ôm gấp một chút tiếp lấy lại nhìn thẳng hai t r ò n g mắt của nàng chân thành nói ta sẽ thật tốt cùng bá mẫu các nàng nói yên tâm có ta ở đây đâu sẽ không có vấn đề nô、no. dương thất trầm mặc mấy giây vậy v ậ n nhất ba ba mụ mụ bọn hắn vẫn là không đồng ý đây sau đó không đợi dương thất thất nói hết lời l ạ cần c nhẹ nhàng nặn nặn đối phương hiện ra đỏ thịt thịt khuôn mặt nhỏ g ò má nổi lên nụ cười ôn n u nói vậy ta liền đem ngươi từ ba ba mụ mụ của ngươi nơi đó lén lút vượt qua đến ta đã nhận định ngươi a tiểu thất thất ngươi có thể trốn không ra ta ngũ chỉ sơn nô bị lạc cần t i ể u nói này dương thất thất nguyên bản x a sút cảm xúc rõ ràng có khởi sắc trên mặt cuối cùng nổi lên vẻ tươi cười thất cái chán tựa vào lạc cần lồng ngực tay phải nắm tay n h ẹ nhàng đập một cái bên hai chuyển đến yếu đ t một tiếng ta không phải bị lừa gạt đó là thế nào Ta.、Dương、thất thất tiếng như đều. Ta tự mua Dương như chương nguyện với đều đi bên kia giang đại phụ cận nào đó trong khách sạn buổi tối hôm qua sự tình mới vừa vặn đi qua sáng sớm ngủ dậy dương mẫu liền có chút hối hận buổi tối hôm qua đối nhà mình nữ nhi ngự a khí cùng thái độ có phải là có chút quá mức do dự muốn hay không đi trường học bên trong tìm dương thất thất lại cùng nàng thật tốt nói một chút mặc dù lạc cần rất rõ ràng có vấn đề nhưng nàng lúc ấy cũng không nên gấp gáp như vậy nói với dương thất thất lời hung hát mà là có lẽ kiên nhận hướng dẫn mới đúng nghĩ như vậy dương mẫu liền hô hào dương phụ cùng một chỗ chuẩn bị chờ một lúc đi g i a n g đại một chuyến lại cẩn thận khuyên nàng một lần chính mặc quần áo đây đ ỗ n g nhiên một cái điện thoại gọi tới dương mẫu lấy ra điện thoại xem xét phát hiện là dương thất thất lập tức nạn nạn c ú n g họng t ậ n lực để chính mình ngự khí bảo trì ôn nhu kiên nhẫn kết nối điện thoại ôn nhu nói làm sao rồi thất thất ta là có chuyện gì không mụ, mụ cùng ba ba hai chúng ta vừa vặn muốn đi qua tìm ngươi đây ngươi lúc này còn tại k nói xong trong điện thoại liền t r u y ề n đến vài giây đồng hồ trầm mặc tiếp lấy lại một lát sau mới trầm d ã i t r u y ề n đến dương thất thất tâm thanh mụ mụ dương thất thất thấp giọng nói ta hiện tại không tại trong trường học không tại trong trường học đang nghe mấy chữ này dương mẫu trong lòng hơi hồi hộp một chút hướng bên cạnh dương phụ ngắm nhìn nhất thời hơi khẩn trương lên lại nhẫn mại tính tình nhỏ giọng thử dò xét nói vậy ngươi bây giờ ở đâu nhà chuyện tối ngày hôm qua mụ mụ thái độ có chút không tốt chờ một lúc chúng ta lại cẩn thận trò chuyện chút có tốt hay không ta không có chuyện gì mụ mụ đầu bên tia điện thoại dương thất thất thấp giọng nói ta biết ngươi là vì ta tốt vậy lên i tốt dương mẫu trong lòng mới vừa t h ở phào tiếp lấy liền lại nghe thấy dương thất thất t r u y ề n đến một câu nhưng mà ta dương mẫu trong lòng lại hơi hồi h ộ i một chút một mụ, mụ ta lúc này cùng lạc cần tại một khối hắn muốn cùng các ngươi lại cẩn thận trò chuyện chút hơn nữa chuyện tối ngày hôm qua trong lòng ta cũng chút lời nói muốn cùng các ngươi nói dương mẫu trong lòng run lên lập tức hiểu lúc này lạc cần có thể đã đứng tại nhà mình nữ nhi bên cạnh chính mình tối hôm qua mới cùng dương thất thất nói không muốn lại cùng lạc cần tiếp xúc như thế nào một đêm hai người này liền có thể lại tiến tới cùng nhau nhà mình nữ nhi lúc nào như thế phản địch c h mặc m thật lâu bên đầu điện thoại kia dương tất h tất h t h ấ y nhà mình mụ mụ nay giờ không nói gì lại nhỏ giọng hỏi mụ mụ n g ư ơ i còn tại sao tại dương mẫu biểu lộ phức tạp c h â m mặc mấy giây sau t h ấ p giọng nói l ạ cần c có ở bên cạnh n g ư ơ i không、ừ. để hắn tiếp điện thoại đi à dương tất h tất h sửng sốt một chút hướng bên cạnh lạc cần nhìn lại lạc cần lập tức hiểu trong mắt đối phương ý tứ vớt vớt dương tất h tất h đầu nhặt tiếng nói để cho ta tới đi nói xong liền từ dương tất tất trong tay nhận lấy điện thoại thở ra một hơi hướng trong điện thoại nói ba mẫu buổi sáng tốt lành nghe thấy lạc cần đ ồ thành dương mẫu trong lòng lập tức sinh ra một c ỗ hỏa nhưng trở ngại dương thất thất còn tại bên cạnh cũng chỉ có thể đè lên tính tình âm thanh lạnh lùng nói tối hôm qua không phải đã cùng ngươi nói rất rõ ràng ngươi còn có cái gì muốn nói có bám mẫu có lạc cần nhạt tiếng nói ta cùng thất thất hiện tại đến ngài cái kia có thể sao ta muốn làm mặt cùng ngài nói dương mẫu lại lần nữa trầm mặc trong lòng do dự muốn hay không gặp lạc cần nàng hiện tại chỉ cần trong đầu suy nghĩ một chút voi nhà mình nữa nhi cùng lạc cần tay trong tay đứng chung một chỗ hình ảnh trong lòng cũng rất là tức giận chờ một lúc nếu là gặp mặt nàng sợ chính mình lại khống chế không nổi giống đêm qua đồng dạng sinh khí nổi giận sau đó đối nhà mình nữ nhi nói chút lời vô ích sau đó bên cạnh dương phụ hướng nàng nhẹ gật đầu để cho bọn họ tới à nhân ra nghĩ nghiêm túc cùng ngươi giải thích dù sao cũng phải nghe một chút đúng không dương mẫu do dự mấy giây hướng trong điện thoại âm thanh lạnh l ù n g nói đến đây đi địa phương thất thất biết nói xong liền cúc điện thoại giống như là thư s ư ớ n g khẩu khí giống như ngồi ở trên ghế sofa đưa điện thoại ném ở một bên tay phải nâm chắn ngươi nói như thế nào mà lại liền thất thất bày ra loại người này nha loại người nào dương phụ n ữ điệu bình tĩnh ngồi ở dương mẫu bên cạnh giúp nàng xoa h u y ệ t thái dương n g ư ơ i cũng biết thất thất tính cách nếu là nhân gia thật có n g ư ơ i nghĩ xấu như vậy thất thất cũng sẽ không như thế hướng về hắn chương bốn trăm chín mươi chỉ cần có thể cùng với là cần đi đường nào ta đều nguyện ý hai chương bốn trăm chín mươi chỉ cần có thể cùng với là cần đi đường nào ta đều nguyện ý hai cái này đều chuyện chắc như đinh đóng của ta Dương m ẫ u bàn tay lớn một đám n g ư ơ i tối hôm qua cũng nhìn thấy hắn trong nhà mấy cái kia nữ à, kia từng cái dài đến nếu là không có chút thủ đoạn có thể c a nguyện mấy người n é t chung một chỗ cùng hắn ở ta nhìn thất, thất chính là bị hắn lời ngon tiếng ngọn lửa có phải là lừa gạt chờ một lúc chờ hắn tới lại nói thôi người dương mẫu có chút kịp phản ứng nhà mình lao công như thế nào có chút giúp lạc cần nói chuyện cảm giác không phải ta nói hiện tại là nữ nhi chúng ta bị người khác lừa gạt cũng không phải là nhi tử của chúng ta đi ra hái hoa ngắt cỏ như thế nào ngươi cái này tuổi trọ còn mang đi bên ngoài lừa gạt có sao ta nào có dương phụ lắc đầu nhặt tiếng nói ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi người suy nghĩ một chút vạn nhất nếu như nhà lạc cần bên trong mấy nữ sinh kia không phải bị hắn mê hoặc hoặc là lừa gạt mà là thật bởi vì thích l ạ cần cho nên mới cang u y ệ n nhét chúng một chỗ lấy này ngươi không h i ể u kỳ hắn đến cùng là thế nào làm đến sao ừ dương mẫu hử lạnh một tiếng cũng liền các ngươi nam nguyện ý quan tâm loại này đồ vật ta chỉ để ý nữ nhi của ta đừng cho ta mũ a dương phụ cười cười ta cũng là vì nữ nhi tương lai không cho nàng nhận đến người xấu lựa gạt dĩ nhiên trọng yếu nhưng ta cũng tương tự không muốn bởi vì chúng ta can thiệp dẫn đến nàng bỏ lỡ người mình thích câu nói kia nói thế nào ngàn vàng khó mua ta nguyện ý vẫn là nhiều quan sát quan sát tương đối tốt nghe ngươi ý tứ này dương mẫu liếc mắt dương phụ tiếp tục nói nếu là thất thất là thật thích là cần ngươi vẫn thật là đồng ý bọn hắn sự tình sau đó dương phụ n é t miệng mỉm cười nhưng không có nói chuyện không bao lâu thời gian thần tốc chạy qua không bao lâu thời gian dương phụ dương mẫu hai người vị trí khách sạn gian phòng liền truyền đến một t r à n g tiếng gõ cửa dương mẫu hướng dương phụ nháy mắt ra dấu cái sau nhu bay đi đến trước cửa xuyên thấu qua mắt mèo xem xét đứng ở cửa hai người chính là lạc cần cùng dương thất thất tới dương phụ mở cửa ngữ điệu cùng hai ngày trước ngược lại là cũng không có cái gì khác biệt hướng về dương thất thất bên cạnh lạc cần lướp nhau cái sau trong ánh mắt sáng tỏ cùng kiên định để hắn có chút ngoài ý mới phòng nghỉ bên trong chép miệng nhạc tiếng nói và đi cảm ơn l ạ cần c khẽ gật đầu tay kéo dương thất thất đi vào dương phụ chú ý tới hai người ra tay ngược lại là cũng không có nói thêm cái gì tiện tay đóng cửa lại đi theo hai người cùng đi vào bá mẫu l ạ cần c hướng dương mẫu khẽ gật đầu cũng không ngồi xuống liền lôi kéo dương thất thất đứng tại trước mặt đối phương dương phụ cũng đồng dạng đi đến dương mẫu bên cạnh đứng hai nhóm người cứ như vậy rằng còn một hồi lâu sửng sốt không ai mở miệng trước ngược lại là dương mẫu không kiềm chế được mở miệng trước âm thanh lạnh lùng nói ngươi không phải nói có lời muốn nói sao tại sao không nói chuyện đang chờ bá mẫu ngài cho phép dương mẫu nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói nói đi chuyện thứ nhất có lỗi với ba phụ bám mẫu tối hôm qua ta kỳ thật cùng các ngươi hai vị nói dối dương phụ hỏi v u n g cái gì dối tối hôm qua nhà ta mấy vị tia nữ sinh kỳ thật không chỉ là cùng ta thuê c h u n g các nàng l ạ cần c do dự mấy giây tiếp tục nói kỳ thật đều là bạn gái của ta bao gồm phía trước thất thất thuê phòng vị kia tiêu hiểu h i ể u cũng là một trong số đó lời này vừa nói ra một nháy mắt trong phòng t ự a n h ư không khí ngưng k ế t trầm mặc liên đứng tại l ạ cần c bên cạnh dương thất thất cũng không có nghĩ đến l ạ cần c sẽ trực tiếp thẳng thán đem chính mình cùng tô linh hy mấy người quan hệ nói thẳng ra người có ý tứ gì dương mẫu lồng ngực chập trùng đã là có chút tức giận nào có người đi lên như thế tự bạo cái này cũng quá phách lối ta cũng không có có ý tứ gì l ạ cần c lắc đầu ta chỉ là không nghĩ giấu giếm bá mẫu cùng bá phụ sau đó thì sao dương mẫu âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn nói các nàng đều thành bạn gái của ngươi cho nên thất thất cũng không ngoại lệ cũng có thể thành bạn gái ngươi toàn bộ đều bồi ngươi một người là ý tứ này sao l ạ cần c chầm mặc mấy giây ngắm nhìn bên cạnh dương thất, thất nắm chắc tay nhỏ lại cùng siết chặt mấy phần bá mẫu có thể ngài sẽ cảm thấy ta chỉ là hư tình giả ý chỉ là ngoài miệng qua loa nhưng ta là thật tâm thích thất, thất. lúc trước nếu như không phải nàng hiện tại có thể ta đã không tại n h â n thế là nàng để nhân sinh của ta lại lần nữa tràn đầy có thể chương bốn trăm chín mươi chỉ cần có thể cùng với l ạ cần c đi đường nào ta đều n g u y ệ n ý ba chương bốn trăm chín mươi chỉ cần có thể cùng với l ạ cần c đi đường nào ta đều n g u y ệ n ý ba cho nên vô luận như thế nào ta đều muốn cùng với thất thất hy vọng bá phụ bá mẫu t h à n h toàn t h à n h toàn dương mẫu hự lạnh một tiếng cả giận tuất ngươi trước cùng ngươi những cái tiệm các bạn gái chia tay cũng thể không còn lui tới ta liền đáp ứng không ngăn trở ngươi cùng thất thất sự tình có thể làm đến sao là cần trở mặc nếu làm không được vậy liền rời đi nhà chúng ta thất thất vung tha nàng không tốt sao ngươi đều đã có nhiều như vậy bạn gái chẳng lẽ còn thiếu nhà chúng ta thất thất một cái sao hay là nói ngươi người này cứ như vậy lá mặt lá trái cứ như vậy lòng tham đừng cùng ta nói cái gì ngươi là thật tâm ta cũng không dính chiêu này l ạ cần c lại lần nữa trở mặc ngắm nhìn bên cạnh dương thất thất k hít sâu sau đó tựa như không thèm đếm x ử a đồng dạng lần nữa nói không sai ba mẫu ta chính là lòng tham dương mẫu có chút kinh ngạc cái gì ta chính là rất lòng tham thất, thất rất đáng yêu cũng rất ôn nếu như không phải nàng lúc trước trợ giút ta ta sẽ không có hôm nay nếu như có thể ta không muốn bỏ qua nàng ta rất rõ ràng nếu như ta từ bỏ thất thất ta nhất định sẽ hối hận ta không nghĩ hối hận cũng không muốn bỏ lỡ thất thất nói xong đứng tại lạc cần bên cạnh dương thất thất cảm xúc cũng biến thành có chút kích động lên tay nhỏ nắm chặt lạc cần bàn tay lớn khẩn trương nhìn qua ngồi ở đối diện mụ mụ chờ đợi nàng sẽ lại không làm khó dễ l ạ cần c nhưng cái sau hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. dương mẫu đã nhận định lạc cần là cái lựa gạt tình cảm cha nam lại thế nào có thể bởi vì kiểu này đầu mấy câu liền đem nữ nhi của mình chắp tay đưa ra ngoài cho dù nàng lại khai sáng cũng có không sáng đến khai trong ơ m lúc nhất thời là cần cũng không biết nên như thế nào nói tiếp hắn không có khả năng từ bỏ tô linh hy mấy người cũng không muốn từ bỏ dương thất thất dương mẫu nói không sai hắn chính là rất lòng tham sau đó đang lúc hắn không biết nên thế nào hướng dương phụ dương mẫu hai người giải thích thời điểm bên cạnh dương thất thất bỗng nhiên đi về phía trước một bước đứng ra hướng chính mình mụ mụ lớn tiếng nói mụ mụ van cầu ngươi để ta tự mình tới làm chủ đi dương mẫu hơi kinh ngạc ngươi nói cái gì dương thất thất thân thể có chút run dậy dùng hết lực khí toàn thân túi đầu lớn tiếng kêu đi ra chuyện của chính ta ta nghĩ tự mình làm chủ ta biết là cần c cùng linh hi t ỷ t ỷ chuyện của các nàng ta cũng từ trước đến nay không quan tâm là cần c cùng các nàng ở giữa có cái gì cái khác quan hệ bạn gái cũng tốt bằng hữu bình thường cũng được ta đều không để ý ta thích là cần cùng những người khác không có quan hệ cho nên dương thất thất khỏe mắt vạch q u a nước mắt mụ mụ ngươi từ nhỏ liền giáo dục ta phải học được một người độc lập sinh hoạt cho nên quãng đường còn lại ngươi liền để chính ta đi thôi coi như về sau ta sẽ thụ thương ta cũng muốn cùng lạc cần cùng một chỗ đi xuống ta sẽ không hối hận van cầu ngươi mụ mụ có tốt hay không nói xong lời cuối cùng dương thất thất ngữ điệu đã là mang theo một tia dọn g n ẹ n nào dù là còn đang tức giận bên trong dương mẫu thấy bộ này tình cảnh trong lòng khí cũng lập tức tiêu tan không ít còn lại chỉ là đau lòng đau lòng nhà mình nữ nhi lại bị cha nam lừa gạt như thế sâu thất thất dương mẫu nữ điệu trở nên ôn nhu mấy phần ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao đây cũng không phải là trò trẻ con n g ư ơ i cả đời này cứ như vậy mấy đầu đường có thể đi đi nhầm một đầu thế nhưng là sẽ hối hận cả đời vậy ta cũng nguyện ý dương thất thất tiếp tục nói chỉ cần có thể cùng với l ạ cần c đi đường nào ta đều nguyện ý ta sẽ không hối hận ngươi dương mẫu huyết áp lại có chút nhưng thấy dương thất thất bộ này quyết tuyệt g á n dấp tựa như nàng không đáp ứng nhà mình nữ nhi liền muốn cùng lạc cần bỏ trốn lập tức lại không biết nên nói cái gì sau đó đứng ở một bên rất lâu không nói chuyện dương phụ vô vỗ dương mẫu bà vai cuối cùng mở miệng được rồi ngươi cũng đừng tức giận dương phụ thấp giọng nói thất thất đều nói như vậy nếu không ngươi liền để hại từ chính mình t h ử xem có tốt hay không ngươi đương vốn làm u ố n tự mình đi chúng ta cũng không thể quản bọn họ cả một đời đúng hay không ngươi dương mẫu nghiêng đầu nhìn hướng trượng phu mình ánh mắt càng thêm kinh ngạc nếu thất thất đã có chính mình quyết định cũng đã nói sẽ không hối hận chúng ta cho nàng cơ hội này có cái gì không được chứ chương bốn trăm chín mươi một trong lòng hắn đệ lên ngọn núi lớn kia biến mất kết thúc t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt trong lòng hắn đè lên ngọn núi lớn kia biến mất kết thúc n g ư ơ i các ngươi dương mẫu có chút không dám tin tưởng nhìn hướng nhà mình trợ phu cái sau biểu lộ bình tĩnh tựa hồ không hề quá phản đối dương thất thất cùng lạc cần sự t ì n h cũng không cảm thấy hai người làm như vậy sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng thời khắc này quyết định giống như là hắn đã sớm nghĩ kỹ mụ mụ thấy nhà mình ba ba giúp mình nói chuyện dương thất thất vội vàng mở miệng van cầu ngươi ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình để ta tự mình tới làm chủ đi ba mẫu lạc cần cũng đi theo nói xin ngài yên tâm nếu như ta về sau có làm bất luận cái gì để thất thất chuyện thương tâm liền phạt ta bị trời đánh ngũ lôi còn m ờ i bá mẫu t h à n h t o à n n g ư ơ i phát hiện chính mình lại đột nhiên tứ cố vô thân ba người đứng ở mặt trận thống nhất dương mẫu trong lòng có chút khó chịu không nói ra được chính mình một lòng vì nữ nhi suy nghĩ như thế nào còn thành nhân vật phản diện đây ngần đầu nhìn lên nhà mình nữ nhi rất l à c cần tay đứng chung một chỗ dựa vào còn đặc biệt cực kỳ giống như đối phương mới là nàng tín nhiệm nhất người thân cận nhất trong lòng liền càng không phải là mùi vị nhưng mình cảm thụ về cảm thụ của mình nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình cảm xúc liền tiếp tục cho hai người làm áp lực nhà mình trượng phu đã đầu tư phiếu tán thành coi như nàng không đồng ý đó cũng là hai phiếu đối một phiếu thiểu số phục tùng đa số đây là trong nhà cho tới nay thói quen cũng là trong nhà một mực cùng hòa thuận cơ sở nàng cũng không nguyện ý đánh vỡ cho nên coi lại ba người một cái đành phải lắc đầu xì hơi hướng hai người xua tay nếu đều nói như vậy ta cũng chẳng muốn quản các ngươi đi đều đi ra ngoài cho ta a ta nghĩ chính mình một người chờ một lúc cảm ơn bá mẫu thành toàn là cần trong lòng vừa mừng vừa sợ hắn hoàn toàn không nghĩ tới dương mẫu nhà ra sẽ lỏng nhanh như vậy càng quan trọng hơn là dương phụ vậy mà lại nói đỡ cho hắn bình thường đến nói phụ thân nhân vật này không nên đối nữ nhi càng thêm thân cận mới đúng không gặp gỡ loại sự tình này tình cảm khẳng định sẽ càng tức giận ư ớ c gì đánh chết hắn mới đúng chứ như thế nào vị này đi đang lúc lạc cần ánh mắt rơi vào dương phụ trên thân lúc cái sau sô tay hướng hai người nói l ạ cần c ngươi cùng ta đi ra một chuyến ta có lời cùng ngươi nói thất thất ngươi lưu lại cùng một lát mụ mụ thật sao、Tốt. dương thất thất có chút do dự ánh mắt tại lạc cần cùng nhà mình mụ mụ ở giữa vừa đi vừa về yên tâm dương phụ khẽ mỉm cười hướng dương thất thất ôn n u nói ta sẽ không đối lạc cần như thế nào yên tâm à nói xong liền một người đi ra ngoài cửa l ạ cần c thấy thế hướng về dương mẫu có chút túi đầu thi lễ về sau cũng đi theo vừa ra khỏi cửa liền thấy dương phụ từ trong túi sách lấy ra gói thuốc đi đến cuối hành làng cửa sổ một bên cho chính mình đốt thuốc một bên hướng lạc cần nói hút thuốc sao bá phụ ta không hút thuốc lá dương phụ có chút hoài nghi thật không rút l ạ cần c lắc đầu không rút đi dương phụ đem k ó i giấu về chính mình trong túi sách lại rút im một bên trên k ó i thôn vân thổ vụ ngươi biết ta vì cái gì muốn để ngươi đi ra sao căn dặn ta phải thật tốt đối thất thất ngươi ngược lại là biết nói chuyện dương phụ nợ nụ cười tiếp lấy sắc mặt hơi có chút không vui tiếp tục nói nói thực ra tại biết ngươi sự tình về sau ta là không nghĩ ngươi cùng thất thất lui tới điểm này ta cùng thất thất mụ mụ nàng đồng dạo ngươi những cái kia các bạn gái là có bốn cái đúng không đều cái gì tô linh hy trình vũ dụ s ở thanh diên còn có sát vách cái kia gọi tiêu h i ể u h i ể u nữ sinh ta không có gọi sai a là cần căng thẳng trong lòng ta kỳ thật có chút hiếu kỳ dương phụ thần t r i ề u lạc cần hỏi ngươi là thế nào để nhiều như thế nữ hải tử đều khăng khăng một mực vây quanh tại bên cạnh ngươi không ồn á o không á o ta xem qua tư liệu của các nàng các nàng mỗi một cái đều không phải dễ dàng như vậy liền có thể đổi tới tay ngươi lại có thể một lần đổi tới bốn cái có thể cùng ta nói một chút làm sao làm được sao cái này l ạ cần c có chút do dự bá phụ kỳ thật không phải ta truy các nàng có ý tứ gì dương phụ biểu lộ có chút vi diệu ngươi ý tứ vẫn là các nàng bốn cái cùng một chỗ truy ngươi không kém bao nhiêu đâu là cần cười khổ một tiếng ở trong đó tình huống có chút phức tạp dương phụ phủi mắt là cần thấy cái sau không giống đang nói dối bộ dạng trong lòng nổi lên một tiếng mê hoặc hắn cũng không cảm thấy trước mắt nam sinh này có thể ưu tú đến để bốn cái nữ sinh c a n nguyện làm bạn cũng phải cùng hắn cùng một chỗ có lẽ ở trong đó còn có thứ gì cái khác cần tình bất quá những n à y hắn liền cũng không thèm để ý hắn chú ý chỉ là lạc cần có thể hay không để nhà mình nữ nhi thương tâm hắn cho tới nay đối dương thất thất phương châm giáo dục đều là cổ vũ thức chỉ cần dương thất thất không làm phạm pháp loạn kỳ cơn ư g sự t ì n h liền sẽ để nàng tuân theo bản tâm của mình muốn làm cái gì liền đi làm học được gánh chịu chính mình quyết định cùng trách nhiệm làm một cái chân chính độc lập người mà bây giờ nếu dương thất thất đã nói qua chính mình sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay vậy hắn cũng sẽ không lại đi can thiệp đương nhiên hắn hiện tại cũng không quá ưa thích lạc cần chính là được rồi dương phụ vung vung tay không còn tiếp tục xoắn suýt ngón tay chọc chọc lạc cần l ồ n g ngực nói ra một câu cuối cùng tóm lại thất thất rất thích ngươi ta không biết giữa các ngươi đến cùng phát sinh cái gì hy vọng ngươi sẽ không để thất thất thương tâm cứ như vậy nói xong dương phụ liền xoay người lại lạc cần vừa định theo sau đã thấy cái sau đi tới cửa hướng bên trong hô thất, thất ra đi ngươi cùng lạc cần đi ra ngoài chơi một lát để ta và mụ mụ ngươi cũng lại nghỉ ngơi một hồi hả trong phòng hai người đều có chút ngoài ý mớn dương mẫu mới vừa vặn nói với dương thất thất chút xuất phát từ tâm can mà nói lên tay lời nói cũng còn chưa nói xong đâu làm sao lại muốn đi bất quá nếu nhà mình trượng phu mở miệng mặt mũi này vẫn là muốn cho thế là đành phải lôi kéo dương thất thất tay cuối cùng tận t ì n h khuyên bên trên một câu phải chiếu cố thật tốt chính mình gặp phải sự t ì n h cùng ba ba mụ mụ nói sau đó lại liếc lạc cần một cái nói bổ sung nếu là một ít người làm loạn ngươi chỉ để ý báo cảnh ừng dương thất thất khẽ gật đầu sau đó đi đến lạc cần bên cạnh lôi kéo tay của hắn ba bước lại quay đầu ba ba mụ mụ vậy chúng ta trước hết đi ra đi thôi dương phụ hướng hai người x u a tay ra hiệu hai người mau chóng rời đi bá phụ gặp lại lạc cần thức thời hướng hai người khẽ gật đầu tiếp lấy liền lôi kéo dương thất thất ra khỏi phòng dưới đường đi lầu ra khách sạn mới vừa bước ra khách sạn một cái trước mắt một cỗ không h i ể u cảm giác sông lên lạc cần trong lòng nhẹ nhàng n ặ n n ặ n dương thất, thất tay h ấ t t nhỏ ấm áp tinh tế cảm giác để hắn nguyên bản lòng khẩn trương lập tức yên tính trở lại giờ khác này hắn bỗng nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng thật giống như hết thể đều đã hết thể đều kết thúc trong lòng hắn đệ lên ngọn núi lớn kia biến mất đợt s quyển sách này viết đến này liền kết thúc lại sau này mà nói tác giả cũng không biết lại thế nào tiếp tục tiếp tục viết tác giả từ mới vừa đọc nghiên cứu bắt đầu viết sách ba năm phần lớn thời gian bên trong ngoại trừ làm luận văn chính là nghĩ tiểu thuyết sự t ì n h mãi cho đến ngày hôm qua tốt nghiệp bảo vệ thuận lợi thông qua tiểu thuyết đến kết thúc tác giả học sinh cuộc đời cũng triệt để kết thúc đọc b á c là khẳng định không đọc đọc không được một điểm cho nên liền nghĩ hai chuyện cùng một chỗ kết cái đôi cũng ít nhiều tính toán có cái nghi thức nói thực ra quyển sách này mới vừa viết thời điểm cũng không có nghĩ quá nhiều tiền kỳ kịch bản nghĩ kỹ sau đó liền vớt đi lên phía sau đ ố i mấy cái nữ chính nhóm tình cảm càng ngày càng sâu cũng càng ngày càng cảm giác viết bất động nữ chính nhóm nhóm tượng nội dung cũng liền trở nên không được có thể viết đến bây giờ đã là cực hạn phía sau lại mở sách lời nói có lẽ sẽ lại không đụng nhiều nữ chính văn muốn làm cái chiến sĩ thuần ái tóm h lại cảm ơn tất cả nhìn ta sách độc giả đại đại nhóm kết thúc vung hoa nha